Đế vũ thất đã cùng hắn nói qua gì thương hàng tìm kiếm mạc thiên nhai phương pháp, cho nên hắn cũng y ghi ở dạng họa hồ lô, liên tiếp kêu gọi vài tiếng. Hoa ngàn đêm học long giống long, học hổ giống hổ, học gì thương hàng chẳng những bộ dạng chút nào không kém, thanh âm khí độ cũng không một không giống. Nửa chén trà nhỏ công phu qua đi, trung quanh không khí giao động, mạc thiên nhai quả nhiên nhẹ nhàng hiền thân. Bất quá liền hai ngày thời gian, hắn thương cư nhiên đã tốt không sai biệt lắm da thịt tuy rằng vẫn là lược hiện tái nhợt chút lại phiếm khỏe mạnh chân châu ánh sáng xem da này đó có độc thận khí quả thực đại bổ làm này ma đầu tốt nhanh như vậy mặc thiên nhai nhìn nhìn biến thành dì thương hàng hoa ngàn đêm nhìn nhìn lại trên mặt đất nằm lòng tộc sứ giả khoe môi hơi câu dì thiên vương xem ra ngưỡi nhưng thật ra trộm tới không ít lòng tộc sứ giả hoa ngàn đêm vừa chắp tay nói toàn bằng vật khí hán thanh âm khí độ cùng dì thương hàng không một không giống Mạc Thiên nhai quả nhiên không có hoài nghi, hắn vây quanh Long tộc sứ giả xoay một vòng tròn nhi, cư nhiên là thượng tiên giai khác, ngươi như thế nào làm tới tay? Di Thương Hằng là thượng thần giai đường, hoa ngàn đêm ngụy trang hắn, nhiều nhất có thể che giấu hắn một bộ phận công lực, lộng tới thượng tiên giai đường, không thể lại xuống phía dưới ngụy trang. Hoa ngàn đêm khuôn mặt tuấn tú thượng như cũ vân đạm phong hình, người này cũng là tới tìm hoa ngàn đêm, bị bổn vương dùng rượu kế lừa đến xem tinh lâu sớn hắn chưa chuẩn bị mặc thiên nhai cười hắc hắc gì thiên vương công phu của ngươi nhưng thật ra càng thêm tinh tiến ma chủ quá khen hoa ngàn đêm đá dưới chân long tộc sứ giả một chân kỳ thật cũng phế đi bổn tọa thật lớn kính nhi thỉnh ma chủ yên tâm hưởng dụng an hắn nói vậy mà chủ công phu nâng cao một bước mặc thiên nhai cười dương lên tay vứt hai viên thuốc viên qua đi ngươi hoa ngàn đêm tiện tay tiếp nhận trân trọng phóng hảo đa tạ mạc thiên nhai rỗi ra tay đem long tộc sứ giả đề ra lại đây ở hắn trên cổ một phách long tộc sứ giả rốt cuộc một lần nữa tỉnh lại hắn liếc mắt một cái nhìn đến mạc thiên nhai thân mình hơi hơi run lên cũng không biết là sợ hãi vẫn là vui sướng há mồm liền tưởng nói chuyện bất đắc dĩ miệng mở ra một nửa cư nhiên nửa cái âm phủ cũng phun không ra hoa ngàn đêm cư nhiên đem hắn lộng người cầm, hắn ánh mắt lộ ra hoảng sợ chi sắc Trước kia hắn làm ra những cái đó tiên giả bị Mạc Thiên nhai lột ra sống nuốt bộ dáng ở hắn trong đầu trận lóe, toàn bộ thân mình đều run rẩy lên. Cư nhiên là cái người câm. Mạc Thiên nhai ở hắn á huyệt phụ cận điểm vài giờ, di thương hằng miệng cũng cơ hồ trường không khai, đừng nói ra âm, ngay cả khẩu hình cũng ra không được. 2211 chương 2211 hai thượng ai đương. Hắn ở Mạc Thiên nhai thủ hạ liều mạng dãy rựa đôi tay càng tựa muốn khoa tay múa chân cái gì bất đắc dĩ liền hai điều cánh tay cũng mềm mại căn bản nâng không đứng dậy này trong nháy mắt gian hắn vô cùng tuyệt vọng mặc thiên nhai rất là thú vị mà nhìn hắn chậm rãi mở miệng cái này biểu hiện đảo cùng mặt khác long tộc sứ giả không giống nhau đâu hoa ngàn đêm ngưỡng mày nơi nào bất đồng mặc thiên nhai cười khẽ kia mấy cái rừng ở bổn tọa trong tay một đám xương cứng thực thà chết chứ không chịu khuất phục hận không thể cắn bổn tọa một ngụm, này một vị là thượng tiên, lại vẻ mặt kinh sợ nạo loại dạng, hoa ngàn đêm khinh phiêu phiêu mà liếc giống xương sụn tôm giống nhau gì thương hằng, đại khái cái này tham sống sợ chết bãi, nô, tham sống sợ chết long bổn tọa nhưng thật ra lần đầu tiên gặp được, kia cần phải cùng hắn hảo hảo chơi chơi. Mặc Thiên nhai lại cười, đem gì thương hằng vứt trên mặt đất, tay run lên, một đạo lục quang đâu đầu hướng hắn cháo qua đi. Dì thương hằng tuy rằng miệng không thể nói. Lại nhận được thứ này, đúng là Mạc Thiên Nhai chuyên môn bảo chế thực phẩm ngàn hồn võng. Hắn từng chơ mắt mà nhìn Mạc Thiên Nhai dùng này trương võng lột quá bảy tám cá nhân ra, những người đó máu tươi đầm địa, đau hào quay cuồng bộ dáng tựa hồ liền ở trước mắt. Hiện tại, rốt cuộc đến phiên hắn. Hắn mở to hai mắt, trong mắt cơ hồ muốn trừng ra hốc mắt. Hoa ngàn đêm liền ở nơi đó đứng, nhàn nhạt, nhạt mà nhìn này hết thảy, trên cao nhìn xuống nhìn gì thương hẳn. Giống xem một cái nằm ở trên cái thất cá Lục quang mắt thấy liền phải cháo thượng dì thương hàng toàn thân bỗng nhiên xoay một cái phần cong Thẳng đến ở bên cạnh xem náo nhiệt hoa ngàn đêm Hoa ngàn đêm đột nhiên không kịp phòng ngừa Bị đau đầu cháo vừa vặn nay một đột biến ai cũng không dự đoán được Dì thương hàng đôi mắt mở to lớn hơn nữa Mà hoa ngàn đêm bị kia trương vong xả cái lảo đảo Ngồi ở trên mặt đất Ma chủ, ngươi đây là ý gì Hoa ngàn đêm mở miệng Hắn biết này vong lợi hại, càng dễ rũa càng chặt, cho nên ngồi xuống sau, căn bản không núp đích, chỉ một đôi mắt nhìn phía mạc thiên ngai, tựa hồ rất là khó hiểu. Mạc thiên ngai ngửa đầu một tiếng cười to, hoa ngàn đêm, ngươi cho rằng bổn tọa không biết là ngươi. Bàn tay vừa thu lại, xanh Biết vong nháy mắt buộc chặt, một đoàn lục quang hiện lên, vong trung hoa ngàn đêm hừ nhẹ một tiếng, nháy mắt hiện ra nguyên hình, đó là một cái ngân bạch uy vũ Long xanh Biết vong tuyến lạc tiến long lân bên trong có huyết chậm rãi chảy ra vong trung bạch long rõ ràng không cam lòng ngươi ngươi như thế nào biết là ta dì thương hằng tìm được đường sống trong chỗ chết vui mừng quá đỗi thân mình liệu mạng hướng mạc thiên nhai phương hướng một lần, hiển nhiên là cầu hắn cứu mạng bởi vì lâu dài vô pháp hô hấp hắn mặt đã trướng thành tím cả tím nhan sắc nhìn qua dị thường doạ người mạc thiên nhai nhất chiêu đắc thủ đắc ý phi phàm hoa ngàn đêm nghe không nghe nói qua một câu đều lên cao một thước, mà cao một trượng. Ngươi tưởng tính kế bổn tọa còn kém xa lắm lý. Ngươi lần đó đào tàu bổn tọa liền dự đoán được ngươi tất nhiên còn sẽ lại đến. Mà tiểu thất là biết gì thương hàng nội tình, khẳng định cũng sẽ nói cho ngươi, ngươi trở về về sau tất nhiên đánh hắn chú ý, cho nên hai ngày này bổn tọa vẫn luôn đang đợi ngươi đến từ đầu lưới. Vong trung bạch long long cần bày mấy bãi, hiển nhiên lại tức lại hối, ngươi quả nhiên xảo trá. Nhưng ngươi như thế nào biết ta sẽ hôm nay tới? Ngươi lại là như thế nào xuyên qua ta ngụy trang? Xuyên qua ngươi ngụy trang cũng không khó, mặc thiên ngai đôi mắt hơi hơi nheo lại, bổn tọa đối long hơi thở dị thường mẫn cảm, bổn tọa ngửi được trên người của ngươi long khí. Còn có, long tộc thượng tiên ta đều nhận thức, duy độc không quen biết cái này. 2212 chương 2212 ai xương cốt lạnh, Hắn liếp gì thương hàng liếp mắt một cái. Thuận tay hướng hắn trong miệng tắc một cái thuốc viên, lại ở trên người hắn chụp mấy chụp. Hắn cấp dì thương hàng ăn vào đúng là có thể tại đây tinh cầu bình thường hô hấp dược, dì thương hàng vội vàng nuốt vào, một lát sau, này một hơi cuối cùng xuyến lại đây. Mà mạc thiên ngai kia mấy chụp, cũng giải khai hoa ngàn đêm gây ở trên người hắn huyễn hình thuật, làm hắn khôi phục bổn bạo. Dì thương hàng đầu góc còn có chút choáng váng, sức lực lại cuối cùng khôi phục một ít, hắn nhảy dựng lên. Hướng về mạc thiên nhai thâm thi lễ, đa tạ ma chủ tuệ nhãn. Lại tức hung hăng mà nhìn hoa ngàn đêm liếc mắt một cái, hận không thể đem này long lập tức thiên đào vạn quả. Nhưng hắn biết không tất hắn ra tay, mạc thiên nhai sẽ hảo hảo thu thập này bạch long. Hắn muôn tận mắt nhìn thấy này long bị sống lột ra, ở dãy rùa kêu khóc trung biến thành một bức khung xương. Hoa ngàn đêm, ngươi cũng có hôm nay. Hắn âm chắc chắc mà cười, quay đầu lại hướng mạc thiên nhai để kiến nghị, ma chủ. Ngài dự bị như thế nào bảo chế này Long? Hắn chính là thượng thần, Long gia, Long gân, Long thịt, Long huyết đều là hiếm, có bảo vợ, ma chủ muốn hay không chậm dại xử trí hắn. Mặc thiên ngai một đôi tinh quang lập lệ con người cũng chăm chú vào hoa ngàn đêm trên người. Hoa ngàn đêm, ngươi còn có gì nói? Ngươi muốn cho bổn tọa như thế nào xử trí ngươi đâu? Hắn ngón tay lại khẩn căng thẳng, bích vong lại lần nữa co rút lại, vong trung bạch Long lại kêu lên một tiếng bị cô vẩy toàn bộ giận chưng lên máu tươi lưu càng nhiều càng cấp kỹ không bằng người còn có gì nói hoa ngàn đêm mở miệng hắn thanh âm tuy rằng như cũ trong sáng lại ẩn ẩn mang theo một loại đau cực khàn khàn thực hảo kia bổn tọa liền trước từng mảnh lột ngươi long lân lại chậm rãi rút ra ngươi long gân cuối cùng lại hút quang ngươi huyết nhục mạc thiên nhai phiêu phiêu đi đến hắn phụ cận cái kia bạch long bị lật vẩy quay khí thế lại không thấy thiếu nó hơi hơi tránh một tránh bích vong thu càng khẩn nó cũng có chút hơi thở không xong liền sợ liền sợ ngươi tiêu hóa không được bổn tọa mạc thiên nhai ngửa đầu cười to này ngươi yên tâm bổn tọa dạ dày chàng tốt đến không được vô luận là thứ gì đều có thể tiêu hóa hắn bàn tay bỗng nhiên vừa thu lại bạch long một tiếng ngâm nga toàn thân vẩy hướng ra phía ngoài phi kích máu tươi trào dâng mà ra đem bạch long nhuộm thành một cái huyết long kia bạch long thân mình run nhẹ nhẹ kia bích vong cơ hồ đem nó thân mình lạc đi rồi hình, hiện ra một loại cực kỳ vặn vẹo tư thế nằm ở nơi đó, máu tươi nhiễm hồng nó dưới thân tảng đá lớn. Hoa ngàn đêm, bụn tọa hầu hạ ngươi thoải mái không thoải mái. Mạc thiên nhai một thả người nhảy tới long đầu phía trên. Thoải mái, thoải mái thực a vong trung bạch long đau thành dáng dấp như vậy, lại không chút nào yếu thế. Bụn tọa sẽ làm ngươi càng thoải mái. Mạc thiên nhai thanh em giống như địa ngục sứ giả, lấy mạng mà đến Hắn mười ngón như câu, cắm vào lòng cổ dưới. Bạch Long lại run rẩy một chút, mặc thiên ngay lại rút ra tay tới khi, lòng bàn tay đã có một cái ngân bạch gân. Hắn thật sự bắt đầu chịu Long Gân, theo hắn chịu động, Bạch Long thân mình cũng có rút mà xúc lên, hiển nhiên là đau đớn tới rồi cực điểm. Dì thương Hằng ở bên cạnh xem thư thái vô cùng, hắn rốt cuộc báo thủ. Tuy rằng không phải hắn thân thủ đi làm, nhưng nhìn cái kia hoa Long như thế chịu tội. Hắn cũng cảm giác dị thường thỏa mãn. Kia bạch long quả nhiên cũng là xương cứng, bị lột lân rút gân, bị loại này khổ hình cư nhiên cũng không hề cổ họng một tiếng, chỉ là thân mình không ngừng run rẩy lại run rẩy. Hoa ngàn đêm, ngươi xương cốt thực cứng sao? Mặc Thiên ngai nhìn huyết nhục mơ hồ bạch long cười lạnh, trong mắt hình như có phức tạp quang mang hiện lên. 2213 chương 2213 ai tính kế ai? Hắn hận hắn, nghiến răng nghiến lợi hận. Này đê tiện long, cư nhiên tại như vậy đoạn thời gian nội lừa gạt tiểu thất cùng hắn động phòng. Ở phát hiện chuyện này kêu một khắc, Mạc Thiên ngai cơ hồ muốn trọc giận điên rồi. Khi đó hắn liền thề muốn đem này long bầm thây vạn đoạn, lột ra rốt xương, mới có thể tiêu hắn trong lòng chi hận. Hiện tại hoa ngàn đêm rốt cuộc rừng ở hắn trong tay, hắn không chơi cái đủ lại như thế nào không làm thất vọng chính mình. Hắn đem này hoa long ăn luôn nói, tiểu thất khẳng định sẽ thương tâm đến không được càng sẽ không dễ dàng tiếp thu hắn. Mặc thiên nhai động tác hơi hơi ngừng lại một chút, trước mắt tựa hồ hiện lên đế vũ thất cặp kia rưng rưng con người, trong lòng run lên, có điểm không hạ thủ được. Bất quá, hắn nếu không giết này hoa long nói, kia hắn cũng đồng dạng không chiếm được đế vũ thất tâm, kia nha đầu giống quỷ mê tâm hồn dường như, thấy này hoa long liền không nghĩ rời đi, làm hắn hận đến ngứa răng. Hung chi tu thành thượng thần long huyết nhục quả thực chính là đại bổ hàng cao cấp, hắn nếu ăn hắn, Công lực liền sẽ tiến bộ vượt bậc, nói không chừng sẽ lập tức đột phá giới hạn. Cho nên, hoa ngàn đêm cần thiết chết. Nhiều nhất, hắn hút xong hắn huyết đục sau, có thể lưu lại hắn một hồn nửa phách, sau đó dùng cái này áp chế kia nha đầu đi vào khuôn khổ. Chính là như vậy. Mặc thiên ngai chủ ý lấy định, lại nhìn thoáng qua bị lột ra rút gần cơ hồ không thể động đậy bạch lòng, cười lạnh một tiếng, lắc mình biến hóa, biến thành một cái màu xanh lá dao long trực tiếp ghé vào bạch long trên lưng giang nanh cắn thượng bạch long cổ bạch long lại phát run một chút trên người huyết nhục lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mất rốt cuộc cự long thân mình huyết nhục hoàn toàn biến mất khô quắt thành một bộ không xương màu xanh là dao long cảm thấy mỹ mãn mà xoay người xuống dưới lục mang lóe chật lóe lại hóa thành mạc thiên nhai bộ dáng chúc mừng ma chủ rốt cuộc trừ bỏ một cái hòa lớn dì thương hằng cũng thở phào nhẹ nhõm Mạc thiên nhai cười đắc ý, đôi mắt vọng ở kia phó không xương thượng, giống nhau long tộc thân thể bị hút sau, linh hồn sẽ ở chỉ khoảng nửa khắc chạy trốn ra tới, kia hắn liền có thể đem hắn linh hồn cũng hút, mới tính công đức viên mãn. Một lát sau, không hề động tĩnh. Lại đãi một lát, như cũ không có gì động tĩnh. Kỳ quái, chẳng lẽ này hoa long linh hồn cùng thân thể là hợp nhất, hắn vừa rồi liền hắn linh hồn cùng nhau hút. Không có khả năng đi mắt khắc long tộc người như thế nào không như vậy. hắn trong lòng thoáng có chút nôn nóng, chỉ cảm thấy dạ dày cũng có chút hỏa thiêu hỏa liệu. lại sau một lúc lâu, hắn rút cuộc thiếu kiên nhẫn, một lần nữa đi lên trước, đem kia cụ thật lớn hải cốt bắt một bát, muốn nhìn một chút có phải hay không rơi rất cái gì. phanh! mà một tiếng vang lớn, cự long khung xương đống nhiên nổ tung, giống tại chỗ nổ tung một quả siêu cường bom. Thật lớn sóng xung kích làm chung quanh sở hữu cục đá đều bị nổ thành bột mịn, toái cốt hỗn loạn đá vụn như đổ xuống đạn pháo hướng bốn phía phi kích. May mắn Mạc Thiên Ngai cảnh giác vẫn luôn khẩn dẫn theo, vừa thấy không tốt, thân hình cùng nhau kia chấp lui về phía sau, đồng thời bàn tay vung lên, ở quanh người thiết một cái phòng hộ kết giới. Đại hết thẻ trần ai lạc định, kia thật lớn long cốt đã biến mất không thấy, bốn phía một mảnh hỗn độn. Mạc Thiên Ngai kinh nghi bất định. Sao lại thế này? chẳng lẽ Long Tu thành thượng thần về sau thi cốt là sẽ nổ mạnh không nghe nói quá a bất quá cũng không thể bài trừ cái này khả năng rốt cuộc Long thượng thần còn không có người an thành công quá hắn xem như khai thiên tích địa đầu một phần cứu mạng một khối may mắn còn tồn tại tảng đá lớn sau đống nhiên truyền đến mỏng manh kêu gọi một đạo huyết nhục mơ hồ bóng người lăn ra tới Mặc Thiên ngai lông mày một trọn chậm rãi đi qua đi gì thương hằng 2214 chương 2214 kế chúng kế. Người kia trên người mãn cắm đá vụn cốt phiến, liền một khuôn mặt cũng không may mắn thoát khỏi, giống một con dơ hồ hồ con nhím, cơ hồ thấy không rõ nguyên dạng. Đúng là, cái kia con nhím nhục đoàn run run vươn tay, "Ma chủ, cứu ta một cứu thanh âm tuy rằng khàn khàn, nhưng xác thật ra sao thương hằng thanh âm." Mặc Thiên Nhai cũng không lại phụ cận, thanh âm lạnh băng, "Ngươi như thế nào sẽ biến thành dáng vẻ này?" hắn cũng không tin lấy dì thương hàng công phu sẽ liền như vậy một cái nho nhỏ nổ mạnh cũng tránh không khỏi đi dì thương hàng cơ hồ muốn khóc ở nổ mạnh kia trong ngay mắt hắn xác thật là tưởng nhảy mà lui nhưng không nghĩ tới hắn ở nhảy lên khoảnh khắc đông nhiên phát hiện chính mình quanh thân tiên lực hoàn toàn biến mất vừa mới nhảy lên nhị thước rất cao liền lại ngã xuống vừa lúc những cái đó đá vụn toái cốt phóng tới hắn liền thành sống nghiêng ngắm đau gõ cốt dịch tùy đau Đau đến hắn căn bản không đứng được, một hơi cơ hồ vận lên không được, chỉ có thể xin giúp đỡ với mạc thiên nhai. Ta tiên lực tựa hồ bị phong bế, vừa rồi trốn không thoát gì thương hằng thanh em run lên. Mạc thiên nhai lại liếc mắt nhìn hắn, tạm thời không đi để ý đến hắn, hắn ánh mắt khắp nơi ban khoăn, tựa hồ tìm không thấy hoa ngàn đêm hồn hắn không cam lòng. Ma chủ, thỉnh trước, trước cứu ta một cứu gì thương bền lòng chung hoảng loạn, trên người hắn chát này đó mảnh nhỏ sau. Huyết như thế nào cũng ngăn không được, một lát công phu hàn dưới thân đã hình thành một cái huyết hoa. Câm miệng. Mặc thiên ngai không kiên nhẫn, ngón tay bắn ra, một quả hòn đá nhỏ gào thét mà đi. Dì thương hẳn rốt cuộc câm miệng không nói, hắn lại bị phong á huyệt, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn chính mình trên người huyết lưu a lưu. Tâm tắc, thật nhân tâm, hắn tốt xấu cũng là người đồng bạn, thoáng đắp một tay lại làm sao vậy. Một đạo từ tính như núi tuyền thanh âm bỗng nhiên thản nhiên vang lên. Mạc Thiên Nhai, dị thương hằng đồng thời cứng đờ. Mạc Thiên Nhai bỗng nhiên quay đầu, theo tiếng nhìn lại, thấy cách đó không xa một khối tảng đá lớn thượng, phiêu phiêu đứng một người, tóc đen cùng bạch diềy tế vũ, ở trong tối hắc màn trời hạ, tiêu sái xuất trần, phiêu nhiên như tiên, hoa ngàn đêm. Cư nhiên là vốn nên hóa thành oán linh hoa ngàn đêm. Hắn ôm hai tay đứng ở nơi đó, nhìn qua liền một sợi tóc cũng không thiếu. Hắn cười ngâm ngâm mà nhìn kia hai người. Xem bổn tọa còn sống, các ngươi có phải hay không rất ngoài ý muốn. Mặc thiên nhai lui về phía sau một bước, một đôi con ngươi sắc bén như ưng hướng hoa ngàn đêm vọng qua đi. Không phải quỳ hồn. Là thật thể. Sao lại thế này? kia hắn vừa rồi ăn chính là cái gì? Chẳng lẽ hắn còn có thể ngoài thân hoa thân? Mặc thiên ngai ẩn ẩn cảm giác được không ổn, sắc mặt hơi hơi tái nhợt. Tuy rằng hắn thượng không biết cụ thể sao lại thế này, nhưng cũng hiểu được. Hán tám chín phần mười lại thượng hoa ngàn đêm đương, Di Thương hằng cũng trợn to một đôi mắt nhìn chằm chằm hoa ngàn đêm, biểu tình như là thấy đòi mạng ác quỷ. Hoa ngàn đêm khẽ môi hơi câu, thân hình vừa động, nhảy xuống tảng đa lớn, chậm rãi đi tới. Các ngươi này biểu tình thật đúng là làm buồn tọa vừa lòng. Mặc Thiên Ngai, ngươi có biết hay không? Ngươi vừa rồi ăn chính là cái gì? Mặc Thiên Ngai ám hít một hơi, lạnh lùng thốt, là ngươi làm ra tới thế thân bãi. Kỳ quái. Giống nhau tiên ra làm ra tới thế thân đại bộ phận là dùng cái gì sự việc biến đến ra, một khi hút liền sẽ hiện ra nguyên hình, hương vị cũng là cái loại này sự việc hương vị, nhưng hắn vừa rồi từ đầu ăn đến nuôi, rõ ràng là lòng thịt vị sao. Hoa ngàn đêm thản nhiên cười, là thế thân không giả, bổ tọa thế thân có phải hay không rất giống như vậy hồi sự. Mạc thiên nhai hừ lạnh một tiếng, thịt xú chút. Hoa ngàn đêm sờ sờ cái múi. 2215 chương 2215 người thật vô sỉ. Hoa ngàn đêm sờ sờ cái mũi, bộ dáng thực vô tội, xú một chút về tình cảm có thể tha thứ, rốt cuộc bổn tọa chính là dùng thịt thối chuyên môn vì ngươi làm, làm cái này thời điểm, huân chạy hai vị long tộc hộ pháp, thật khó đến ngươi cư nhiên có thể mắt cũng không chớp mà nuốt vào tới, bổn tọa bội phục ngươi. Mặc Thiên Ngai bỗng nhiên cảm thấy có chút ghê tởm, hắn cơ hồ tưởng phun nhưng hiện tại rõ ràng không phải thời điểm. Hắn hiện tại thúc giục phu nói, hoa ngàn đêm khẳng định sẽ nhân cơ hội tấu hắn, đến lúc đó hắn nhổ ra liền không phải những cái đó thì tối, mà là chính hắn huyết. Ngươi như thế nào biết bổn tọa sẽ ăn ngươi? Ngươi vừa mới rốt cuộc sử dụng cái gì thủ thuật che mắt? Mạc Thiên Ngai dạ dày ở sông cuộn biển gầm mà quay cuồng Hoa ngàn đêm khỏe môi hơi hơi một trọn, Mạc Thiên Ngai, ngươi chỉ nghe nói đạo cao một thước, ma cao một trượng chẳng lẽ liền không nghe nói ta bất thăng chính đôi khi mà cao một trượng nói cũng có thể cao hai trượng ngươi đoán được ta tám chín phần mười lợi dụng gì thương hằng chẳng lẽ ta cũng không biết đoán đến lấy ngươi giả hoạt tất nhiên đoán được điểm này khẳng định sẽ an bài quỷ kế cho ta tám chín phần mười sẽ giả vờ mắc mưu, sau đó hướng ta làm đột nhiên tập kích bắt ta lấy ngươi này bắt được cái gì ăn cái gì tính nết tự nhiên sẽ không bỏ qua long thượng thần huyết đủ vì thế bùn tọa liền tương kế tiểu kế một phen vừa rồi hắn ở mạc thiên nhai ngàn hồn vong bộ tới là lúc liền thả ra thế thân chân thân tắc biến thành một quả vẩy bám và ở thế thân thượng khống chế được thế thân cùng mạc thiên nhai đối thoại cùng với làm ra hẳn là có phản ứng mạc thiên nhai ngón tay nắm nắm chặt này hoa long quả nhiên là xưa nay chưa từng có giảo hoạt làm hắn hận đến ngứa răng hắn lại hoành liếc mắt một cái hoa ngàn đêm lại không hoảng loạn lạnh lùng cười ngươi quả nhiên đủ giảo hoạt Quả nhiên hố bổn tỏa một phen, bất quá. Ngươi vẫn là thượng bổn tỏa đương. Ngươi ấn một chút ngươi dưới rốn ba tấc chỗ, nhưng có cái gì dị thường. Hoa ngàn đêm quả nhiên giơ tay ấn nhấn một cái, vẻ mặt không thể hiểu được, có thể có cái gì dị thường. Bình thường đến không được a? Mặc thiên ngai tâm hơi hơi trầm xuống, ấn thời gian, hoa ngàn đêm hẳn là bắt đầu độc phát rồi. Ít nhất hẳn là có dị thường phản ứng, ấn dưới rốn ba tấc chỗ lín lên đau như đào cắt. Hoa ngàn đêm buồn cười mà nhìn hắn, đồng nhiên vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ trạng. Ngươi có phải hay không hai ngày này cấp dì thương hàng thuốc viên giả quỷ, cho rằng ta trực tiếp trộm tới đây dùng? Mặc thiên ngai? Chẳng lẽ không phải? Dì thương hàng thuốc viên rõ ràng bị này lòng cấp trống đi, cho nên dì thương hàng ăn giả thuốc viên ở viên tinh cầu này thượng mới có thể như cũ thấu bất quá khí tới. Hoa ngàn đêm thở dài, ta như thế nào sẽ như thế ngu ngốc? nếu biết ngươi sẽ lợi dụng gì thương hằng tự nhiên cũng biết kia thuốc viên thượng khẳng định động tay động chân bổn tọa luyện dược bản lĩnh đệ nhất đem kia thuốc viên khử vu tồn tinh còn cải tiến từng cái vốn dĩ ăn này thuốc viên có thể tại đây trên tinh cầu tồn tại một ngày hiện tại có thể tự do tự tại mà tiêu dao hai ngày mạc thiên ngai ngón tay nắm gắt gao nguyên lai hết thể tại đây điều hoa long trong kế hoạch hắn đôi mắt chớp động lòng bàn tay chật lóe Một thanh ô kim trường thường chống rông thoáng hiện, lạnh lùng cười, liền tính bị ngươi đoàn chúng lại như thế nào. Bùn tọa giống nhau có thể đem ngươi đưa vào chỗ chết. Hắn có cùng đế vũ thất liền tâm trú trong người, hoa ngàn đêm ném chuột sợ vỡ đồ, khẳng định không dám thật thương tổn hắn, hắn lại là có thể giống lần trước như vậy, nhân cơ hội đau tấu này hoa long. Lại nói tiểu thất không ở nơi này, không ai có thể lại ngăn trở hắn. Hoa ngàn đêm từ từ thở dài, ngươi thật vô sỉ.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 Mạc Thiên Nhai sắc mặt hơi đổi, chẳng lẽ vừa rồi kia thế thân chẳng những là thi thối, còn bỏ thêm những thứ khác. Hắn theo bản năng nhấn một cái tự thân huyệt khí hải, đông nhiên cười ha ha, ha ha ha ha ha. Dì thương hằng thật đáng buồn mà làm hai người lợi dụng lợi thế, trong lòng tuy rằng vô cùng bực bội, nhưng hai hại lấy này nhẹ, hắn vẫn là hy vọng Mạc Thiên Nhai có thể thắng một bậc, như vậy hắn có lẽ còn có mạng sống hy vọng. Giờ phút này thấy Mạc Thiên Nhai cười như thế vui vẻ hắn trong lòng hơi hơi vui vẻ, nguyên lai là hoa ngàn đêm cố lộng huyền hư, ma chủ, ngài không có việc gì bãi? Mặc Thiên Ngai, ha ha ha ha hắn như cũ cười cái không ngừng, hắn cơ hồ cười ra nước mắt, nhưng trong mắt lại lộ ra một mạt khủng hoảng, nhìn qua rất là quỷ dị. Dì thương hàng sắc mặt khe biến, ngài, hoa ngàn đêm bắn ra quần áo một góc, ma chủ đại nhân thật đúng là vui vẻ, cười thật sảng khoái, xem ra là thực thoải mái. Mặc Thiên Ngai. Ha ha ha, hoa ngàn đêm. Ha ha, ngươi. Ha ha. Cấp bổn tọa. Ha ha, hạ cái gì độc. Ha ha ha. Hoa ngàn dạ nhu cùng cười, cũng không xem như độc, Bổn tọa ở kia thịt thối thêm một chút vui vẻ ba ngày phấn. Xem ra ma chủ ăn về sau quả nhiên thực vui vẻ, cười không khép miệng được. Mặc thiên nhai trong miệng ha ha cười cái không ngừng, một lòng lại cơ hồ ngã vào vực sâu. Vui vẻ ba ngày phấn. Thiên hạ nhất kỳ dược, thực chi chẳng những sẽ cười to ba ngày, hơn nữa trên người công lực sẽ cấp tốc ở cười to giữa dòng thất, cho đến trở thành một người phế nhân. Loại này thuốc bột cực kỳ khan hiếm, mặc thiên ngai cũng chỉ là nghe nói qua, cũng không có gặp qua. Hơn nữa nghe nói loại này vẫn có loại đặc thù chua sót hương vị, còn cần thiết đại lượng ăn xong đi mới có hiệu, có này đó nhân tố chế ước, cho nên dùng loại này thuốc bột hại người cực nhỏ, cơ hồ có thể nói không có không nghĩ tới hôm nay hoa ngàn đêm sẽ ứng dụng ở trên người hắn kỳ quái hắn vừa rồi ăn kia long thịt trừ bỏ cảm giác so mặt khác long thịt tanh hôi điểm không cảm giác có cái gì chua sót hương vị a nếu hương vị thực sự có chút quái dị hắn khẳng định sẽ có điều hoài nghi hoa ngàn đêm tựa hồ xem đã hiểu hắn trong lòng nghi hoặc hảo tâm mà vì hắn giải thích nghi hoặc vui vẻ ba ngày phấn sắc thật có loại mùi lạ Nhưng nó cùng thịt thối hỗn hợp ở bên nhau đại khái là nổi lên phản ứng hóa học bãi, hương vị sẽ đại sửa, chẳng những có thể làm thịt thối mùi hôi hương vị biến mất, chua sót hương vị cũng sẽ biến mất không thấy, nô, no. nếm lên sắc thật giống long thịt hương vị, bằng không ngươi như thế nào có thể ăn như vậy vui vẻ vui vẻ. Hoa ngàn đêm tự học thành thượng thần về sau nhàn tản nhật tử một đống, hắn nhàm chán hết sức, liền thường thường nghiên cứu chế tạo các loại kỳ dược, hắn đọc qua lại quảng, thủ đoạn lại cao. Phương pháp lại khoan, cho nên bị hắn nghiên cứu chế tạo ra rất rất nhiều hiếm lạ cổ quái đồ vật tới. Này vui vẻ ba ngày phấn cùng thịt thối hôn hợp hương vị sẽ thay đổi, biến thành long thịt hương vị chính là hắn hạng nhất kiệt tác chi nhất. Lần này nếu muốn tính kế mạc thiên ngai, tự nhiên nhớ tới thứ này. Mạc thiên ngai, ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh mới đúng, thứ này lần đầu tiên ta dùng ở trên người của ngươi. Hoa ngàn đêm lại ở hắn miệng vết thương thượng tiêu sái mà dài một phen mối. Vinh hạnh cái dám, Mạc thiên ngai trong lòng tức giận đến muốn mệnh, nhưng tiếng cười căn bản ngăn không được, ha ha ha cái không ngừng. Hắn có thể cảm giác được chính mình trên người công lực sói mòn, lại nhất thời tìm không thấy giải quyết biện pháp. 2217 chương 2217 ai nhất vô sỉ. Như vậy ngây ngô cười hắn căn bản không có khả năng là hoa ngàn đêm đối thủ. Hắn đi bước một lui về phía sau, dưới chân bỗng nhiên một vướng, đụng phải nằm sấp ở nơi đó gì thương hẳn. Dì thương hằng như cũ rông cái con nhím dường như cuộn hoa ở nơi đó, hắn bị thương quá nặng, còn chưa có năng lực tự mình khôi phục, máu tươi chảy đầy đất. Mạc Thiên Nhai này va chạm làm hắn than nhẹ một tiếng, hắn e sợ cho Mạc Thiên Nhai liền như vậy bỏ xuống hắn mà đi, Miên Cương về phía trước một phát, ôm lấy Mạc Thiên Nhai chân, "Ma chủ, ta, ta có giải này vui vẻ ba ngày phấn biện pháp, ngày trước cứu ta một cứu. Mạc Thiên Nhai đôi mắt chợt lóe, một phen vứt lên hắn lần này không nhẹ không nặng làm gì thương hằng trên người cắm những cái đó thạch phiến một trận va chạm loạn hưởng gì thương hằng kêu lên một tiếng suýt nữa lại đau ngất xỉu đi ha ha cái gì biện pháp nói ha ha ha gì thương hằng cường đánh tinh thần ma chủ thỉnh trước vì ta chữa thương hắn rõ ràng là tưởng lấy này áp chế mặc thiên ngay bàn tay ở gì thương hằng trên người một phách gì thương hằng một tiếng kêu to trên người thạch phiến Cốt phiến tự hắn thịt trung ra tới, máu tươi chảy một thân, lớn lớn bé bé huyết lỗ thủng ở trên người hắn trùng trùng điệp điệp, nhìn qua rất là nhìn thấy ghê người. Hoa ngàn đêm cũng quái, hắn ôm cánh tay ở nơi đó nhìn, cũng không ngăn trở, cũng không có nhân cơ hội công kích hai người, nhìn qua giống một vị không dậu đổ bìm leo khiêm khiêm quân tử, thậm chí trên mặt còn cười ngâm ngâm, giống đang xem một hồi tuồng. Mặc thiên ngai cùng hoa ngàn đêm đánh quá này mấy chàng giao tế thật sâu biết. Này hoa long chính là cực độ phúc hát sói đuôi to, làm việc cũng không có hạt cuối, tuyệt không phải cái gì quân tử. Hắn hiện tại không dẫu đổ bìm leo khẳng định trong lòng lại ở tính kế cái gì. Cũng hoặc là đối mạc thiên nhai ra tay cứu gì thương hằng chuyện này thập phần thấy vậy vui mừng. Hoa ngàn đêm thấy vậy vui mừng sự tuyệt đối là đối hắn mạc thiên nhai thập phần bất lợi sự. Nếu muốn cứu gì thương hằng, chẳng nhưng sẽ lãng phí hắn cực quý trọng thuốc mỡ, còn muốn hao phí hắn một bộ phận công lực mà hắn công lực đang ở nhanh chóng sói mòn chung thật là một chút ít cũng lãng phí đến không được mặc thiên ngai ở vẫn luôn cười ha ha bên trong cân nào đã chuyển qua chín khúc mười tám cong nguyên bản đang muốn cấp dì thương hằng mà thuốc mỡ bàn tay bỗng nhiên ấn thượng đầu vai hắn cho ngươi một lần cơ hội nói ra cởi bỏ vui vẻ ba ngày phấn biện pháp thanh âm âm trầm trầm cơ hồ có thể băng tiến người xương cốt phùng. dì thương hằng như thế nào chịu nói hắn đôi mắt chuyển động Thỉnh ma chủ đại nhân trước vì ta chưa thương. Mạc thiên nhai một tiếng cùng tiếu, thực hảo. Bàn tay dùng một chút lực, một đợt nhàn nhạt lục quang hiện lên. Dì thương hằng hét thảm một tiếng, toàn thân xương cốt cơ hồ tô thoái. Người, người giết ta liền không giải được này dược tính hắn một câu không nói xong. Chơ mắt mà nhìn Mạc thiên nhai lắc mình biến hóa. Hóa thành dao long phi phát đến trên người hắn. Dì thương hằng sợ tới mức hồn phi thiên ngoại. Không cần ăn ta câu nói kế tiếp hắn cũng không có lại nói ra tới, bởi vì trên người hắn huyết nhục đang ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng biến mất. Một thế hệ thiên vương liền như vậy thành ma chủ trong miệng chi thực, trên mặt đất chỉ còn một khối bọc một tầng da bộ xương khô. Lại qua thiếu khinh, kia bộ xương khô thượng phiêu khởi một cái màu đỏ nhạt bóng người, nó đầy mặt hoán độc, ở không trung thoáng nhoáng lên, liền phải giật đi. Mặc thiên nhai hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Rôi tay một chảo, hướng dì thương Hằng Nguyên Anh đoán linh trộm tới. Dì thương Hằng rốt cuộc đã tu thành Thượng Thần, đã tu thành Nguyên Anh, linh hồn chi lực tự nhiên so bình thường tiên nhân cường đến nhiều. Ngượng ngùng, hôm nay có việc, đổi mới chậm. Cảm ơn cấp mục mục văn văn đầu phiếu đánh thưởng thân nhóm, ái các người. Ngoà ngoà. 2218 chương 2218 cục Trung Quốc. Dì thương Hằng rốt cuộc đã tu thành Thượng Thần, đã tu thành Nguyên Anh linh hồn chi lực tự nhiên so bình thường tiên nhân cường đến nhiều nó hiển nhiên sớm có chuẩn bị thân mình một cái lay động né tránh mạc thiên nhai này một chảo cấp tốc hướng không trung thổi đi nó tốc độ nhanh như tia chớp một khi chạy trốn ra cái này tinh cầu lấy hắn linh hồn chi lực liền có thể ở trong vòng trăm năm khôi phục nguyên thân lại tu luyện thượng mấy trăm năm như cũ có thể thành tựu một phen sự nghiệp vẫn luôn làm bàng quan hoa ngàn đêm tấm tắc ra tiếng một thế hệ thượng thần cư nhiên tu thành oán linh này truyền ra đi chính là một cái chê cười vì miễn cho ngươi mất mặt vẫn là lưu lại bãi trong miệng hắn nói chuyện thủ hạ động tác như nước chảy mây trôi nhanh chóng ngón tay hướng không trùng bắn ra một đạo đạm màu trắng màn trời trải ra mà khai Dì thương hằng nguyên anh một đầu chính đánh vào kia nói đạm màu trắng màn trời thượng kia đạm màu trắng màn trời rõ ràng tiên khí nghiêm nghị Di thương hằng Nguyên Anh đụng phải đi lại như là đâm vào acid đậm đặc trùng, một tiếng trói thai thét trói thai, thân mình hòa tan non nửa cái, thẳng ngã xuống dưới. Mặc thiên nhai thừa cơm một nhào lên trước, đem còn thừa nửa cái bắt lấy, đang muốn nhét vào trong miệng. chợt tựa nhớ tới cái gì, nhìn về phía hoa ngàn đêm. Hoa ngàn đêm ngược lại khuyên hắn, ăn đi, hắn là thượng thần, liền tính là nửa cái Nguyên Anh đối với ngươi mà nói cũng là đại bổ. Thanh âm chân thành khách khí. Nương. nay Hoa Long khẳng định lại tại đây Nguyên Anh trên người phá dối. Mạc Thiên Nhai đã thượng quá một lần nương, như thế nào chịu thượng lần thứ hai? Ăn là không thể lại ăn, nhưng cũng không thể phóng rớt, để tránh về sau trở thành trong lòng hoa lớn. Mạc Thiên Nhai nhanh chóng quyết định, đôi tay một đoàn một áp, dì thương hàng kia nửa cái Nguyên Anh lại là hét thảm một tiếng, hoàn toàn hóa thành cho bụi, tiêu tán ở không trung. Hoa ngàn đêm lắc lắc đầu. Hắn dù sao cũng là cùng ngươi hợp tác đồng bạn, vì ngươi làm nhiều chuyện như vậy, ngươi cư nhiên nói sát liền sát, cũng thật không trưởng nghĩa. Mặc thiên ngai như cũ ở ha ha cười, hắn căn bản ngăn không được. Bất quá hắn rốt cuộc vừa mới ăn qua gì thương hàng thân thể, bởi vì cười to sói mòn linh lực bổ trở về hơn phân nửa. Hắn thân hình bỗng nhiên về phía sau một lui, ngẩng đầu một tiếng thét dài. Tiếng huyết do chấn giã, cực kỳ lạnh lót. Như không phải tại đây giữa hôn loạn cười ha ha thanh, này thét dài xem như cực có uy lực. Theo tiếng huýt gió truyền ra, trung quanh thận khí quần quận mà động, trong chớp mắt ở hai người trước mặt hóa hình, biến ra tám ga ma tướng. Bộ mặt không đồng nhất, nhưng hoa ngàn đêm lại là nhận được, là ma giới quen biết cũ, cũng là vị này ma chủ thủ hạ ai tướng. Lúc trước hoa ngàn đêm cùng đế vũ thất còn đã từng bị mấy người này đuổi theo quá. Ngăn lại hắn. Mạc Thiên Nhai cười ha ha vung tay lên, thân mình về phía sau một lui, tia tám gã ma tướng đỏ bừng con mắt chỉnh hình quạt hướng Hoa Ngàn Đêm lao thẳng tới qua đi. Mạc Thiên Nhai không hề ham chiến, thân hình nhoáng lên, hướng phương xa chạy trốn. Hoa Ngàn Đêm lại đạm đạm cười, bấm tay bắn ra, một đạo đạm bạch quang mang sông thẳng tận trời, long tộc tám vị hộ pháp như là từ dưới nền đất toát ra tới dường như, nháy mắt xuất hiện ở Hoa Ngàn Đêm trước mắt. Như luận đơn đả độc đấu. Ma tộc tám vị ma tướng có lẽ có thể cùng long tộc tám đại hộ pháp đấu cái lực lượng ngang nhau nhưng long tộc tám đại hộ pháp một khi liên thủ trận thế một khi khởi động lại đến tám vị ma tướng cũng không phải bọn họ đối thủ tám gã ma tướng tự nhiên nghe nói qua long tộc tám đại hộ pháp tên tuổi thấy bọn họ cùng nhau đã đến sắc mặt biến đổi không hẹn mà cùng lui về phía sau một bước hoa ngàn đêm thản nhấn cười mặc thiên ngai đã trúng bổn tọa vui vẻ ba ngày phấn công lực nhanh chóng hạ thấp Lúc này đúng là Chu sát hắn cơ hội tốt, các ngươi mấy cái ngăn lại này tám vị, bổn tọa đuổi theo giết kia tư. 2.219 chương 2.219 cục Trung Quốc Là Tám vị Long tộc hộ Pháp cùng nhau đáp ứng. Hoa ngàn đêm lại nhìn lướt qua kia tám vị ma tướng, nhẹ nhàng bâng cơ nói một câu, một canh giờ trong vòng đưa bọn họ toàn bộ Chu sát bãi. Bích tua ha ha cười, đối phó này mấy cái, có lẽ còn dùng không được một canh giờ, thiết trợ. Tám vị hộ pháp thân hình cùng nhau chuyển động, bọn họ tốc độ cực nhanh, kia tám gã ma tướng tốc độ càng mau, cho nhau nhìn nhau, cư nhiên toàn bộ quay đầu hướng tám phương hướng chạy như bay. Bích vua, hắn ở phía sau la lên hét xuống, uy, các ngươi chạy cái gì? La Hảo hán liền lưu lại, các ngươi không phải muốn cản trở chúng ta sao? Uy, đừng chạy a. Kia tám vị ma tướng không thèm để ý, chớp mắt công phu liền chạy cái vô tung vô ảnh. So gió to quắt còn nhanh. Bích tua nhìn về phía hoa ngàn đêm, thiếu chủ, thật liền như vậy buông tha bọn họ. Hoa ngàn đêm vô về cằm cười, khiến cho bọn họ chó căn chó đi bãi, vừa lúc cho chúng ta đầy đủ thời gian đi tìm cứu thiên đế bệ hạ. Bích tua thở dài, thuộc hạ còn có chút không rõ, chúng ta trực tiếp đưa bọn họ xử trí thật tốt, xong hết mọi chuyện. Mà mạc thiên ngai lại chúng kịch độc, tuy rằng bởi vì thiếu phu nhân nguyên nhân không thể giết chết hắn nhưng bắt sống hắn cũng không phải không có khả năng. hoa ngàn đêm lát đầu, mặc thiên ngai người này xảo trá vô cùng, cánh mạng của hắn cùng tiểu thất tương liên, liền tính chúng ta có thể đem hắn bắt sống. nếu hắn coi đây là áp chế, chơi tự sát làm sao bây giờ? bích ua, này cái này còn xác thật là cực đau đầu một sự kiện. mặc thiên ngai nếu thường xuyên dùng tự sát tới uy hiếp thiếu chủ, thiếu chủ thật đúng là không thể không có điều cố kỵ làm khởi sự tới không khỏi có chút bó tay bó chân nhưng hiện tại liền đưa bọn họ như vậy thả chạy bọn họ lại liên hợp lại quấy dối làm sao bây giờ bích tua vẫn là có điều cố kỵ yên tâm ma giới người nhất quán trở mặt vô tình lấy cường giả vi tôn mặc thiên nhai ngồi trên này mà chủ vị trí so đối hắn này đó thuộc hạ cũng không tốt hoàn toàn này đây khốc liệt thủ đoạn tới uy áp những người này đối hắn là khẩu phục tâm không phục một khi biết được hắn bị thương nặng Bọn họ tất nhiên sẽ nhân cơ hội phản bội, giết hắn thay thế. Mạc Thiên Ngai nói vậy cũng rõ ràng điểm này, cho nên hắn mỗi lần bị thương đều sẽ một mình trốn đi chữa thương, không cho ma giới cấp dưới tìm được. Lần này hắn vốn gì đã khỏi hẳn không sai biệt lắm, lại tưởng cho ta hạ bộ, cho nên mới sẽ đưa tới này đó cấp dưới để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Bích Tua rốt cuộc hiểu được, nhưng Mạc Thiên Ngai không nghĩ tới sẽ chung thiếu chủ bấy dập, công lực giảm đi cho nên hắn mới có thể chịu ra này đó cấp dưới tới ngăn trở chúng ta mà hắn tắc nhân cơ hội trốn chạy cũng có lẽ hắn thú nhận bọn họ chẳng những nhưng là vì ngăn trở chúng ta cũng là muốn mượn chúng ta tay tới trừ bỏ này mấy cái đại thai hoàng ẩm hoa ngàn đêm gật đầu mỉm cười ngươi rốt cuộc minh bạch đúng là như thế cho nên chúng ta mới không cho mạc thiên nhai đương thương xử, chính hắn người chính hắn ứng phó đi nay tám người thêm lên ám chiêu dương chiêu cùng nhau dùng nói vậy đủ mạc thiên nhai uống một hồ sẽ làm hắn mấy ngày nay mệt mỏi buôn tẩu căn bản không rảnh lo chúng ta hơn nữa đối với này tám tạo phản cấp giới hắn tình cảnh lại hiểm ác cũng sẽ không dùng tự sát biện pháp uy hiếp người bích tua thở dài thiếu chủ quả nhiên thần cơ diệu toán như vậy phúc hắc biện pháp cũng liền ngài có thể dùng ra tới hoa ngàn đêm liếc mắt nhìn hắn ngươi đây là ở khen bổn tọa bích tua sờ sờ cái mũi cười chân thành giơ ngón tay cái lên Đương nhiên, thuộc hạ đối thiếu chủ bội phục ngũ thể đầu điện. 2220 chương 2220 cục Trung cuộc Nghĩ nghĩ lại nói, kia mạc thiên ngai công lực đánh mất như thế lợi hại, vạn nhất hắn thật bị kia tám gã ma tướng giết chết đâu. Kia thiếu phu nhân, hoa ngàn đêm lắc đầu, sẽ không, mạc thiên ngai kia tư không phải giống nhau xảo trá, hắn cả đời này không biết ở nhiều ít cựu tử nhất sinh hiểm ác hoàn cảnh chung đánh quá lan. Nơi nào dễ dàng như vậy bị kia tám người giết chết? Hùng chi kia tám người cũng đều không phải là là một lòng. Hơn nữa mấy người này đều dã tâm bừng bừng, đều muốn Mạc Thiên Nhai mệnh để thay thế. Bọn họ tất nhiên sẽ cho nhau kiểm chế, cho nhau ngáng chân, không nghĩ để cho người khác tranh này phân đầu công. Dưới tình huống như vậy, Mạc Thiên Nhai nếu chết lại ở bọn họ trong tay, kia hắn này ma chủ dứt khoát đừng làm, về nhà ôm hải tử đi thôi. Bích tôi lại dựng ngón tay cái vẫn là thiếu chủ nhất minh bạch nhân tâm. Bọn họ cho nhau tàn sát kết quả chắc là lấy mạc thiên nhai thắng lợi vì chấm dứt, bất quá hắn chỉ sợ cũng sẽ trả giá tương đối lớn đại giới, cuối cùng có thể bảo một cái mệnh liền không tồi, căn bản không có khả năng lại nhảy ra tới cho chúng ta thêm phiền toái. Hoa ngàn đêm đạm đạm cười, đúng là như thế. Binh Tua trợn tựa nghĩ tới cái gì, kia thiếu chủ, cái kia gì thương hàng rốt cuộc có biết hay không vui vẻ ba ngày phấn giải pháp. Hoa Ngàn Đêm lười biếng ngáp một cái, "Này ai biết được, có khả năng thật sự biết, cũng có khả năng là tưởng bảo mệnh, cô ý nói như vậy, làm cho Mạc Thiên Ngai không thể không cứu hắn. Tính, chuyện quá khứ khiến cho nó qua đi bãi, kia gì thương hằng đã hóa cha cũng không dư thừa, hắn có biết hay không kia cũng dâu ria." Hắn ngẩng đầu nhìn nhìn sắp trời, "Hiện tại chúng ta phân công nhau đi tìm thiên đế rơi xuống, nhìn xem ai có thể trước tìm được lão nhân kia nhi rơi xuống bãi." Chú ý Các người hai người một tổ không được tách ra, nếu trong lúc vô tình đụng phải kia ma chủ hoặc là ma tướng làm cái gì, không được can thiệp, cứ việc đi làm chính mình sự tình liền hảo. Là Thiếu chủ Tám vị hộ pháp đồng thời đáp ứng một tiếng, hai người một tổ phân công nhau đi. Long tộc hộ pháp trước mặt ngoại nhân tuy rằng sưng hô hoa ngàn đêm vì thánh chủ, nhưng không người ngoài dưới tình huống, bọn họ vẫn là thói quen sưng hô hắn vì thiếu chủ. Long tộc đều có một bộ đặc thù tìm người bản lĩnh, trên đời bất luận cái gì sự vật giống nhau rất khó tránh được bọn họ truy tung. Huống chi này tám vị hộ pháp lại đều là tìm người nhân tài kết xuất, chỉ cần thiên đế ở cái này trên tinh cầu, sớm hay muộn sẽ bị bọn họ tìm ra. Tiểu thất, nhiều nhất hai ngày thời gian, ta liền có thể đem ngươi thiên đế ra ra tìm trở về, hoàn hảo vô khuyết mà đưa về thiên đình, đưa về cạnh ngươi, không biết ngươi hiện tại làm cái gì hay không còn ở bồi cổ giao tôn quân chơi cờ. Biết ta lại lừa ngươi, ngươi hay không sẽ đoán ta đâu. Trước mắt tựa hiện lên đế vũ thất kia kiểu tiếu bóng, dáng, hắn trong lòng ấm áp, kia tiểu nhân nhi đã trở thành hắn thê tử, cảm giác này thật đúng là xưa nay chưa từng có hảo. Ngầm đầu nhìn nhìn lại bầu trời kia chín viên thái dương dường như viên cầu, trong lòng đông nhiên hơi hơi một đốn. Kia chín viên tiểu tinh cầu nhan sắc tựa hồ so trước kia tươi sáng một chút, nhan sắc cũng càng đỏ chút chẳng lẽ này chín viên tinh cầu ban đầu sở dĩ ảm đạm là bởi vì mạc thiên nhai ở chỗ này tu luyện quan hệ hiện tại mạc thiên nhai bị thương nặng chúng nó cũng bắt đầu sáng một ít vẫn là chín viên tiểu thái dương muốn sống thọ và chết tại nhà hiện tại chính hồi quang phản chiếu không đúng theo sách cổ ghi lại diệt thế hỗn độn kiếp muốn bốn mươi vạn năm mới có thể bùng nổ một lần hiện tại mới qua đi hơn hai mươi vạn năm như thế nào trước tiên bùng nổ đâu Chính mình thật đúng là buồn lo vô cớ. Hắn lắc lắc đầu, đem cái này ý niệm áp xuống đi, nít người đi tìm thiên đế rơi xuống. 2.221 chương 2.221 ra sức đánh chó rơi xuống nước. Cùng hoa ngàn đêm dự tính giống nhau, long tộc tám đại hộ pháp hơn nữa hắn ở cái này tràn ngập thận khí trên tinh cầu một hồi thảm dường như tìm tòi. Cơ hồ đem cái này tinh cầu góc cạnh đều phiên một cái biến. Hai ngày một đêm sau rốt cuộc ở một mảnh cùng loại lòng sông loạn thạch than thượng người được thiên đế bệ hạ hơi thở. Lần này tìm người cũng coi như thực thuận lợi, kia Mạc Thiên Nhai Úc còn không mang nổi mình Úc, quả nhiên không có tới tìm bọn họ phiền thoái, vội vàng cùng hắn kia tám thuộc hạ tờ cờ đi. Bích Tua thậm chí xa xa nhìn đến quá một lần Mạc Thiên Nhai cùng trong đó ma tướng tờ cờ, Mạc Thiên Nhai cũng không biết sử dụng cái gì biện pháp, cư nhiên ngừng ha ha tiếng cười bất quá trên mặt tươi cười như cũ là đại đại ánh mặt trời sán lạn thực. cùng hoa ngàn đêm phỏng đoán giống nhau tên kia ma tướng quả nhiên là một mình muốn giết chết mạc thiên ngai mà mạc thiên ngai nhìn qua rõ ràng thực hư nhược rồi tựa hồ gió thổi qua liền đảo một trưởng là có thể đem hắn chụp thượng tây thiên như vậy bệnh tiểu thụ bộ dáng cũng không biết sử dụng cái gì biện pháp cư nhiên hống kia ma tướng tiến lên sau đó bị hắn đánh bất ngờ thành công kia ma tướng trúng hắn một thương đau vựng trên mặt đất mà mạc Thiên nhai thừa cơ hóa thành nguyên hình hút kia ma tướng huyết nhục hồn phách Bích Tu không lại xem đi xuống hắn nhiệm vụ là tìm người không đi tranh ma chủ cùng hắn thủ hạ nước đủ cũng coi như Bích Tu may mắn thường xuyên qua lại sau cư nhiên tìm tới nơi này rốt cuộc người được một chút Thiên Đế hơi thở bất quá tuy rằng có hắn hơi thở lại vô luận như thế nào cũng tìm không thấy người của hắn Bích Tu tại chỗ xoay ba bốn vòng đem mỗi khối tảng đá lớn đều sở biến nào một khối cũng không phải thiên đế biến ra hắn ngửa đầu phát ra một tiếng khét ê này tiếng huýt gió là long tộc liên lạc tín hiệu tiếng huýt gió nhưng truyền mấy ngàn dặm hơn nữa chỉ có long tộc nhân tài có thể nghe được ấn hiện tại khoa học cách nói chính là bọn họ sẽ phát ra một loại không bị mặt khác giống loài tiếp thu sóng siêu âm chỉ có riêng giống loài mới có thể tiếp thu đến là một loại cực an toàn liên lạc phương thức non nửa cái canh giờ sau Mặt khác bảy vị hộ pháp cùng với hoa ngàn đêm tự bất đồng phương hướng hiện thân trở về. Hoa ngàn đêm tại đây phiến bãi sông Thượng xoay hai vòng, nhàn nhã như là ở chỗ này sân vắng tàn bộ, nơi này gõ gõ nơi đó đánh đánh. Bích tua ẩn ẩn cảm giác nơi đây đại khái có cái gì cơ quan, nhưng nơi này quá hồn nhiên thiên thành, hắn căn bản tìm không ra bất luận cái gì nhìn giống cơ quan đồ vật. Mà hoa ngàn đêm sư từ này mẫu, là bài trừ cơ quan thuật một vị tuyệt đỉnh cao thủ. Này thiên hạ không có hắn phá không được cơ quan, cho nên Bích Tua cùng mặt khác hộ pháp đem hy vọng đều đặt ở trên người hắn. Tám đôi mắt nhìn hắn, theo hắn đổi tới đổi lui, chờ mong hắn có thể phát hiện kỳ tích. Hoa ngàn đêm quả nhiên không phụ trọng vọng, hắn ở xoay hai cái vòng sau, đồng nhiên mở miệng phân phó tám vị hộ pháp. Bích Tua, ngươi đi dịch khai phía đông nam hướng 10 trượng ngoại kia viên vân trạng tảng đá lớn. Lại một lóng tay mặt khác một người hộ pháp. Người đi dịch khai tây nam phương hướng tám ngoài trượng kia viên giống đầu chó tảng đá lớn. Lại một lóng tay một vị khác, người đi. Hán ngữ tốc thực mau, trước mắt công phu liền từng người phân công nhiệm vụ. Tám vị hộ pháp hành động cực nhanh, một lát công phu liền đem từng người tảng đá lớn dựa theo hoa ngàn đêm phân phó rời đi. Ít khi, không có động tĩnh, Tám vị hộ pháp cùng nhau lại nhìn về phía hoa ngàn đêm. Không phải là thiếu chủ lần này lầm đi hoa ngàn đêm bước chậm đến một khối cực không chớp mắt tảng đá lớn trước mặt này tảng đá lớn so mặt khác tảng đá lớn nhỏ rất nhiều chỉ có một người rất cao bộ dáng cũng thường thường vô kỳ. hoa ngàn đêm song trưởng ấn ở kia khối xám xịt trên tảng đá quẹo trái tam chuyển quẹo phải nằm chuyển lại trước sau đong đưa có quy tắc mà lắc lư mười hai hạ hai nghìn hai trăm hai mươi hai chương hai nghìn hai trăm hai mươi hai chẳng lẽ thật là chóng mặt âm ầm ầm Nguyên bản bình tĩnh đại địa đống nhiên run rẩy lên. Cắt đá dày đặc đại địa theo tiếng vang chậm rãi dạn ức, lộ ra một cái thật dài đen nhánh hẻm núi. Hẻm núi sâu thẳm không biết mấy phần, nội có nhàn nhạt kim quang toát ra, tựa hồ bên trong chiếm cứ thứ gì. Đi xuống nhìn xem. Hoa ngàn đêm thân hình cùng nhau liền phải hướng ảy. Bích tua vội vội ngăn trở, thiếu chủ, trước làm thuộc hạ chờ dò đường. Không cần. Hoa ngàn đêm hơi hơi trật lóe, người đã nhảy đi xuống. Hào gấp gáp thiếu chủ, hắn đây là vội vã đem thiên đế cứu trở về đi gặp tức phụ bãi. Bích tua lắc lắc đầu, lưu lại hai gã hộ pháp ở bên ngoài trông chừng, những người khác cũng cùng nhau nhảy xuống đi. Hẻm núi nội gập gần khó đi, hoa ngàn đêm một đường lại liên tiếp phá giải mấy cái cơ quan, lúc này mới rơi xuống kia nhàn nhạt kim quang bao phủ địa phương. Nhàn nhạt kim quang nội bàn một cái nho nhỏ ngũ trảo kim long, nó quanh thân tiên khí quanh quẩn, hơi hợp lại đôi mắt, tựa ngủ tựa vựng. Ở nơi đó vẫn không núp ních. Thiên đế. Thiên đế bệ hạ. Hoa ngàn đêm hiếp lại đôi mắt, hắn cùng thiên đế không biết đánh nhiều ít hồi giao tế, tự nhiên nhận được hắn hơi thở. Này mini dường như tiểu kim long nguyên lai chính là thiên đế bệ hạ nguyên thân. Ban đầu hoa ngàn đêm chỉ thấy được thiên đế bệ hạ cao cao tại thượng uy nghiêm bộ dáng, không nghĩ tới hắn nguyên thân còn rất manh. Hoa ngàn đêm tại chỗ dạo qua một vòng. Hắn cảm thấy chính mình nguyên thân so thiên đế nguyên thân uy vũ khí phách nhiều. Bích tua đám người cũng toàn bộ mở to hai mắt nhìn. Thiên đế nguyên thân cũng không phải là tùy tiện có thể nhìn đến, nhiều ít vạn năm cũng hiện không được một lần nguyên hình, có thể xem một lần liền xem một lần. Hoa ngàn đêm hướng về cái kia tiểu kim long chắc tay, thiên đế bệ hạ, việt lai vô dạng Kia tầng kim quang rõ ràng là kim long hộ thân tiên trướng. Hắn ở kim quang ngoại nhìn không ra thiên đế rốt cuộc bị cái gì thương kim quang nội không có động tĩnh tiểu kim long như cũ ở nơi đó bàn liền mí mắt cũng không run rẩy một chút chẳng lẽ thật là chóng mặt hoa ngàn đêm vươn ra ngón tay ở kim quang thượng gõ gõ thanh âm thoáng phóng đại một ít thiên đế bệ hạ thiên đế bệ hạ đã tỉnh nay kim quang quá gian chắc hắn nếu muốn phá giải yêu cầu hao phí thật lớn sức lực cho nên có thể đánh thức vẫn là trước đánh thức lại nói tiểu kim long mí mắt run rẩy một chút một đôi con ngươi rốt cuộc chậm rãi mở Hoa ngàn đêm dâng tặng một cái đại đại gương mặt tươi cười, Thiên Đế Bệ Hạ, ngài lão như thế nào ở chỗ này bế quan? Tiểu Kim Long đôi mắt ở hoa ngàn đêm trên người một đốn, Tiện Đa lại nhìn mặt khác tám vị hộ pháp liếc mắt một cái, thân mình hơi hơi cứng đờ. Hoa ngàn đêm cười vẻ mặt vân đạm phong khinh, Thiên Đế Bệ Hạ không cần ngượng ngùng, mọi người đều là long, kỳ thật ngươi này nguyên thân rất xinh đẹp, muốn gác ở long giới cũng là một cái tuấn mỹ long. Tiểu kim long trên người kim quang đống nhiên tăng cường, một lát sau biến mất, mà cái kia kim long cũng biến mất không thấy, thay thế chính là một vị uy nghiêm tuấn mị thanh niên nam tử, đúng là thiên đế bệ hạ. Lúc này đây sắc mặt của hắn cư nhiên so thượng một lần hoa ngàn đêm nhìn đến hắn tuổi trẻ không ít, như là ba mươi hướng người. Bích tua đám người không người làm lễ, thiên đế bệ hạ xua tay làm cho bọn họ miễn lễ, nhìn hoa ngàn đêm nhẹ nhàng thở dài, hoa thiếu chủ, không nghĩ tới ngươi sẽ đến. Là thất thất cầu ngươi tới Hoa ngàn đêm hơi hơi mỉm cười Nàng không cần cầu ta Chuyện của nàng đó là chuyện của ta Ngài sau khi mất tích Thất thất thực xuất ruột Tìm cách tìm người Mà thiên đỉnh cũng bởi vì ngài mất tích Làm cho trương khí mù mịt Ngài lao nhân ra lại ở chỗ này trốn thanh phúc Thiên đế thở dài Chấm lần này cũng là bất đắc dĩ 2223 chương 2223 bí mật Hắn ánh mắt lại ở chung quanh đảo qua thất thất không có tới nàng đã tới một lần nhưng không tìm được ngài hiện tại thương nô trong cung tại hạ tiến đến cũng là giống nhau vậy hạ vẫn là tùy tại hạ hồi thiên đình bái chỉ cần thiên đế một hồi đi hết thể đều sẽ trở lại quỹ đạo thiên đế đôi mắt hơi hơi buồn bã chấm không thể đi trở về hoa ngàn đêm kinh ngạc vướng mày vì sao việc này một lời khó nói hết nguyên lai mấy năm nay diệt thế hôn đột kiếp có ẩn ẩn bùng nổ chi thế Chín dương giam cầm này tình cầu lệ khí uy lực cũng càng ngày càng yếu. Thiên đế lúc nào cũng dùng vô thượng tiên lực rót vào chín dương bên trong, mới có thể miễn cưỡng chế hành. Nay một trận, hắn cơ hồ mỗi ngày muốn hao phí tiên lực ở mặt trên, tiên lực hao tổn lợi hại, người cũng càng ngày càng thấy gian mua, công lực không bằng từ trước. Hắn là thiên đế, sự vụ bề bộn, không đến vạn bất đắc dĩ cũng không thể bế quan, cho nên vẫn luôn không có thể khôi phục. Nửa tháng trước hắn lại một lần hao phí tiên lực tu bổ chín dương chỗ hồng, thở hồng hộc hết sức đã chịu dì thương hàng ám toán, bị trọng thương. May mắn hắn nguy cấp bên trong nhảy vào mênh mang sao trời bên trong, lúc này mới sợ bị dì thương hàng áp chế. Dì thương hàng đối sao trời cũng không quen thuộc, cũng căn bản tìm không thấy hắn. Mà hắn tắc tránh ở này viên diệt thế hỗn độn kiếp lệ khí sở tạo thành trên tinh cầu bế quan dưỡng thương, thẳng đến hôm nay. Thiên đế đem trải qua đơn giản vừa nói hoa ngàn đêm rốt cuộc minh bạch mọi nguồn, hắn trên dưới đánh giá thiên đế liếc mắt một cái, bệ hạ, ta coi bệ hạ hiện tại thương tựa hồ cũng dưỡng không sai biệt lắm, khí sắc so trước kia còn cường chút, vì sao không thể trở về? Thiên đế ngẩng đầu hướng không trung ngưng mắt nhìn một lát, thở dài, không có thời gian. hoa ngàn đêm trong lòng trầm xuống, bệ hạ lời này giải thích thế nào? Thiên đế hơi hơi du hai mắt, diệt thế hỗn độn kiếp sắp sửa bùng nổ, chấm đại nạn buông xuống chấm cần thiết tích tụ toàn bộ tiên lực nên đón sắp sửa đã đến đại kiếp nạn hoa ngàn đêm một lòng chầm rãi chìm xuống chẳng lẽ kia sách cổ thượng sở ghi lại sự cư nhiên là thật sự mỗi lần diệt thế hôn độn kiếp đều phải đương đại thiên đế lấy thân là thế bậy hạ diệt thế hôn độn kiếp không phải bốn mươi vạn năm mới có thể bùng nổ một lần sao hiện tại mới qua đi hai mươi vạn năm theo đạo lý nói không phải còn hẳn là có hai mươi vạn năm sao Thiên đế ánh mắt rừng ở hoa ngàn đêm trên người, thâm ngưng như hải, nguyên lai hoa thiếu chủ cũng biết cái này bí mật. Này bí mật chỉ có lịch đại thiên đế biết được, tam giới bên trong chỉ biết thiên đình thiên đế mỗi quá 40 vạn năm liền sẽ lịch một cái kiếp. Sẽ tại đây kiếp số trung vũ hoa biến mất, cũng không biết cụ thể tình huống, không nghĩ tới này hoa long tuổi còn trẻ cư nhiên biết cái này. Hoa ngàn đêm sờ sờ cái mũi, không dám, không dám, tại hạ làm sao mà biết được dâu rịa còn thỉnh bệ hạ trả lời tại hạ vấn đề. Thiên đế thở dài, đến lúc này hắn cũng không nghĩ miệt mài theo đuổi, bất quá này rốt cuộc liên lụy thiên đình tối cao bí mật, thật sự không thể tại như vậy nhiều người trước mặt nói ra, hắn đôi mắt đảo qua bích tua bọn họ. Bích tua nhưng thật ra cảm kích biết điều, lập tức nói, thiếu chủ, ngài cùng bệ hạ tại đây tế liều, thuộc hạ chờ đi mặt trên thủ, đỡ phải mạc thiên ngai đám người tiến đến quấy dối. Hướng về hai người thi triển thi lễ, Lúc này mới mang theo mặt khắc năm vị hộ pháp cùng nhau rời đi. Đào mắt không thấy bóng dáng. Thiên đế lúc này mới lắc lắc đầu, châm cũng không biết lần này vì sao sẽ trước tiên bùng nổ, có lẽ đây là trâm kiếp số bãi. Nguyên lai lịch đại thiên đế mỗi đến diệt thế hôn độn kiếp sắp sửa bùng nổ mấy ngày trước đây, đều phải tới trên tinh cầu này tu luyện một loại phong ấn lệ khí pháp lực. Một khi kiếp số đã đến, liền lấy thân Tuấn chín Dương. 2224 chương 2224 duy nhất tiếng ối. Một khi kiếp số đã đến, liền lấy thân tuấn chín dương, đem toàn thân huyết mạch gần cốt hồn phách tu bổ chín dương, làm chúng nó lại lần nữa tỏa sáng rực rỡ. Đem viên tinh cầu này liền phải tràn đầy lệ khí một lần nữa tinh lọc phong ấn. Thiên đế trọng thương dừng ở viên tinh cầu này sau, nhìn chín dương thực tế tình cảnh, phỏng đoán ra diệt thế hỗn độn kiếp hẳn là liền tại đây mấy ngày bùng nổ cho nên dứt khoát tiến vào lịch đại thiên đế tại đây tu luyện bí địa, một bên khôi phục một bên tu luyện cái loại này công phu. Tu luyện cái loại này công phu đối hắn khôi phục cực kỳ có lợi, làm hắn ở hơn 10 ngày nội liền khôi phục đã từng 80% công lực, nhưng cũng có một cái cực bất đắc dĩ sự tình. Ở cái này trên tinh cầu một khi bắt đầu tu luyện loại này công phu, ở diệt thế hỗn độn kiếp bùng nổ phía trước không thể lại hồi thiên đình. Cho nên lịch đại thiên đế tại đây cuối cùng mấy ngày sẽ an bài hảo hết thảy, sau đó lẳng lặng tới cái này địa phương hoàn thành mệnh trung sứ mệnh. Thiên đế nguyên bản cũng có quyết định này, thiên đế chi vị hắn tự nhiên là tưởng truyền cho đế thích âm. Hơn nữa đế thích âm cũng màn có năng lực này đem thiên đình xử lý càng tốt. Chỉ là đế thích âm so nhiều lần đảm nhiệm người nối nghiệp đều khác loại, hắn đối cái này đế vị căn bản khịt mũi coi thường khinh thường nhìn lại mấy năm nay căn bản không ở cái này thời không bên trong dắt kiều thê không biết ở đâu cái thời không lưu lạc tiêu sái hắn muốn tìm cũng tìm không thấy hắn nếu tìm không thấy hắn cũng vô pháp truyền ngôi cho hắn chính phát sầu đường khẩu lại bị gì thương hàng an toán dừng ở này trên tinh cầu hắn biết hắn vô cớ mất tích thiên đình tất nhiên loạn thành một nồi cháo nhưng ở nguy hiểm cho lục giới an toàn đại kiếp nạn trước mặt đế vị chi tranh liền có vẻ không như vậy quan trọng Hắn biết vô luận thân thích vẫn là lục giới bằng hữu khẳng định đều sẽ tìm kiếm hắn, nhưng biển sao mênh mang, nếu muốn tìm một người không thể nghi ngờ là Thái Bình Dương Trung vất châm, căn bản không có khả năng sự. Lại không nghĩ rằng thực sự có người có thể tìm tới, còn phá lịch đại thiên đế sở thiết tu luyện nơi kết giới, đứng ở chỗ này cùng hắn nói chuyện thiếm. Cái này hoa ngàn đêm, thật đúng là lúc nào cũng cho hắn kinh hỉ lớn. Hiện tại thiên đình như thế nào? Thiên đế rốt cuộc không như vậy yên tâm. Hiện tại là ngài đại nữ nhi tu nguyên công chúa vì đại thiên đế, thực tế thống trị thiên đình quyền to vì sao thương hàng hoa ngàn đêm giản yếu nói một chút hiện nay thế cục cùng với mấy ngày nay phát sinh một chút sự tình, bao gồm gì thương hàng cùng mạc thiên ngai chi gian cấu kết cùng với gì thương hàng hiện tại đã mất mạng sự. Hắn nói cực kỳ chẳng qua, thiên đế dù sao cũng là thống trị thiên giới lao bánh quẩy, thường chơi chính trị thủ đoàn người. Từ hoa ngàn đêm đôi câu vài lời chung liền đã có thể đoán ra đại khái. Không khỏi nhìn hoa ngàn đêm liếc mắt một cái, thiếu chủ quả nhiên hảo tâm kế. Hoa ngàn đêm lại không hề giống thường lui tới như vậy cơ nhả, chưa bao giờ từng có đoan túc, bậy hạ, này diệt thế hỗn độn kiếp trừ bỏ ngài lấy thân tương tuân ở ngoài, liền không có khác biện pháp. Nếu thiên đế thật sự tại đây vũ hóa, vô pháp ở diệt thế hỗn độn kiếp phía trước rời đi nơi này, kia hắn liền sẽ cô phụ tiểu thất gửi gắm chỉ sợ tiểu thất sẽ cực độ thương tâm. Thiên đế cười khổ, hoa thiếu chủ nếu biết cái này kiếp, khẳng định cũng biết từ viễn cổ cho tới bây giờ chỉ có này một cái biện pháp, bằng không cũng sẽ không có số nhậm thiên đế tại đây kiếp thượng vũ hóa, thượng không một người có thể tránh được kiếp nạn này. Hoa ngàn đêm mày nhữ chặt, hắn nguyên bản cho rằng tìm được thiên đế liền có thể đem hắn mang đi ra ngoài, không nghĩ tới còn có nhiều như vậy loan loan đạo đạo, đạo thật ra ngoài hắn ngoài ý liệu, chẳng lẽ lần này hắn thật sự muốn tay không mà hồi kia như thế nào cùng tiểu thất công đạo chỉ sợ nàng lại sẽ khóc đến thủy yêm bảy quân càng quan trọng là hắn tổng giác lần này diệt thế hỗn độn kiếp trước tiên bùng nổ quá quỷ dị 2225 chương 2225 lớn nhất tiếng giới càng quan trọng là hắn tổng giác lần này diệt thế hỗn độn kiếp trước tiên bùng nổ quá quỷ dị mà tiểu thất lại là viễn cổ nữ thần truyền thế Bậy hạng Này diệt thế hôn độn kiếp là khi nào bắt đầu dị thường. Thiên đế hơi hơi suy tư một chút, ở 119 năm trước. Hoa ngàn đêm đôi mắt hơi hơi trận lóe, tiểu thất năm nay 115 tuổi, phượng hoàng tộc đều là hoài thai 3 năm mà sinh dục, như vậy tính lên tiểu thất đầu thai hẳn là ở 118 năm trước, có 1 năm khác biệt. Có lẽ tiểu thất cùng lần này diệt thế hôn độn kiếp trước tiên bùng nổ không có trực tiếp quan hệ. Cũng hoặc là cùng mạc thiên ngai có quan hệ không có khả năng đi. Mặc Thiên ngai rốt cuộc không phải viễn cổ ma thần, hắn sao có thể có lớn như vậy lực lượng? Nhiều nhất hắn có thể hấp thu điểm lệ khí bị hắn sử dụng, không nên có thể thay đổi này diệt thế hỗn độn kiếp bùng nổ niên hạ. Hắn trong đầu hiện lên vô số suy đoán, rồi lại vô pháp xác định cái gì. Lắc lắc đầu, đêm này đó vô pháp giải quyết sự vứt bỏ. Ngẩng đầu nhìn nhìn kia chín viên Thái Dương Tiểu Tinh Cầu, kia chín viên Tiểu Tinh Cầu tựa hồ càng sáng phát ra yêu dị hường quang, dáng màu lấp lánh, rồi lại tràn ngập tận thế hơi thở. Mà bên ngoài thận khí cũng càng thêm nồng hậu, hắn lần đầu đến viên tinh cầu này thời điểm, thận khí vẫn là một đoàn một đoàn, hiện tại lại cơ hồ chạy dài thành thiến, căn bản lại nhìn không tới khoảng cách. Bậy hạ, này diệt thế hôn độn kiếp còn có bao nhiêu lâu bùng nổ. Nếu vô pháp mang về thiên đế, hắn có lẽ có thể ý tưởng đem tiểu thất kế đó mỗi ngày đế cuối cùng một mặt. Thiên đế cũng ngẩng đầu ngóng nhìn sau một lúc lâu, đại khái hai ngày sau bãi. Lại liếc hoa ngàn đêm liếc mắt một cái, đoán được tâm tư của hắn, lắc đầu, ngươi không cần mang thất thất lại đây, nếu làm nàng nhìn đến ta vũ hóa trường hợp, nàng chỉ sợ càng chịu không nổi, lại nói ta cũng hướng nàng cáo biệt qua. Khiến cho hắn lẳng lặng mà hóa giải lần kiếp nạn này, lẳng lặng mà rời đi hảo. Lớn nhất tiếc nuối là lúc sắp chết vô pháp thấy nhi tử một mặt, Năm đó hắn mắc thêm lỗi lầm nữa làm phụ tử quan hệ hàng đến băng điểm, hình cùng người lạ, mấy năm nay hắn vẫn luôn thử bồi thường, thử hóa giải, bất đắc dĩ nhi tử căn bản không nhận tình của hắn, thấy cũng không thấy hắn, thậm chí trốn đi ngoại thời không. Hắn hít một hơi, đem trong lòng tiếc nuối áp xuống đi, ánh mắt rừng ở hoa ngàn đêm trên người, hoa thiếu chủ, ngươi đối thất thất rốt cuộc như thế nào. Thật sự không có một chút thích nàng ý tứ. Hoa ngàn đêm nhướng mày. Lúc này mới nhớ tới hắn cùng tiểu thất hòa hảo thiên đế còn căn bản không biết tình, hắn đối bọn họ tình hình gần đây hiểu biết còn dừng lại ở lần đó mới ra ma giới quyết liệt thời điểm. Bậy hạ, vừa rồi vội vàng, quên hướng ngài bẩm báo, ngàn đêm đã cùng tiểu thất kết làm vợ chồng, nguyên bản tưởng chờ lần này sự, cứu ra ngài lão nhân ra tới cho chúng ta chủ trì hôn lễ. Này tin tức đối thiên đế tới nói không thể nghi ngờ là một hồi đại vui mừng, hắn ánh mắt sáng lên. Nhưng ngay sau đó lại chuyển sắc bén, ngươi không phải không thích nàng. Kia vì sao phải cùng nàng kết làm vợ chồng. hắn ngoan cháu gai đáng giá hảo nam nhi dùng toàn tâm đối đãi, nếu chỉ là bởi vì một ít đặc biệt nguyên nhân mà kết hợp, kia đối đơn thuần thất thất tới nói không khỏi quá không công bằng. Ta lúc trước cũng không phải không thích nàng, chỉ là nhận thức phương thức sai lầm, ta vẫn luôn đương nàng là vãn bối tới. Thẳng đến sau lại đã xảy ra một chút sự tình ta mới ý thức được nàng đối ta tầm quan trọng. Ta sớm đã bất chi bất giác yêu nàng nhắc tới đế vũ thất, hoa ngàn đêm trong mắt cầm lòng không đậu hiện ra ôn nhu. Tuy rằng chỉ là phân biệt hai ngày một đêm, hắn rồi lại bắt đầu tưởng nàng. Thiên đế thở dài nhẹ nhõm một hơi. 2226 chương 2226 không làm cũng đến làm. Thiên đế thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chính hắn trải qua một hồi tình biến. Cũng tận mắt nhìn thấy đến nhi tử vì tình sờ khổ, tự nhiên minh bạch một người nam nhân thích nữ tử là cái gì thần thái biểu tình. Tại đây loại sự thượng, hoa ngàn đêm làm không được giả, liền tính là làm bộ cũng mơ tưởng tránh được hắn đôi mắt. Kỳ thật, hoa ngàn đêm hẳn là ở đi ma giới phía trước liền đối với tiểu thất có đặc biệt cảm giác, bằng không lấy hắn loại này lang thang lương bạc tính tình, nếu không phải thiệt tình thích một nữ hài tử. Sẽ không bỏ xuống bận rộn công vụ chạy tới ma giới đi cứu một cái dao tình thường thường nữ hải tử. Hoa ngàn đêm tuyệt đối là một nhân tài. So với chính mình nhi tử đế thích âm cũng không sai biệt lắm nhiều ít. Thất thất có thể được này rể hiền cũng coi như là nàng phúc khí. kia hắn chết cũng nhắm mắt. Hắn trong lòng đống nhiên lại vừa động, hai tròng mắt ngưng chú ở hoa ngàn đêm trên người. Hoa thiếu chủ, chấm muốn ngươi đáp ứng một việc. Hoa ngàn đêm bị hắn vô cùng nghiêm túc ánh mắt xem có chút phát mau, trả lời có chút cẩn thận, sự tình gì. Bệ hạ không ngại nói nói xem. Chấm muốn ngươi trước đáp ứng mới có thể nói rõ, ngươi nếu đáp ứng chấm chuyện này, chấm sẽ thân thủ vì các ngươi viết xuống hôn thư, làm thất thất không hề có tiếng đối. Thiên đế viết hôn thư cũng liền đại biểu cho hắn đồng ý việc hôn nhân này cũng đưa lên chân chính chúc phúc, điểm này đối đế vũ thất tới nói tự nhiên rất quan trọng, đối hoa ngàn hôn qua nói cũng thực dụ hoặc. Bất quá bầu trời giống nhau sẽ không rớt bánh có nhân, thông thường rơi xuống đều là bẫy dập. Thiên đế lấy này làm áp chế, kia hắn lâm trung gửi gắm phó việc. Hoa ngàn đêm bỗng nhiên đột nhiên nhanh trí, bệ hạ không phải là muốn cho tiểu thất về sau tiếp ngài vị trí, làm ta hiện tại trước nâng đỡ nàng đi. Thiên đế, cư nhiên bị này hoa long lại đoán đúng rồi. Nếu đôi phương đã đoán chúng, kia hắn cũng không lại gạt tất yếu, một đôi mắt gắt gao chăm chú vào hoa ngàn đêm trên người. Ẩn ẩn lộ ra tán thưởng, hoa thiếu chủ quả nhiên thông minh. Chấm đang có ý này. Ta sẽ không đáp ứng. Hoa ngàn đêm cự tuyệt dứt khoát lưu loát. Nói giỡn, lấy tiểu thất cái loại này vô câu vô thúc tính tình lại như thế nào là làm thiên đế tài liệu. Hùng chi thiên đế 40 vạn năm liền sẽ vũ hóa chết thẳng cẳng, hắn nhưng không nghĩ 40 vạn năm về sau mất đi nàng. Hắn chỉ nghĩ làm nàng ở chính mình bên người hảo hảo, vui sướng sinh hoạt, thành thơi độ nhật mà không phải là một cái nhìn qua vô cùng phong cảnh, kỳ thật thập phần khổ bức, canh ba ngủ canh năm khởi, cuối cùng còn muốn lấy thân tế thiên thiên giới tối cao thống lĩnh. Hoa ngàn đêm cự tuyệt hiển nhiên ở thiên đế dự kiến bên trong, hắn thật sâu thở dài một hơi, chấm biết ngươi ở băn khoăn cái gì, nhưng thiên đế chi vị bỏ không rốt cuộc không tốt, húng chi đây là đế gia tử tôn mệnh trung sứ mệnh. Thất thất tuy rằng tuổi ấu tiểu, công lực nông cạn, đối chính sự vô cảm, nhưng nàng cực kỳ thông minh lại có ngươi phụ tá có lẽ không dùng được mấy ngàn năm nàng liền có thể tu thành thượng thần đến lúc đó nàng nhân sinh lịch duyệt cũng nhiều rất nhiều lại xử lý chính sự nói vậy cũng có thể thuận buồm xuôi gió nàng nếu làm thiên đế ngày đó đình cùng long tộc quan hệ tự nhiên không giống bình thường vô luận cái gì gian nan hiểm trở hai tộc liên thủ liền không có gì khắc phục không được thiên đế bắt đầu bày ra đế vũ thất ngồi thiên đế chi vị đủ loại ưu thế hoa ngàn đêm liếc xéo hắn bậy hạ đánh hảo bản tính Ngươi sẽ không sợ ta giống gì thương hàng dường như mơ ước ngươi hôm nay đế chi vị, dứt khoát thay thế. Thiên đế hai trong mắt thâm u, ngươi sẽ sao? Hoa ngàn đêm hừ một tiếng, hắn xác thật sẽ không. Hắn đối hôm nay đế chi vị một tia hứng thú cũng không có, này long tộc thánh chủ chi vị đẻ ở trên người đều làm hắn cảm giác không tự do. 2227 chương 2227 là nam hay nữ? Nay long tộc thánh chủ chi vị đẻ ở trên người đều làm hắn cảm giác không tự do, huống chi lại tiếp nhận thiên đình cái này cục diện rối rắm. Bất quá, tiểu thất nếu thật làm thiên đế nói, hắn liền tính lại không muốn, nhưng đau lòng kiểu thế giới khẳng định muốn đem thiên đình sự vụ đảm nhiệm nhiều việc ở trên người mình, không làm cũng đến làm. Thiên đế quả nhiên hảo bản tính, biết hoa ngàn đêm năng lực, lại biết hắn sẽ không chân chính đoạt quyền. Cho nên mới tưởng sấn cơ hội này đem thiên đế chi vị cái này phỏng tay khoai lang ném cho tiểu thất. Vị này có thể chết nhắm mắt, nhưng hắn cùng tiểu thất đâu. Về sau sinh hoạt cũng chỉ thừa bận rộn đi. Hùng chi còn có 40 vạn năm sau kia chàng tử cụ. Hoa ngàn đêm ám hít một hơi, ngựa khí vô cùng kiên quyết, bậy hạ, chính ngươi loạn sạp chính ngươi đi thu thập Tiểu thất không thể tiếp ngài vị trí, mặc dù nàng đáp ứng ta cũng sẽ không đáp ứng. Bệ hạ vẫn là ngẫm lại mặt khác người thừa kế bãi. Dù sao đế ra lại không chỉ là tiểu thất một cái con cháu nhất vô dụng còn có đế thích âm vị này đã từng con cái vua chua ở, vị kia tuyệt đối có năng lực đương một vị hảo thiên đế, làm gì kéo hắn ra tiểu thất ra tới chán thương. Thiên đế thở dài, hắn tự nhiên minh bạch hoa ngàn đêm sở chỉ chính là ai, ảm đạm nói, thích âm không ở, chấm chỉ sợ kiếp này cũng không thấy được hắn. Hoa ngàn đêm ánh mắt quý nhiên, bệ hạ yên tâm. Thích âm thượng thần sớm muộn gì sẽ trở về, nếu khi đó ngài đã vụ hóa, hắn xuất phát từ ấy nấy tất nhiên cũng sẽ thế ngài khơi mào này phó gánh nặng, kế vị làm thiên đế. Tại hạ có thể đáp ứng ngài, ở thích âm đế quân không trở về phía trước, thế ngài bảo vệ cho hôm nay đỉnh, chờ hắn trở về lại trả lại cho hắn. Bảo vệ cho thiên đình, không cho thiên đình sinh ra nội loạn, như cũ làm nó làm từng bước mà vận hành, năng lực này hoa ngàn đêm tự tin còn có. Thiên đế thở dài, biết con đường này ở hoa long nơi này khẳng định không thể thực hiện được, đành phải từ bỏ. Một khi đã như vậy, kia ở thích âm không trở về phía trước, thiên đỉnh sự vụ liền giao cho ngươi. Ha ha ha ha, về sau lục giới toàn thành ma giới, còn nói cái gì thiên đỉnh không thiên đỉnh. Một thanh âm đột ngột thêm tiến vào, thanh âm tự nam tự nữ, ở trong hạp cốc cầm ầm mà minh, Lấy thiên đế cùng hoa ngàn đêm hiện tại công phu, đừng nói một người. Liền tính là phụ cận mấy trăm mệ trong vòng bay qua một con rồi bỏ bọn họ cũng có thể căn cứ cánh chấn động phân ra công mẫu tới. Hùng chi hoa ngàn đêm ở phụ cận trăm mét phạm vi hạ một cái kết giới, vô luận là thứ gì muốn bảo tới, tất nhiên sẽ bị hắn phát hiện. Như thế nào cũng không nghĩ tới phụ cận sẽ đột nhiên vô thanh vô tức mà toát ra một cái đại người xuống tới. kia người này công lực. Hoa ngàn đêm theo thanh âm nhìn qua đi, trong lòng lại là trầm xuống. Mặc thiên ngai. Cư nhiên là buồn hẳn là bị hắn thuộc hạ truy heo đột lang buôn một thân công lực mất hết mạc thiên ngai. Hắn quanh thân ẩn ẩn hắc khí quấn quanh, mặt mày lại so với ngày thường thâm thúy không ít, lông mi nùng trường, khóe mắt cao gầy, môi mỏng diễm lệ, giữa mày một quả đỏ tươi lông chim trạng hoa nhớ, phiêu phiêu đứng ở nơi đó, cư nhiên có một loại âm nhu tới cực điểm quyến rũ. Vị này ma chủ, bị tan đi sở hữu công lực về sau biến tính. Nhìn qua như là luyện quỳ hoa bảo điển đông phương bất bại. Hắn rốt cuộc có phải hay không mạc thiên ngai? Bộ dáng tuy rằng có tám phần giống nhau, nhưng này quanh thân khí chẳng lại như là hoàn toàn thay đổi cá nhân. Tuy rằng hắn giờ phút này còn chưa làm ra mặt khác động tác, nhưng quanh thân khí chẳng lại mãnh liệt làm nhân tâm kinh. Cái loại này vô cùng cường đại uy áp như núi thẳng áp lại đây, cư nhiên làm luôn luôn thái sơn sập trước mặt cũng không nháy mắt tình hoa ngàn đêm một lòng cũng nhảy mấy nhảy, có chút hoàng hốt. 2.228 chương 2.228 thật quá đáng. Loại cảm giác này hoa ngàn đêm cả đời này cũng chưa từng có. Hắn ám hút một hơi, Ngươi là ai? Mạc thiên nhai một đôi mắt quang hoa lưu chuyển, nhẹ cong khỏe môi cười cười, tươi cười cực hạn quyến rũ, cực hạn ám hắc. Ngươi nói đi. Hắn cư nhiên và táo phiêu phiêu nhẹ toàn một vòng, Ngươi không quen biết ta. Hoa ngàn đêm, Mạc thiên nhai, vẫn là Mạc thiên nhai cái gì huynh đệ? chẳng lẽ trên tinh cầu này chẳng những có mạc thiên nhai cái này biến thái ở còn có hắn càng biến thái huynh đệ ở sẽ không như vậy nghịch thiên đi chẳng lẽ nơi này là giao long hoa hắn thọc giao long hoa mạc thiên nhai chớp chớp mắt nồng đậm lông mi nhẹ nhàng rũ xuống thân thể này nguyên lai kêu mạc thiên nhai a không tính thực xuôi thay tên trách không được bổn quân vô luận như thế nào hỏi hắn hắn cũng không chịu nói bổn quân thân thể này Hoa ngàn đêm một lòng chậm dãi châm xuống, chẳng lẽ, Mạc Thiên ngai bị một cái cái gì ma quân bám vào người? Hơn nữa xem hắn này đó động tác ngữ khí, bám vào người vị này như là nữ ma quân. Nguyên lai thân thể này là các hạ mượn, kia các hạ đến tuột cùng là ai? Hoa ngàn đêm dò hỏi. Giữa trời đất này cư nhiên có như vậy cường đại nữ ma quân tồn tại, hắn thế nhưng không biết gì. Ta! Mạc Thiên ngai giơ tay phản chỉ vào chính mình môi đỏ. Sâu kín thở dài, bổn quân còn không co tên đâu, cũng không biết chính mình họ tự danh ai. Hoa ngàn đêm. Người này biểu tình động tác đều tựa nữ tử, thanh âm cũng khó phân nam nữ, rốt cuộc là cái cái gì lai lịch. Lại như thế nào sẽ bám vào người ở mạc thiên ngai trên người. kia mạc thiên ngai hồn phách đâu. Bị năng nuốt. Vẫn là tê ở một cái xó xỉnh không được ra tới. Cũng hoặc là vốn dĩ chính là mạc thiên ngai, chẳng qua hắn bỗng nhiên tính phân bất quá cuối cùng này một loại khả năng không quá lớn rốt cuộc người này trên người ám hắc hơi thở quá mãnh liệt quá thật lớn nếu trước mắt đứng không phải hắn cùng thiên đế chỉ là bình thường thần tiên yêu quái thấy như vậy mãnh liệt hơi thở chỉ sợ chỉ có quỳ bái cùng run bần bật phân mặc thiên ngai tuy rằng là ma chủ nhưng không có như vậy mãnh liệt ám hắc hơi thở làm hắn cái này thượng thần nhìn thấy cũng mạc danh hãi hùng kiếp vía lang giống nhau nhạy bén trực giác nói cho hoa ngàn đêm Trước mắt người này là hắn bình sinh đệ nhất đại kinh địch, siêu cấp đại bộn. Chỉ sợ hắn cùng thiên đế hai người thêm lên cũng không phải đối thủ của hắn. Càng quỷ dị chính là, hắn tại đây nhân thân thượng thế nhưng cảm ứng được một tia quen thuộc hơi thở. Bất quá, Bổn quân hẳn là cũng có cái tên, như vậy thống nhất lục giới lúc sau, mới có thể làm chúng sinh thần phục cung bái, ngươi chờ liền cứ gọi Bổn quân vì mặc chiếu bái. Ngươi nọ tự động tự phát vì chính mình nổi lên cái tên hắn rõ ràng là cái nam tử tướng mạo cố tình ngôn ngữ động tác giống như nữ tử nhìn qua vô cùng quỷ dị hoa ngàn đêm bị hắn lôi lông tơ thẳng dựng nhịn không được xoa xoa cánh tay thượng nổi ra gà kêu các hạ đến tuột cùng là nam hay nữ lại lạ như thế nào bám vào người ở mạc thiên nhai trên người mặc chiếu nhẹ nhàng nâng tay đem bên mái một lọn tóc đừng bên thai sau chậm rãi cười nam nữ chân chính ma là sẽ không phân nam nữ đến nỗi như thế nào bám vào tại đây khối thân thể trên người, này nói đến liền lời nói dài quá. bất quá nhìn ở các ngươi đem chết phân thượng, bổn quân cũng không ngại hướng các ngươi giảng một giảng. Nay Mặc Chiếu cư nhiên cực có nói tính, yêu nhã mở miệng, đem chính mình bám vào người trải qua không chút nào giấu giếm mà chậm rãi nói ra. Mặc Chiếu là cái này tràn ngập lệ khí trên tinh cầu sinh trưởng ở địa phương ma, hắn không biết chính mình vì sao mà sinh. Tựa hồ chính là trời đất này lệ khí ngưng kết mà thành. 2229 chương 2229 tuyệt mật sự. Hắn cũng không có thật thể, ấn hiện tại cách nói chính là một tổ tràn ngập cường đại hoán niệm sóng điện não. mỗi ngày ở cái này trên tinh cầu du đảng, mà này gắn đầy lệ khí chính là nó nhanh chóng sinh trưởng lớn mạnh đất ấm. Dần dần, hắn ý thức càng ngày càng thanh tỉnh, tự mình cảm giác càng ngày càng cường, ma lực cũng càng ngày càng thâm hậu. Hắn có thể ở viên tinh cầu này thượng huyên hóa ra vô số thật thể, nhưng này đó thật thể hắn rồi lại đều không hài lòng, lại nhất nhất phá hủy. Như vậy cũng không biết qua nhiều ít năm, hắn huyên hóa ra tới thật thể không có một vạn cũng có tám nghìn, nhưng tổng không có thập toàn thập mỹ, hơn nữa này đó thật thể đều không thể rời đi cái này tinh cầu, một khi bay khỏi liền sẽ ở không trung nhanh chóng giải thể, hóa thành hư hảo. Cái này làm cho hắn có chút buồn bực, lại không có biện pháp. Thẳng đến hắn nhìn đến đời trước thiên đế tới đây tu luyện, hắn nguyên bản tưởng bám vào người ở trên người hắn, nhưng kia mặc cho thiên đế tiên lực dị thường cường đại, hắn căn bản vô pháp phụ cận, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn kia mặc cho thiên đế lấy thân tế chính dương, vũ hóa mà đi. Mà vị kia thiên đế vũ hóa mà đi sau, nơi này lệ khí thiếu hơn phân nửa, cái này làm cho lấy lệ khí mà sống hắn không quá thoải mái, rất là hề hài một trận. Nhưng sau lại này trên tinh cầu lệ khí lại càng ngày càng cường, hơn nữa ẩn ẩn mang một loại tiên khí, này tiên khí có chút quái, là tràn ngập hán nghiệm, mà này hán nghiệm thực mau bị mặc chiếu hấp thu, hắn cũng càng cường đại rồi. Ban đầu hắn cũng không có thống nhất lục giới ý niệm, nhưng từ hấp thu kia cổ hán nghiệm lúc sau, cái này ý tưởng bắt đầu mỗi ngày ở hắn trong đầu lên men lớn mạnh. Không biết lại qua nhiều ít năm, hắn lại đụng phải trong lúc vô tình đánh tới nơi đây mạc thiên ai. Mạc thiên Nhai khi đó hai chân tàn tật, đầy bụng đối thế giới này phẫn hận bất bình đoàn khí, mà hắn thiên tư lại cực không tồi, đã tu luyện đến chân ma giai đường. Như vậy hắn giống nam châm giống nhau hấp dẫn miêu tả chiếu, Mạc thiên Nhai lầm đánh tới nơi đây thời điểm cũng không thể thích đứng nơi đây thận khí, ở hắn cường tự dễ rùa phải rời khỏi thời điểm, Mạc chiếu hiện thân, hứa cho hắn vô số điều kiện, thí dụ như có thể xưng bá ma giới. Thí dụ như có thể cho này đó thận khí chẳng những lại độc không đến hắn lại còn có có thể làm hắn công lực đại đại đề cao. Mạc thiên nhai khi đó đang có chút cùng đường, cắn răng một cái dưới liền cùng mạc chiếu thành lập khế ước, cho phép hắn bám vào người. Mạc chiếu rốt cuộc tìm được một cái làm hắn vừa lòng thân thể, tự nhiên thập phần cao hứng, hương phấn mà bám vào người ở mạc thiên nhai trên người. Hắn cho rằng tiến vào mạc thiên nhai thân hình sau có thể trực tiếp khống chế đối phương. Lại không nghĩ rằng Mạc Thiên Nhai ý niệm cư nhiên cực kỳ mãnh liệt, hắn vừa mới bám vào người đi vào liền bị Mạc Thiên Nhai hồn phách đẻ ở một góc, hắn căn bản vô pháp đoạt được thân thể này quyền khống chế. Mà hắn một bộ phận bản lĩnh lại bị Mạc Thiên Nhai sử dụng. Thí dụ như tại đây trên tinh cầu có thể bình thường hô hấp, hấp thu thận khí điều dưỡng sinh lợi, Mạc Thiên Nhai nếm đến cái này ngon ngọt, mỗi ngày đều sẽ tới này trên tinh cầu tu luyện, cũng bất quá mấy năm thời gian, hắn công phu tiến bộ vượt bậc chẳng những ở ma giới xưng vương chân tật cũng nhanh chóng khỏi hẳn mặc chiêu bám vào người mấy năm nay dần dần thích ứng thân thể này vài lần muốn đoạt được quyền khống chế bất đắc dĩ mạc thiên nhai linh hồn khống chế năng lực cũng càng cường hắn căn bản đoạt không được thẳng đến hôm nay mạc thiên nhai một thân công lực bị vui sướng ba ngày hóa đi tuyệt đại đa số như không phải sử dụng quỷ kế giết kia tám tạo phản thuộc hạ thôn tính đối phương ma lực chỉ sợ thật sự sẽ biến thành một con bình thường giao tộc Mà mặc chiếu cũng rốt cuộc sấn hắn cực độ suy yếu khi đoạt được thân thể này quyền không chế, hoàn toàn bị hắn sử dụng. này nguyên bản là tuyệt mật sự, mặc chiếu lại dường như không có việc gì mà nói ra. Phút cuối cùng, cổ tay hắn vừa lật, ố kim thương ở hắn lòng bàn tay thoáng hiện. Cùng chi ố kim thương ở mạc thiên nhai trong tay cùng mặc chiếu trong tay uy lực đại đại bất đồng, phát ra ô trầm trầm lại cực kỳ trói mắt quang mang, chưa phát ra công kích, kia như núi trầm trọng sát khí liền tràn ngập mở ra. 2230 chương 2230 qua biến thái Trên mặt hắn cư nhiên chán ra một đoá khuynh quốc khuynh thành cười Được rồi, bí sử nói xong, bổn quân có thể đưa các ngươi lên đường Mũi thương run lên, thiên địa chi gian thay đổi bất ngờ Một đạo thuần hắc quang mang như quần quận sóng triều Hướng về hoa ngàn đêm hai người cuốn thẳng lại đây Hoa ngàn đêm sớm có chuẩn bị, một xả thiên đế ống tay háo Đi, nơi đây có quáp Chân chính đánh nhau lên căn bản thi triển không khai, mà cái này mặc chiếu lại không tiền khoáng hậu lợi hại, hắn cần thiết đem hắn dẫn tới gò đất mang lại nói. Thiên đế tự nhiên cũng minh bạch cái này, cùng hoa ngàn đêm cùng nhau thả người dựng lên. Hai người đều là thượng thần, bay lên tốc độ mau như sao băng tia chớp, xoa kia hắc mang ven bay ra đi, thành công né tránh này một cái sát thủ tuyệt chiêu. Phía dưới truyền đến ầm ầm ầm vang lớn. Thọc sâu mấy trăm trượng đại hẻm núi cư nhiên tại đây trong phút chốc gầm ầm ầm sụt xuống, vô số đá vụn giống như phi châu chấu hướng về hoa ngàn đêm hai người phong tới. May mắn hai người tốc độ cực nhanh, hoa ngàn đêm lại tại hạ phương thiết hộ thân kết giới, lúc này mới sợ bị bắn thành con nhím. Một hồi đại chiến. Một hồi khoáng cổ tuyệt kim đại chiến. Thiên địa chi gian gió nổi mây phun, thật khí bị chiến khí kích thích giống điên rồi dường như bay loạn. Phạm vi mấy trăm dặm trong vòng cự thạch ngọn núi toàn bộ biến mất không thấy, bị trận này đại chiến rào thành một mịn. Hoa ngàn đêm, thiên đế, long tộc tám đại hộ pháp, đều gia nhập chiến đấu, từng người dùng ra bình sinh lớn nhất bản lĩnh, lại như cũ chỉ có thể cùng vị này chống giông toát ra tới mặc chiếu đánh một cái ngang tay, căn bản chiếm không đến chút nào tiện nghi, thậm chí còn thoáng ở vào hạ phong. Hoa ngàn đêm càng đánh càng kinh hãi. Hắn cả đời này trải qua lớn lớn bé bé chiến đấu không dưới vạn tràng, cái dạng gì yêu ma chưa thấy qua. Lại là lần đầu tiên gặp được loại này dai khác. Cái này mặc chiếu quả thực giống như là trong trò chơi khai siêu cấp như bức ngoại quả đại thần, vô luận như thế nào cũng thương không đến hắn. Nhìn qua rõ ràng kiều nhu đơn bạc nam tử, trên người cư nhiên chất chứa như vậy thật lớn khủng bố năng lượng, hắn cùng thiên đế hai cái kim quang lấp lánh ngày thường đánh biến thiên hạ vô địch thủ thượng thần cộng thêm 8 vị kinh nghiệm sa trường sẽ bố tuyệt thế trận pháp thượng tiên, cư nhiên như cũ chiến hắn không dưới. Nay mắc chiếu quả thực chính là nghịch thiên tồn tại. Trên người hắn ma khí cực kỳ thuần túy, hát như mực, nùng như đêm, chiêu thức thi triển ra về sau bốn phía mấy trăm dặm trong vòng giống như lâm vào một mảnh vô tinh vô đêm hỗn độn bên trong, tiêu tà ma chi khí làm ở đây mọi người cơ hồ thấu bất qua khí tới. May mắn hoa ngàn đêm kịp thời tế ra một viên long châu. Này Long Châu ngày thường tế ra tới thời điểm ở trong đêm đen cũng có thể chiếu sáng lên phạm vi mấy trăm dặm không gian, giờ phút này tại đây ma khí bao phủ dưới, lại quang mang ảm đạm, giống bầu trời đêm bên trong bị mỏng vân che khuất mau ánh trăng, mơ màng lông thầm, quỷ dị vô cùng. Chính là loại này thuần túy ma khí làm tám vị kinh nghiệm xa trường Long Tộc Hộ Pháp mới nhìn đến thời điểm, cư nhiên cầm lòng không đầu hai chân phát run, cả người run rẩy Long tộc trận pháp suýt nữa bại không ra. May mắn trong lúc đánh nhau hoa ngàn đêm ở bọn họ trên người từng người thêm vào ninh thần chú, lúc này mới làm cho bọn họ có thể từng người bình thường phát huy. Bích tùa đám người cũng không có nghe được ở trong hạp cốc mặc chiếu cùng hoa ngàn đêm hai người đối thoại, chợt vừa thấy còn dọa nhảy dựng. Bắt đầu còn tưởng rằng là mạc thiên nhai có cái gì kỳ ngộ tu luyện cái gì tà môn công phu, nhưng giao thủ một lát liền biết đối phương chỉ là khoác một trương mạc thiên nhai ra. Thánh chủ, nay bất nam bất nữ rốt cuộc là cái gì ma vật? Bích tua ở trăm vội chung còn không quên bắt quái, thỏa mãn hắn tràn đầy lòng hiếu kỳ. 2231 chương 2231 qua biến thái. Sinh trưởng ở địa phương thuần ma. Hoa ngàn đêm chỉ có thể như vậy ngắn gọn giải thích, hắn nhất thời cũng không hảo đem vị này mà phân loại, dù sao cũng là căn bản chưa thấy qua giống loài. Xuân ma. Bích tua lưu lưới. Hắn nhìn qua chính là trực tiếp điểm, không tính xuẩn A. Hoa ngàn đêm không muốn cùng hắn lại vô nghĩa, không tồi, hắn không ngu, ngươi xuẩn. Tránh đi mặc chiếu hai chiêu sát, ngươi lại xuẩn xuẩn hỏi đi xuống, ngươi liền biến chết tiên. Bích tua không dám nói thêm nữa, ngưng thần phối hợp mặt khác bảy vị hộ pháp thường xuyên bái trận. Trong lòng còn có chút hối hận, sớm biết rằng sẽ đụng tới loại này lại bột, hắn liền đem long tộc 16 trưởng lão cũng điều tới bất chi bất giác lại là non nửa thiên qua đi mấy cái bóng người vô số quang mang ở không trung tung hoành quay lại ầm ầm ầm tiếng vang kinh thiên động địa trận này đại chiến nếu phát sinh ở nhân gian kia đó là công dạ chẳng trước đại tai nạn trên mặt đất sở hữu hết thể đều bị phá hủy còn nhiều vô số ngang dọc đan sen thật lớn khe rãnh nhìn qua như là vừa mới đã xảy ra một hồi thập cấp động đất hoa ngàn đêm càng đánh tiếp trong lòng càng không đế này mặc chiếu quá lợi hại Như vậy chiến đấu đi xuống chỉ sợ mấy ngày mấy đêm cũng phân không ra thắng bại, liền tính phân ra thắng bại chỉ sợ cũng là chính mình này phương thảm bại. Như vậy một con cự ma nếu xâm đến lục giới đi tuyệt đối là một hồi cùng thai, nên như thế nào giết chết hắn. Mặc chiếu thế công đại khai đại hợp, ra chiêu chi giàn căn bản không chỗ nào cố kỵ, khiến cho hoa ngàn đêm đám người chỉ có thể giống trong tróng giường như vây quanh hắn đánh nhau, căn bản vô pháp gần người. Càng quỷ dị chính là... Này mặc chiếu rất có càng đánh càng hang chi thế, vẻ mặt căn bản không thấy mệt mỏi, phát ra ra tới chiêu thức cũng càng ngày càng cường. Chiến đấu kịch liệt trung thiên đế bỗng nhiên tựa cảm ứng được cái gì, đỗng nhiên ngầm đầu. Trên bầu trời kia chín viên hồng thái dương tiểu tinh cầu đỗng nhiên bay nhanh xoay tròn lên, hồng quang trói mắt, chiếu đại địa một mảnh huyết hồng. Không tốt. Diệt thế hỗn độn kiếp cư nhiên trước tiên bạo phát. Ngàn đêm, về sau hết thể đều giao cho ngươi. Thiên đế một tiếng thét dài, thân hình đống nhiên hướng không trung phía trên nhất phía đông kia viên hồng nhật bay đi. Tuy rằng hắn cũng cực kỳ mặc chiếu đống nhiên xuất hiện cảm thấy khó giải quyết, cũng tưởng cùng mọi người ở bên nhau kể vai chiến đấu. Nhưng phong ấn diệt thế hỗn độn kiếp sứ mệnh lớn hơn hết thảy Hoa ngàn đêm trong lòng đống nhiên chầm xuống, hắn tuy rằng cực không hy vọng thiên đế vũ hóa, nhưng ở như vậy thời khắc lại không cách nào mở miệng ngăn trở. Không chi bởi vì thiên đế đống nhiên rời đi. Hoa ngàn đêm cùng với long tộc tám vị hộ pháp trên người áp lực bỗng nhiên lại tăng thêm rất nhiều, cơ hồ ngăn cản không được mặc chiếu thế công. Mặc chiếu một tiếng sắc nhọn cười dài, diệt thế là lúc đã đến, mơ tưởng phá hư bổn quân kế hoạch. Ở vòng vây trung thả người dựng lên, trường thương như là lôi cuốn đầy trời mưa gió hướng thiên đế sau lưng đánh tới. Tình thế nguy cấp, hoa ngàn đêm như thế nào có thể làm hắn can thiệp thiên đế kế hoạch, cũng đi theo chém ra một mảnh ngân bạch quan mang. Hướng về kia trường thương cháo qua đi. Phúc. Một tiếng vang lớn, màu đen trường thương giống như cự lòng đánh vỡ ngân bạch màn hào quang, gào thét như cũ đuổi sát thiên đế bóng dáng không bỏ. Này muốn cho nó đuổi tới, chỉ sợ thiên đế sẽ bị nó chọc cái trong suốt lỗ thủng không thể. Long bàn tận trời. Hoa ngàn đêm hét lớn một tiếng, dẫn đầu phát trưởng, lại một đạo bạc mang phát ra đi. Này bạc mang hình dạng tựa lòng, nhanh như tia chớp. Bích tua chờ tám vị hộ pháp cũng cùng hắn phối hợp lâu rồi, cũng đi theo nháy mắt ra tay, tám đạo nhan sắc khác nhau hình rồng quang mang cùng hoa ngàn đêm lúc trước phát ra kia nói bạc mang ở không trung giao nhau, trên bầu trời đông nhiên thải quang đại phóng. 2232 chương 2232 qua biến thái. Chín đạo quang mang ở không trung trải ra mở ra, tựa một cái nháy mắt cuốn lên tới chín sắc cự long, che mãn toàn bộ không trung, tự nhiên cũng che ở thiên đế phía dưới kia nói màu đen trường thương sắc bén chính đánh vào chín sắc cự long trên người kinh thiên động địa một thanh âm vang lên ngàn dặm trong vòng lưu vân điên cuồng tứ tán dung trời sụp đất nước tới hình dung cũng tuyệt không quá mức thiên địa ở chỉ một thoáng một mảnh chấn động một mảnh hỗn độn màu đen trường thương sắc bén rốt cuộc biến mất mà cái kia chín sắc cự long cũng ở không trung chấn động một chút sáng sáng ngời. hoa ngàn đêm thân mình lung lay nhoáng lên bị chấn ngực khí huyết cuộn cuộn liên tiếp lùi mấy bước Mặt khác vài vị hộ pháp công lực so với hắn muốn nhược rất nhiều, cũng một đám bị chấn đến sắc mặt trắng bệnh, miệng phun màu tươi, liên tiếp lui vài bước sau ổn định thân hình. Không nghĩ tới các ngươi còn có loại này công phu, có ý tứ. Mặc chiếu sắc mặt cũng có chút trắng bệnh, đôi lông mày đáy mắt lại đều là quyến rũ âm lênh cười, lần này buồn quân quyết không thể lại cho các ngươi này đó tiểu tiên phá hư kế hoạch. Song trưởng rối ra, cư nhiên giống hoa sen tầng tầng tràn ra. Hắn song trưởng sáng trong như nguyệt, huyền hóa ra tới hoa sen lại là thuần màu đen, một mảnh một mảnh hắt như mực ngọc, cực đại vô cùng. Hoa ngàn đêm cũng khoát đi ra ngoài, như cũ duy trì cái kia long bàn tận trời kết giới, hắn cũng liều mạng. Hắn ngày thường tuy rằng cà lơ phất phơ, nhìn qua có chút không làm việc đàng hoàng, cũng khuyết thiếu tiên minh thị phi quan niệm, nhưng tại đây phi thường thời khác, ở trái phải rõ ràng trước mặt, hắn vẫn là thủ vững ở chính mình điểm mấu chốt. Hắn có hắn muốn bảo hộ đồ vật. Liên tính đánh bạc này mệnh đi cũng không thể làm này mặc chiếu phá hủy thiên đế phong ân kế hoạch. Màu đen hoa sen trong chớp mắt liền tăng tới một tòa tiểu sơn lớn nhỏ, mặc chiếu ha ha một tiếng cùng thiếu, đều đi tìm chết đi. Theo hắn tiếng cười, màu đen hoa sen cánh hoa bỗng nhiên hóa thành vô số màu đen lưới dao sắc bén hướng về kia chín sắc bàn long bay đi. Này đó màu đen cánh hoa tốc độ cực nhanh, lại cố tình một chút động tĩnh cũng không có nhưng sở bao hàm sắc nhọn sát khí lại là che trời lấp đất rốt cuộc vô số màu đen cánh hoa giống xả thiên xả mà mưa đá bắn tới chín sắc bàn lòng trên người thiên địa chi gian tràn ngập xoát xoát tiếng vang giống mật vũ gõ cửa sổ lại như là vô số chỉ tầm ở nhai tăng diệp vẫn là dùng khuyết đại âm thanh khí phóng đại cái loại này mỗi một mảnh hoa sen đều tựa khảm nhập lòng vẻ trong vòng làm chín sắc cự long thân mình run rẩy dường như run rẩy Tựa hồ thống khổ tới rồi cực hạn. Tựa hồ tùy thời có thể tản ra, hoa ngàn đêm đám người cũng một đám sắc mặt trắng bệnh, tám đại hộ pháp cơ hồ muốn hộp máu tăng thang. Này màu đen hoa sen hiển nhiên uy lực thật lớn, nhưng như cũ vô pháp đột phá chín sắc cự long cái trán. Mặc chiếu cho rằng này trăm phần trăm chung một cái tuyệt chiêu cư nhiên thất bại. Mặc chiếu trong mắt cũng hiện lên một tia ngạc nhiên cùng kinh ngạc, đại khái không nghĩ tới long tộc trận pháp sẽ như thế lợi hại hoa ngàn đêm trong lòng lại kêu khổ không ngừng. Long bàn tận trời chính là long tộc lợi hại nhất thần bí nhất thuật pháp. Một khi kết thành, liền tính là mười vạn ma binh ma tướng cùng nhau tới công kích cũng công không phá được. Ma mặc chiếu kia nhất chiêu tuy rằng không có công phá long tộc này nhất chiêu phòng tuyến, lại làm hoa ngàn đêm đám người toàn thân huyết mạch như thiêu đốt chảo dâng, toàn thân mạch máu tựa muốn vỡ toang, khó chịu cực kỳ. Càng muốn mệnh chính là chín xác cự long tuy rằng như cũ chiếm cư ở nơi đó nhưng trên người nhiều chỗ ẩn ẩn có dạn nước dấu vết nếu mặc chiếu lại đến một cái cùng loại tuyệt chiêu này chín sắc cự long chỉ sợ liền chống đỡ không được cũng may mặc chiếu phát ra kia nhất chiêu sau cũng có chút thở hừng hộp, hiển nhiên hắn cũng háo lực phi tiểu, nhất thời có chút tiếp tục không thượng 2233 chương 2233 qua biến thái hắn trong mắt hiện ra tức giận thân thể này thể năng trung quy hữu hạn làm hắn khó có thể thi triển ra chân chính trình độ Hoa ngàn đêm âm thầm xuyên thấu qua chín sắc cự long thân thể cao lớn hướng không trung nhìn thoáng qua, thiên đế đã không thấy bóng dáng, có lẽ đã bay đến kia viên hắn hẳn là thi triển phong ấn thuật trên tinh cầu. Hắn ở trong lòng thở dài một hơi, hết thể đã không thể vãn hồi, hắn trung quy cô phụ tiểu thất gửi gắm. Trên bầu trời bỗng nhiên bỗng nhiên sáng sáng ngời, trong phút chốc hồng quang đại phóng, ánh thiên địa một mảnh huyết hồng, ngay cả cái kia chín sắc cự long cũng biến thành màu đỏ tươi, quang mang thẳng thấu mà qua hoa ngàn đêm trong lòng trầm xuống thiên đế phong ấn chi thuật phát động đây là phong ấn ánh sáng nhưng này quang mang hào yêu một ý niệm còn chưa truyền xong phía chân trời bỗng nhiên chuyển đến thanh mà vài tiếng nước vang kia tiếng vang xưa nay chưa từng có thật lớn chưa chờ mọi người tự này nước vang chung hoàn hồn trên bầu trời vô số đỏ tươi mảnh nhỏ che trời lấp đất nện xuống tới hoa ngàn đêm hắn bỗng nhiên ngẩng đầu bỗng nhiên mở to hai mắt không trung chín hồng nhật vỡ vụn mảnh nhỏ ở không trung giống như hạ một hồi dày đặc mưa sao băng mặc chiếu đống nhiên ha ha cuồng tiếu trời xanh hữu ta chín dương không thấy dưới chân đại địa mãnh liệt run dày lên dưới nền đất chỗ sâu trong truyền ra vô số quỷ dị tiếng vang như là có vô số hoán quỷ muốn lấy ra khỏi lồng hốc, tiếng thét chói thai tiếng rít thanh cuồng tiếu thanh đủ loại thanh âm hỗn loạn ở bên nhau làm người căn bản nghe không rõ là cái gì lại cầm lòng không đậu cả người zhé run, lông thơ thẳng dự đại địa không tiếng động dạn nứt vô số đạo tối om vết nước toát ra tới như là một trường trương ma quỷ cắn nuốt vạn vật miệng rộng từ miệng rộng toát ra cực kỳ nồng đậm các màu thận khí này đó thận khí hiển nhiên so ngày thường ở trên tinh cầu du đáng thận khí nùng liệt nhiều đảo mắt liền đem thiên địa toàn bộ bao phủ thận khí trung hình như có vô số được đến phóng thích yêu ma ở hoan hô một đoàn đoàn thận khí huyễn hóa ra các màu hình dạng đông nhiên tựa giữ tận cự thú, đông nhiên lại tựa phát của người khổng lồ, đông nhiên lại tựa các màu bộ xương khô lượn vòng, lăn qua lộn lại hướng về tinh cầu ngoại giật đi. Hoa ngàn đêm thủ túc rét run, này không giống như là phong ấn thành công bộ dáng, đảo như là diệt thế hoành thánh kiếp hoàn toàn bạo phát. Chẳng lẽ thiên đế rốt cuộc hành động đã muộn? Vẫn là đã xảy ra mặt khác chuyện gì? Thiên đế đâu? Bốn phía lăn qua lộn lại đều là nùng mặc dường như thận khí mà thận khí bên trong lại thỉnh thoảng vươn đủ loại lớn nhỏ không đồng nhất hình thù kỳ quái móng nuốt hướng về hoa ngàn đêm mánh chảo mánh cào may mắn hoa ngàn đêm sớm đã ở quanh thân thiết hạ hộ thân kết giới những cái đó móng nuốt chộp vào hắn kết giới thượng phát ra trói thai tiếng vang làm người hái hùng khiếp vía thận khí trung thanh âm quá bề bộn quá trói thai làm người hận không thể che lại lỗ thai quay cuồng hắn căn bản vô pháp nghe rõ tám đại hộ pháp ở nơi nào Hay không bị trọng thường, càng nghe không ra kia mặc chiếu ở nơi nào, đương nhiên càng không biết thiên đế rốt cuộc sống hay chết. Hắn bỗng nhiên phát ra một tiếng thét dài, đúng là long tộc đặc thù liên lạc phương thức, sẽ không chịu mặt khác thanh âm quấy nhiễu. Một lát sau, ở bốn phương tám hướng quả nhiên truyền đến mặt khác đáp lại tiếng huy gió, có mạnh có yếu, hiển nhiên có bị thương. Lại một lát sau, tám vị hộ pháp rốt cuộc tề tụ hoa ngàn đêm bên người, đại bộ phận trên người treo màu. Chịu thương cũng nặng nhẹ không đồng nhất Cũng may mỗi người hành động không ngại Hoa ngàn đêm vung tay lên Ở bị thương hộ pháp trên người thiết hộ thân kết giới Đi Chúng ta đi lên nhìn xem Tám vị hộ pháp cùng kêu lên nhận lời Đem hoa ngàn đêm hộ ở ở giữa Hướng trên bầu trời bay đi 2234 chương 2234 làm ta ma hậu Dựa vào long tộc xưa nay chưa từng có tìm người bản lĩnh Một lát sau hoa ngàn đêm cư nhiên tìm được rồi thiên đế rơi xuống. Thiên đế toàn thân tắm máu, đứng ở trong hư không, không biết là bởi vì bị thương vẫn là bởi vì khác, hắn hai trong mắt chung cũng có một lát dại ra cùng tuyệt vọng, thất bại. Chín dương cư nhiên tạc, diệt thế hỗn độn kiếp hoàn toàn bạo phát. Chân vô năng Phong ấn diệt thế hỗn độn kiếp phương pháp chỉ có đế gia người thừa kế mới có quyền lợi biết được, giống nhau là khẩu khẩu tương truyền, một thế hệ truyền một thế hệ. Ấn thượng một thế hệ thiên đế cách nói, diệt thế hỗn độn kiếp sắp sửa bùng nổ là lúc, chín dương sẽ đầu tiên là hồi quang phản chiếu đỏ lên, hai ngày sau liền sẽ ở cuối cùng sáng ngời sau hoàn toàn ảm đạm xuống dưới. Lấy thân tương tuấn thiên đế muốn ở ngay lúc này hành xử phong ấn thuật pháp, mới có thể làm chín dương lại lần nữa khôi phục đã từng sáng giỏi. Hắn rõ ràng là dựa theo thượng một thế hệ thiên đế phân phó làm, bước đi không chút cầu thả, mảy may không tồi. Lại như thế nào sẽ thất bại? Chẳng lẽ là hắn hiện tại công lực không đủ? Rốt cuộc trước mấy thế hệ thiên đế đều là ở 40 vạn năm khi hầu hành sự thuật pháp này, công lực khẳng định so với hắn này hơn 20 vạn năm thâm hậu nhiều. Chỉ là, không phải nói chín dương không nhảy chỉ là quang mang ảm đạm sao, như thế nào sẽ nổ mạnh? Thao thao thận khí giống cởi cương con người hoang, cuồn cuộn hướng sao trời trung dũng đi, trên đời này có lẽ căn bản không có bất luận cái gì lực lượng có thể lại ngăn cản này hết thảy. Lục giới, nguy rồi. Tuy là thiên đế luôn luôn chấn định như núi, tại đây hủy thiên diệt địa cự thai trước mặt cũng là bó tay không biện pháp, mãn nhãn tuyệt vọng. Bậy hạ, giờ phút này không phải tuyệt vọng hối hận là lúc, đi, chúng ta hồi thiên đình, tập chúng tiên tri lực thiết kết giới, ngăn cản thận khí lan tràn. Hoa ngàn đêm không khỏi phân trần một phen xả hắn liền đi, hắn cần thiết đuổi ở thận khí không lan tràn đến xem tinh lâu khi phản hồi thiên đình. Các ngươi đi không được, một đạo mềm nhẹ thanh âm tự quần cuộn thận khí chỗ sâu trong truyền ra tới một con nhỏ dài bàn tay trắng như là tách ra trùng trùng điệp điệp rèm trướng một vị cung trang nữ tử phiêu phiêu mà ra âm nu quyến rũ mặt mày tung bay tím đậm tóc dài một đôi tím đậm con ngươi ánh thâm thúy màn trời cực hạn mê hoặc rồi lại cực hạn thiên chân trên người là trùng trùng điệp điệp nùng tím cung trang bộ ngực cao ngất eo thon một bó cổ áo cao dựng che khuất nửa cái tuyết trắng như ngọc cảm môi đỏ no đủ ẩn ẩn là sáng trong tím mang lộ tím hoa hồng mê người hoa ngàn đêm thẳng đôi mắt người này người này cư nhiên có bảy tám phần đế vũ thất bóng dáng giữa còn hỗn hợp mạc thiên nhai bộ phận dung mạo nhìn có được như vậy một chương gương mặt nữ tử xuất hiện hoa ngàn đêm cảm giác như là gặp sét đánh hắn trong lòng bàn tay thấm ra hãn trầm giọng nói ngươi là ai thanh âm hơi hơi mang theo ty gần như không thể nghe thấy run rẩy Nàng kia nghiêng đầu nhìn hắn một cái, cười, ngươi không nhận biết sao. Chúng ta vừa mới còn đánh một trận. Nàng tại chỗ phiêu phiêu dạo qua một vòng, và áo thật mạnh toàn khởi lại rơi xuống, buồn quân xinh đẹp sao. Mặc chiếu, vừa mới cái kia khó phân nam nữ ma đầu. Không nghĩ tới một lát không gặp, hắn cư nhiên lại thay đổi như vậy một bộ dáng ra tới. Hoa ngàn đêm trợt tức giận, hôn trướng. Ngươi không có chính mình ra sao. Làm gì lại biến ra dáng vẻ này ra tới? Ngươi không xứng, mau biến trở về đi. Hắn một cái đại chiêu phát qua đi, hắn không thể đem trước mắt cái này loạn tổ hợp dung mạo quái ma đầu chụp thành bánh bột ngô lại dẫm hai chân. Mặc chiếu nùng lớn lên lông mi chớp mấy mắt, lại cười, tươi cười tức vô tội lại quyến rũ, dáng vẻ này mới có bổn quân nguyên bản bóng dáng. Bất quá này dù sao cũng là cái kia mạc Thiên nhai thân mình. Có một chút hắn bộ dáng cũng về tình cảm có thể tha thứ sao. 2235 chương 2235 làm buồn quân mã hậu như thế nào? Hoa ngàn đêm tựa như bị người đâu đầu bắt một chậu nước đá, từ đầu lênh tới rồi chân. Nàng nguyên bản bộ dáng chẳng lẽ giống tiểu thất? Chẳng lẽ nàng là vị kia viễn cổ nữ thần? Không đúng, viễn cổ nữ thần lại như thế nào sẽ biến thành loại này thuần ma? Này quá cầu huyết đi! Hoa ngàn đêm cùng hắn các bạn nhỏ đều bị một màn này sợ ngây người, hoa ngàn đêm càng là cảm thấy toàn thân trên dưới đều không tốt. Hắn hít một hơi, lại hút một hơi, lạnh lung thốt, bổ tọa lần này nhất định phải đánh ra người nguyên hình. Làm người lại không thể khoác này trương ra khắp nơi loạn hoảng, mà người đôi mắt. kia mặc chiếu nhìn tùy tùy tiện tiện như vậy vừa đứng, như là một người, nhưng nàng phía sau những cái đó thận khí ở nàng quanh thân ma khí ảnh hưởng hạ, sôi nổi hóa hình. Biến ra đủ loại hình thù kỳ quái ma hình, che trời lấp đất, thoáng như mấy chục vạn ma binh, đem hoa ngàn đêm vài người vây giống thùng sắt dường như, trên dưới tả hữu sở hữu đường lui đều bị rậm rạp phong bế. Liên chậm chế như vậy một lát thời gian, bọn họ đã lâm vào ma quân thật mạnh vây quanh bên trong, không còn có bỏ chạy lộ. Mặc chiếu tay hoa lan nhẹ trọn, đem bên mái một sợi tóc dài lược ở nhị sau, cười khuynh quốc khuynh thành, mị hoặc vô song, vô luận như thế nào. Các ngươi phải ở lại chỗ này, sinh cũng hảo, chết cũng thế, đều phải nếm thử cô tịch vây tại đây tư vị. Nói đến cái này phân thượng, hai bên chỉ có đấu võ, hợp lực một bác có lẽ còn có thể có một đường sinh cơ. Vì thế, hoa ngàn đêm đám người không nghĩ lại nhiều lời, dứt khoát lưu loát mà ra tay. Chẳng qua, lúc này đây đại chiến liên tục thời gian thực đoạn, nhiều nhất bất quá chính là nửa chén trà nhỏ công phu. Nhất chiêu. Bất quá nhất chiêu. Mặc chiếu gần dùng nhất chiêu, tám đại hộ pháp liền lần lượt ngã bay đi ra ngoài, ở không trung cùng phun máu tươi, thế ngã ở trong đám mây căn bản bò không đứng dậy, thân hình bị chúng ma thật mạnh bao phủ. Này đó thận hóa khí hình ra tới ma cư nhiên cực kỳ lợi hại, ngón tay thượng hình như co axit, tám đại hộ pháp trên người hộ thân kết giới bị những cái đó ma bàn tay vô vô đánh đánh, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chậm rãi hòa tan. Bích tua nằm ở nơi đó nhìn đến trên đỉnh đầu những cái đó rậm rạp hình thù kỳ quái bàn tay chỉ cảm thấy da đầu phát tạng ngoan ngoãn rét đậm hắn hôm nay một cái mạng nhỏ chỉ sợ muốn công đạo ở chỗ này hoa ngàn đêm là những người này chung công phu tối cao lại cũng gần chỉ chắn kia mặc chiếu mười chiêu liền bị trọng thương hắn năm lần bảy lượt muốn tiến lên cứu chính mình thuộc hạ lại đều bị mặc chiếu nhẹ nhàng bâng cơ chắn trở về diệt thế hỗn độn kiếp bùng nổ về sau Mặc chiếu chẳng những dung mạo lên đây cái đại biến mặt, ma lực cũng tăng lên mấy chục lần. Hoa ngàn đêm đám người công phu cùng hắn so sánh với không ở một cái cấp bậc thượng, căn bản không phải nàng đối thủ. Mà thiên đế bởi vì vừa rồi liền bị trọng thương, gần có hành động năng lực, chẳng những không thể giúp hoa ngàn đêm gấp cái gì, hoa ngàn đêm còn muốn lúc nào cũng bảo hộ hắn. Hoa ngàn đêm tả chi hữu vụng, bị mặc chiếu bức cho trứng trọi đá. Hắn lại một lần bị chụp bay ra đi nặng nề mà ngã xuống bụi bặm, như không phải hắn có hộ thân kết giới, chỉ sợ lần này trời cao ngã xuống là có thể làm hắn quăng ngã thành bánh nhân thịt. Hắn nhớ tới thân, nhưng khắp người như là bị sống sờ sờ mở ra dường như căn bản khởi không được thân. trơ mắt mà nhìn kia mặc chiếu phiêu phiêu mà xuống, hạt bụi nhỏ không dậy nổi mà dừng ở hắn trước mặt, túi đầu trên cao nhìn xuống nhìn hắn, khoe môi lại gợi lên một mạt ý cười. Một cái nho nhỏ lòng tiên cư nhiên cũng có thể chắn bổn tọa mười chiều, bổn tọa đảo có chút luyến tiếc giết ngươi. Nàng nuốt cằm nghĩ nghĩ, bỗng nhiên long trời lở đất tới một câu, bổn quân thưởng thức ngươi, làm bổn quân ma hậu như thế nào? 2236 chương 2236 đừng đáp ứng cái này biến thái. Hoa ngàn đêm. Ma, ma hậu. hắn hoa ngàn đêm tuy rằng diện mạo khuynh quốc khuynh thành, đẹp không sao tả xiết, lại là đường đường bảy thước nam nhi. Long tộc thánh chủ, làm hắn làm ma hậu. nay bất nam bất nữ nhị hóa cũng có thể nghĩ ra được. Nếu là tiểu thất làm hắn làm cái gì sau hắn có lẽ còn có thể suy xét suy xét, chính là trước mắt thứ này, liền bởi vì dài quá một trường cùng tiểu thất tương tự mặt, liền dám có cái này ý niệm. Đầu nước vào. Vẫn là bị lửa đá. nay mặc chiếu vô hình trung đổi mới hoa ngàn đêm nối nàng ấn tượng hạt cuối, làm hắn nhất thời cực độ vô ngữ. Thế nào? Ngươi đáp ứng không đáp ứng. Mặc chiếu nhẹ lược tóc mây, kịp lại đôi mắt nhìn hắn, ngươi chỉ cần đáp ứng điều kiện này, ta sẽ tha cho ngươi thuộc hạ cùng với thiên đế lao nhân kia nhi. Hoa ngàn đêm. Đây là lấy này áp chế làm hắn bán mình. Hắn hoa ngàn đêm khi nào lưu lạc đến nước này. Quả thực chính là trò cười lớn nhất thiên hạ. Thánh chủ, không cần lo cho chúng ta. Đừng đáp ứng cái này biến thái. Ngươi không thể thực xin lỗi thiếu thánh chủ phu nhân. Bích tua hộ thân kết giới mắt thấy liền phải bị công phá, nhưng lô thai còn có thể nghe được bên này động tĩnh, cũng bị mặc chiếu này một câu lôi phiền, cầm lòng không đậu kêu la. Xú hồ ly, câm miệng. Mặc chiếu tú giật trường mi một trọn, quát lớn. Buồn hộ pháp là long. Chân chân chính chính long. Chỉ là khoác một chương hồ ly ra mà thôi. Liền này ngươi cũng nhìn không ra tới. Tấm tắc, kia cũng thật đủ buồn. Bích tua cười ha ha, còn có. Bổn hộ Pháp lại đối với ngươi nói một câu, Long Tộc luôn luôn thả rằng đứng chết, sẽ không quỳ sống, một thân ngạo cốt, tuyệt không sẽ chịu bất luận kẻ nào áp chế. Ngươi nếu lấy chúng ta mệnh tới áp chế chúng ta Thánh Chủ, vậy ngươi liền đánh sai bản tính. Liền tính Thánh Chủ sẽ đáp ứng, chúng ta cũng sẽ không đáp ứng. Thánh Chủ đáp ứng ngươi là lúc chính là chúng ta tự tuyệt chi khắc. Không tồi. Thánh Chủ, ngài không thể đáp ứng nàng. Binh hộ Pháp nói chính là chúng ta tưởng nói mặt khác bảy vị hộ pháp thanh âm cũng tự bất đồng phương hướng chuyển đến một đám không biết chết sống đồ vật mặc chiếu cũng nổi giận đầu ngón tay hơi hơi khúc khởi ẩn ẩn hắc khi ở nàng đầu ngón tay xoay chuyển híp mắt nhìn hoa ngàn đêm bổn quân số một hai ba ngươi lại không đáp ứng bổn quân liền trước đưa ngươi này mấy cái thuộc hạ trở về vị trí cũ nàng hiện tại xác thật có năng lực này chỉ cần nàng chỉ phong bắn ra là có thể ở trong khoảnh khắc đâm thủng long tộc tám đại hộ pháp hộ thân kết giới Làm cho bọn họ làm những cái đó biến ảo chi ma trong miệng thực. Hoa ngàn đêm thở dài, đôi mắt lóe chật lóe, thấp thấp thở dài. Ngươi, mặc chiếu không nghe rõ, thân mình phụ thấp, ngươi nói cái gì? Rốt cuộc đáp ứng không đáp ứng. Nàng màu tím phát cơ hồ muốn rũ ở hoa ngàn đêm trên mặt. Hoa ngàn đêm hơi hơi mỉm cười, ta nói, ngươi tới giờ uống thuốc rồi. Còn có, trên người của ngươi hào xú. Cuối cùng một chữ còn chưa rơi xuống đất mấy đạo tuyết trắng quang mang tự hắn lòng bàn tay điện xạ mà ra thẳng đánh mặc chiếu ngực hai người khoảng cách cực gần hoa ngàn đêm ra tay lại là nổi danh mau mặc chiếu không có né tránh lục đạo quang mang bắn thẳng đến nhập nàng thân thể trong vòng mặc chiếu bỗng nhiên ngồi dậy bỗng nhiên lui về phía sau một bước người ngực có huyết trào ra tiêu huyết là cư nhiên cũng là đen như mực sắc mực nước giống nhau chạy xuôi hoa ngàn đêm nhân cơ hội nhảy dựng lên thân hình chân lóe Tự tám đại hộ pháp trên người một lược mà qua, nơi đi qua, huyễn ma vân tán vũ tiêu, đi. Hắn chỉ nói này một chữ, liên lại lược đến thiên đế nơi đó, thiên đế trên người che chở hắn vì hắn thiết hạ hộ thân kết giới. 2237 chương 2237 không cần lý cái kia biến thái. Thiên đế trên người che chở hắn vì hắn thiết hạ hộ thân kết giới, nhưng thật ra lông tóc vô thường, hắn một phen bớt lên hắn, xoay người liền phi. Tám đại hộ pháp tự nhiên cũng vội vội theo kịp. Vài người như điện hướng ra phía ngoài bay vút. Thánh chủ, ngài đã đem nàng thương tới rồi, vì sao không thừa cơ ra tay lấy tuyệt hậu hoạn? Trong đó một người hộ pháp khó hiểu. Tốt như vậy cơ hội cư nhiên bị thiếu chủ chống rỗng bung tha. ngươi biết cái gì? Bích tua trừng mắt nhìn kia hộ pháp liếc mắt một cái, kia tư cũng không phải là có thể dễ dàng tiêu diệt. Hiện tại việc cấp bách là phong thiên đình nhập khẩu Miệng cho này đó lệ khí xâm lớn. Tiểu Long Hồ Ly Đảo cũng rất có kiến thức, đáng tiếc các ngươi chẳng những giết không được bổn quân. Này đại thế các ngươi cũng ngăn cản không được, vẫn là ngoan ngoãn lưu lại nơi này bồi bổn quân thành ma đi. Tiếng chưa lạc, mặc chiếu lại lần nữa hiện thân. Mọi người sắc mặt hơi đổi. Này yêu ma rốt cuộc là thứ gì hợp thành. Miệng vết thương khép lại tốc độ này cũng quá nhanh chút. Cũng bất quá chính là một lát thời gian. Trên người nàng sở hữu miệng vết thương cư nhiên toàn bộ biến mất không thấy, những cái đó máu đen cũng không thấy bóng dáng, lại khôi phục yêu mị phiêu giật bộ dáng. Nàng đi bước một đến gần, rõ ràng là kiểu nhu nữ tử bộ dáng, nhưng trên người cường đại ma khí lại ép tới ở đây mọi người cơ hồ thấu bất qua khí tới. Nàng ngón tay hoa lan nhếch lên tới, đầu ngón tay hắc khí bao quanh như cái, nháy mắt ở nàng trên đỉnh đầu ngưng tụ thành sơn. Quanh thân huyễn Ma cũng bị trên người nàng cường đại ma khí cấp háp sôi nổi tán loạn. Nàng khẽ môi mỉm cười, trong ánh mắt lại là thấu xương lãnh nạo, lại một lần ra tay liền chính là hủy thiên diệt địa đại chiêu. Những người này nếu không thể vì nàng sử dụng, vậy dứt khoát toàn giết đi, dọn sạch hết thể chướng ngại. Chín đạo hồng quang tự phía chân trời bay vụt mà đến, thẳng đến hướng đang ở thương nô cùng chơi cờ đế Vũ Thất. Ở ngày đó biên vừa mới xuất hiện dị tương thời điểm đế vũ thất liền đã đẩy cờ dựng lên, mắt thấy kia chín đạo hồng quang hướng nàng bay thẳng lại đây, trước mắt một mảnh hồng quang lóa mắt. Nàng theo bản năng muốn tranh né, lại không biết vì sao quanh thân bỗng nhiên tê mỏi, tựa như bị định thân vừa động không thể động, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn những cái đó hồng quang tự bất đồng phương hướng bắn vào nàng trong cơ thể. Một đoàn đoàn vầng sáng tự đế vũ thất trên người toát ra, nháy mắt đem nàng cả người bao phủ hình thành một cái đại quang tràng ở nơi đó bay nhanh xoay tròn không ngừng. Rốt cuộc, lóa mắt quang tràng chậm rãi tan đi, đế vũ thất rốt cuộc lại lộ ra thân hình. Lúc này đây, nàng đại biến bộ dáng. Dung mạo vẫn là cái kia dung mạo, rồi lại tựa hồ hoàn toàn bất đồng. Mi vẫn là kia lưỡng đạo Mi lại nghiêng trọn nhập tấn, đôi mắt như cũ đại đại, khỏe mắt lại hơi hơi thượng trọn, giữa mày một cái như hỏa nốt chu sa, ẩn ẩn có quang mang lưu ly môi mỏng nhẹ nhấp, cánh môi no đủ như mang lộ hồng anh. Nàng ăn mặc một bộ ngọc sắc váy áo, nhìn qua như là đơn sắc, nhưng phong hơi hơi dơ lên thời điểm lại hiện ra cầu vồng bảy màu nhan sắc. Sợi tóc chưa thúc, rũ như lụa, hấp tờ mặc, rối tung đến mắt cá chân chỗ, chỉ ở đuôi tóc dùng một cái giải lụa tùng tùng văn trụ. Nàng như cũ cực mỹ, ban đầu mỹ ở hoa bát, mỹ ở linh tú, hiện tại lại mỹ cao quý, mỹ thần thánh. Nàng hơi hơi nhắm mắt lại. Quanh thân thần quang ly hợp, có bảy màu tường vân ở nàng quanh thân xoay quanh quanh quẩn. Cổ dao tôn quân cũng chậm rãi đứng lên, hai tròng mắt dừng ở nàng trên người, đống nhiên nhẹ nhàng thở dài, hoang nên trở về, thần chiếu. Đế vũ thất, không, hẳn là thần chiếu rốt cuộc mở to mắt. 2238 chương 2238 một hồi đánh cuộc. Đế vũ thất, không, hẳn là thần chiếu rốt cuộc mở to mắt nàng một đôi con ngươi trong suốt đen nhánh lại sâu không lường được tựa hồ liếc mắt một cái vọng không đến cuối ánh mắt cũng dừng ở cổ giao tôn quân trên người trong mắt hình như có quang mang chợt lóe mà qua lâu ngàn nguyệt đã lâu không thấy cổ giao tôn quân ánh mắt chớp động lười biếng cười sắc thật đã lâu lâu ta đã nhớ không rõ niên đại cũng cơ hồ đã quên chính mình còn có cái tên cũng đã lâu đã lâu không có người như vậy xưng hô ta lại trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái vẻ môi cười như không cười, nữ thần một giấc này ngủ ngon, hiện tại tỉnh lại cảm giác như thế nào? Thần chiếu dáng người rõ ràng tinh tế như liễu, lại không cho người nhu nhược cảm giác, nàng giơ tay nhấc chân dàn có một loại thiên nhiên cao quý, quanh thân khí độ làm nhân tâm chiết, làm người chỉ nghĩ quỳ bái. Nàng đôi mắt trầm tĩnh, lông mi nhỏ dài, dừng ở cổ giao tôn quân trên người, rõ ràng cực ôn hòa, lại luôn có như vậy một loại trên cao nhìn xuống ý vị, thanh âm cũng nhàn nhạt, nhạt. Năm tháng lưu chuyển, thế gian sớm đã thương hải tăng điền mấy độ, đối bản thần tới nói, biến tức là bất biến, thế gian vạn vật vô luận biến vẫn là bất biến, bất quá là quá vã ngây khói. Cổ giao tôn quân cười, tươi cười có điểm cả lơ phất phơ, thần chiếu quả nhiên vẫn là cái kia thần chiếu, một chút cũng không thay đổi. Thần chiếu chân mày hơi hơi một trọn, ngươi cũng là một chút cũng không thay đổi, vẫn là như vậy không lớn không nhỏ. Cổ giao tôn quân nói, Chẳng lẽ thần chiếu nữ thần không có nghe nói qua, giang sơn dễ đuổi, bản tính khó rời. Thần chiếu liếc mắt nhìn hắn, lại quay đầu nhìn về phía xa xôi phía chân trời. Nguyên bản mặc lam không trung dần dần phát ám, rõ ràng không có đám mây, lại truyền đến ẩm ẩm ẩm tiếng vang, sớm rền giống nhau ở phía chân trời lan quá. Diệt thế hỗn độn kiếp hoàn toàn bạo phát. Thần chiếu hai tròng mắt dừng ở cổ giao tôn quân trên người, ánh mắt ẩn ẩn sắc bén. Trận này đại kiếp nạn ngươi rõ ràng có thể ngăn cản, vì sao không chịu ra tay tương trợ bọn họ. Cổ giao tôn quân chân mày một chọn, nữ thần đại khái là ngủ say lâu lắm, chỉ nhớ rõ tên của ta, lại không nhớ rõ ta thân phận sao. Thân chiếu đỉnh mày nhẹ tụ, bản thân tự nhiên nhớ rõ, ngươi là ma thần, nhưng ngươi cũng tốt xấu chiếm một cái thần tự, lý nên tẫn một ít thần buồn phận. Cổ giao tôn quân đánh gãy nàng, nhẹ nhàng bâng cơ phun ra mấy chữ, buồn quân sắc thật là thần. Lại nguyên bản là ma giới bảo hộ thần, bổn quân cũng xuất từ ma giới, lục giới dù cho toàn bộ thành ma, cùng ta lại có quan hệ gì. Ta không bỏ đá xuống giếng đó là nhìn ngài mặt mũi, cùng ngài có kia chẳng đánh cuộc mà thôi. Mấy trăm vạn năm trước, ma tộc vẫn là một cái mới phát bộ tộc, nhưng nhân tài đông đúc, dị thường cường đại. Ma cổ giao tôn quân liền xuất thân từ ma tộc, hán thiên phú cực cao, thực mo ở ma tộc chỗ hết tài năng, trải qua hơn vạn năm tu luyện. Hắn trở thành ma tộc lãnh tụ, cùng khi đó tiên tộc, yêu tộc, vu tộc vì tranh đoạt địa bàn cùng với đủ loại lý do đánh cái khó phân thắng bại. Thậm chí đánh khi đó vu tộc một lần rơi rất tan tác, rốt cuộc thành không được khí hậu, rời khỏi mấy phương tranh bá đại sân khấu. Mà hắn tính tình nguyên bản liền lười nhác, cũng đối này hàng năm đánh đánh giết giết cảm thấy phiền chán, mà hắn công phu cũng tới rồi trước sở hữu độ cao, vô luận tiên giới vẫn là yêu giới không người là đối thủ của hắn không có đối thủ nhật tử là tịch mịch, rất có chỗ cao không thắng hàn ý vị, cho nên hắn làm mấy vạn năm ma quân sau, liền không quan tâm ẩn lui, lo chính mình quá nổi lên tiêu giao tự tại nhật tử, ở lục giới bên trong du đãng không trừng. Một thế hệ tân nhân đổi người xưa, ma giới cũng có tân một thế hệ ma quân. 2239 chương 2239 một phần đánh cuộc. Khi đó cổ giao tôn quân tuy rằng đã không ở ma tộc, nhưng ở ma tộc uy tín như cũ cực cao. Coi hắn vì thần hộ mệnh, một khi đụng tới thật khó giải quyết vẫn là sẽ trăm phương nghìn kế xin giúp đỡ với hắn. Mà hắn lại trải qua hơn vạn năm thanh tu, công phu đã tới rồi lục giới không người tới độ cao. Khi đó thần tộc đã điêu tàn, thế gian cận tồn một vị thần chiếu nữ thần, còn không biết tung tích, nghe nói là ở lục giới ai cũng không biết địa phương ngủ say. Cổ giao tôn quân bị ma tộc tôn xưng vì ma thần, cho rằng hắn là tân một thế hệ thần vô luận uy danh vẫn là thần tích đều có thể cùng viễn cổ điều tản chúng thần sóng vai. Khi đó tam tộc vẫn luôn đánh oanh oanh liệt liệt, dân chúng lầm than, đặc biệt là ma tộc, càng là thích rất thích tản nhận tranh đấu chủng tộc, đánh đến lục giới cả ngày xa phi thạch đi, không cái ninh khi. Chính đánh loạn thành một nổi cháo thời điểm, thần chiếu thức tỉnh, dùng vô thượng thần lực tách ra mấy cái chủng tộc mấy năm liên tục chinh chiến, còn thế giới một cái thanh tịnh. Tiên tộc yêu tộc còn hảo thuyết, Đối thần chiếu cơ hồ nói gì nghe nấy, từng người trở về chính mình địa bàn, ma tộc lại mặt phục tâm không phục, đơn giản cầu chịu đến cổ giao tôn quân nơi đó, cầu hắn cái này ma thần ra mặt vì ma tộc thảo một cái công đạo. Cổ giao tôn quân khi đó chính nhàn muốn mệnh, hắn trời sinh tính đạm mạc, cũng không muốn vì bất luận cái gì chủng tộc ra mặt, nhưng thần chiếu đại danh hắn là sớm nghe nói qua, cũng tưởng gặp một lần vị này chân chính viễn cổ sáng thế nữ thần. Hắn công phu khi đó xác thật đã cũng đủ cao, cao lục giới khó có thể với tới độ cao, nhưng tương đối thần chiếu tới nói, hắn rốt cuộc tuổi nhỏ, thần chiếu đã sống không biết nhiều ít vào năm, mà hắn khi đó còn gần 30 vạn tuế mà thôi, ở thần chiếu trong mắt hắn vẫn là cái hài tử. Chẳng qua này hài tử thập phần kiệt ngạo khó thuần, cư nhiên công nhiên hướng nàng hạ chiến thư. Nàng lúc đầu chỉ cảm thấy buồn cười, trên đời này còn chưa có người sẽ hướng thần khiêu chiến nàng cũng cũng không tính toán tiếp thu. Lại không nghĩ rằng vị này tân một thế hệ ma thần cư nhiên trực tiếp đánh tới cửa, liền phá nàng mấy đạo các cổng, còn đả thương mấy vị tự nguyện cam tâm nàng đứa bé giữ cửa thượng thần. Nàng lúc này mới có chút kinh ngạc, cũng có một kia cùng hắn đấu một hồi hứng thú, rốt cuộc tiếp hắn chiến thư. Mà ở gặp mặt kia một khắc, thần chiếu liền đã nhận ra, vị này đại tân sinh ma thần có được chân chính thần cách chính là một vị đã vũ hóa thật lâu thần tộc đồng liêu tinh khí biến thành. Nguyên bản là thần, lại đầu thai thành ma, trở thành ma tộc bảo hộ thần, cái này làm cho thần chiếu cảm giác có chút khó giải quyết. Nàng minh bạch lại quá mấy trăm vạn năm, vị này ma thần liền có thể tu luyện thành chân chính thần, có được thần cái loại này thay trời đổi đất lực lượng, một khi chân chính nhập ma đạo, sớm muộn gì sẽ thành hủy diệt lục giới đầu sỏ gây tội. Biện pháp tốt nhất tự nhiên là giết hắn vĩnh tuyệt hậu hoạn, Nhưng bởi vì hắn là nàng thần tộc tinh khí biến thành, cùng nàng vị kia thần tộc bằng hữu bộ dáng lại không sai biệt lắm, thật muốn giết hắn nàng lại có chút không hạ thủ được. Luôn có như vậy điểm hương khói cảm tình ở. Sau lại trái lo phải nghĩ rốt cuộc làm nàng được một cái chủ ý, cùng vị này tuyệt vô cận hữu ma thần đánh đố, tam cục hai tháng. Nàng bại nói, tắc nàng không hề nhúng tay lục giới sự vụ, tùy ý ma giới phát triển an toàn, mà hắn nếu bại, tắc cũng muốn đáp ứng nàng điều kiện. Đó chính là hắn một khi bị thua, cần thiết cũng muốn chung thân không nhúng tay lục giới sự vụ, không thể lại vì ma tộc xuất đầu. Cái này đánh cuộc có thể nói thượng tính công bằng, cổ giao tôn quân nguyên bản đối nhúng tay lục giới sự vụ không nhiều ít hứng thú, lần này tới khiêu chiến thuần túy là thỏa mãn chính hắn lòng hiếu kỳ, cho nên thực sản khoái đáp ứng xuống dưới. Vì thế, liền có tam tràng kinh thiên động địa cờ cờ. 2.240 chương 2.240 tìm cái giống dạng đối thủ không dễ dàng. Không ai có thể đủ miêu tả kia tam chàng tờ cờ có bao nhiêu kinh tâm động phách, bởi vì bọn họ là ở lục giới ở ngoài động tay, căn bản không người nhìn đến. Kết quả cuối cùng cũng không ra lục giới trung sinh dự kiến, cổ giao tôn quân bại. Tam cục trung hắn thắng một ván, vẫn là dùng quỷ kế đắc thắng, thắng nửa chiêu. Cổ giao tôn quân cũng không có cảm giác có bao nhiêu khổ sở. Rốt cuộc mục đích của hắn chỉ cầu đánh sảng, đánh đã ghiền mà thôi, cũng không có thật tính toán vì ma tộc xuất đầu, cho nên rất thống khoái thủ hẹn. Lại sau lại đó là thần chiếu phong lớn diệt thế hôn độn kiếp vụ hóa, cổ giao tôn quân ẩn với lục giới ở ngoài thương ngô trong cung tự tại tiêu giao. Thời gian qua mò, năm tháng như thoi đưa, lại là gần hơn 200 vạn năm qua đi, năm đó thần tích sớm đã mai một vô nghe, lục giới chỉ biết có tiên có ma có yêu có quỷ có người. Sớm đã quên mất vị kia đã từng cứu vớt lục giới duy nhất viễn cổ nữ thần. Mà cổ giao tôn quân bởi vì sở cư chú thương nô cung ly thiên đình gần nhất, lục giới người trong cung đem hắn hoa vì tiên tộc kia một loại, hắn địa vị cũng càng ngày càng tôn sùng, một thế hệ tân nhân đổi người xưa, cũng không có người lại nhớ do hắn đã từng ma thần thân phận. Mà hắn cũng đúng là tuân thủ lúc trước cùng thần chiếu đánh cuộc, trăm vạn năm qua chưa bao giờ nhúng tay lục giới sự vụ, thẳng đến hôm nay. Diệt thế hỗn độn kiếp hoàn toàn bùng nổ, mà thần chiếu tắc lại một lần trở về. Thần chiếu nhẹ nhàng thở dài, rốt cuộc cũng nhớ tới cổ giao tôn quân đã từng thân phận, thuần hát trong con ngươi có thần quang ly hợp, ngươi có thể tuân thủ cái kia đánh cuộc bản thần thật cao hứng, lúc này đây ngươi nói vậy cũng sẽ không nhúng tay. Cổ giao tôn quân nhẹ bắn một chút ngón tay, trên mặt cười như không cười, ngài nếu hủy bỏ cái kia đánh cuộc ta liền sẽ nhúng tay. Ngài hay không sẽ hủy bỏ đâu. Thần chiếu. Ở nàng trong mắt vị này năm đó hải tử đã chân chính tu thành thần, chẳng qua tính tình vẫn luôn chính tà khó phân biệt, nếu hủy bỏ cái kia đánh cuộc, hắn xác thật sẽ nhúng tay, nhưng hắn sẽ giúp bên kia liền rất khó nói. Ở như vậy phi thường thời khắc, vẫn là không cần lại mạo hiểm như vậy. Cái kia đánh cuộc bản thần chỉ cần tồn tại một ngày liền vĩnh viễn tính toán, thần chiếu trả lời thực dứt khoát lưu loát. Cổ dao tôn quân trong tay quân cờ hướng trên bàn đắt mà một gõ, khỏe môi có ý cười nhẹ cong. Ta liền biết nữ thần sẽ nói như vậy. Hắn một đôi ba quang lưu chuyển đôi mắt có chút sắc bén, bất quá ta đảo thật muốn cùng nữ thần lại tỉ thí một hồi. Hắn đã chân chính thành thần, nếu lại cùng nàng đánh nhau, ai thắng ai thua thật đúng là khó đoán trước. Hắn đã hơn trăm vạn năm không lại đụng vào đến đối thủ, thật là có chút tay ngưỡng ấy. Về sau đi, như có cơ hội bản thần có thể thành toàn ngươi nguyện vọng này. Thần chiếu tùy ý nói một câu, ánh mắt hướng nơi cực xa phía chân trời xem qua đi. Nơi đó đã ẩn ẩn gió nổi mây phun, bản thân hiện tại có càng chuyện quan trọng phải làm. Thân hình nhóng lên, hóa thành một đạo màu quăng nháy mắt biến mất. Cổ dao tôn quân chậm rãi ngồi xuống, ngón tay nhẹ nhàng gõ đánh cờ bàn, nhẹ nhàng thở dài. Về sau, về sau sợ là cũng không có cơ hội. Gió thổi đến hắn màu trắng và táo phất phới, nhìn qua phong lưu phiêu giật rất nhiều lại có nhẹ nhẹ cô đơn. Chỗ cao không thắng hàn, ai, tìm cái giống dạng đối thủ thật không dễ dàng. Hắn ngón tay nhẹ chuyển một viên quân cờ, giữa mày lướt qua một mặt trầm tư. Vị này tôn thần một lần nữa ngưng tụ hồn phách trở về. Hay không còn có đế vũ thất kia tiểu nha đầu ký ức? Hay không còn nhớ rõ nàng này một đời có một vị long tộc phu quân? Không biết hoa ngàn đêm nhìn đến chính mình hoạt bát kiểu thiếu thê tử biến thành cao cao tại thượng thần thánh đoan nghiêm viễn cổ nữ thần sẽ là cái gì biểu tình. 2241 chương 2241 trọng sinh trở về. Có hay không cưới nữ tổ tông cảm giác? Cổ dao tôn quân tay tùy ý trông cảm, bỗng nhiên phát hiện chính mình còn thừa không có mấy lòng hiếu kỳ cư nhiên lại bị gợi lên tới. Hắn có thể vẫn luôn không nhúng tay, nhưng không đại biểu không đi xem náo nhiệt. Mặc chiếu kia nhất chiêu rốt cuộc phát ra, đen như mực vân đoàn tự nàng đầu ngón tay phát ra, chậm dại hướng về hoa ngàn đêm đám người đẩy qua đi. Cùng phong như nước, đen như mực vân đoàn giống như một cái vũ trụ hát động, sở kinh chỗ. Sở hữu sự việc đều hóa thành khí thể tiêu tán, liền cái cận cũng lưu không dưới. Hoa ngàn đêm đám người cấp tốc lui về phía sau, bọn họ lui tốc độ cực nhanh, nhưng lại mau bất quá kia đen như mực vân đoàn bảnh trướng tốc độ, mắt thấy kia màu đen vân đoàn giống như một trương dữ tợn miệng rộng, mang theo cắn nuốt hết thể lực lượng hướng về mọi người bước lại đây, khoảng cách nhanh chóng kéo gần. Hoa ngàn đêm sắc mặt tái nhợt, chẳng lẽ lúc này đây thật sự chạy trời không khỏi nắng? Hắn nên như thế nào dẫn dắt mọi người tránh được này một kiếp? Trước mắt hiện lên đế vũ thất bóng dáng, trong lòng buồn bã. Tiểu thất, thực xin lỗi, ta trung quy nuốt lời. Hắn chính lòng tràn đầy tuyệt vọng, đang chuẩn bị dứt khoát lại ngưng tụ sở hưu pháp lực đua thượng liều mạng. Phía sau bỗng nhiên sáng ngời, có thất thải hà quang tử cực nơi xa bỗng nhiên sáng lên, cực nhanh phong tới. Trên bầu trời vốn dĩ nùng vần cuồn cuộn, đen nhánh như mực, nhưng thất thải hà quang nơi đi qua quần quần thận khí lập tức yên tán vân tiêu, so nước sôi bắt tuyết hỏa tan còn muốn mau. Hoa ngàn đêm trong lòng vừa động, lợi hại như vậy thất thải hà quang hắn tuy rằng trước nay chưa thấy qua, nhưng lại nhạy cảm mà cảm giác được kia dáng màu trung sở mang bảng bạc điểm lành chi khí. Kia thất thải hà quang tốc độ mau không thể tưởng tượng, cơ hồ là nháy mắt công phu liền bắn tới hoa ngàn đêm đám người trước mặt, đưa bọn họ tất cả mọi người đắm chìm trong kia dáng màu bên trong. Hoa Ngàn Đêm đám người lần này cơ hồ đều hoặc nhiều hoặc ít bị thương, có thậm chí là chí mạng chi thương, thí dụ như thiên đế, lại thí dụ như hai vị long tộc hộ pháp. Ngay cả Hoa Ngàn Đêm cũng bị thương phi nhẹ, chẳng qua bởi vì chuyện quá khẩn cấp, ở miễn cưỡng chống đỡ mà thôi. Nhưng ở thất thải hà quang chiếu khắp dưới, bọn họ trên người thương cư nhiên thần tốc khỏi hẳn, sở hữu vết thương đều biến mất không thấy, sở hữu nội thương đều không thuốc mà khỏi. Mỗi người thân nhẹ thể kiện, Khôi phục đã từng công lực Thiên đế nguyên bản đã hôn mê Vẫn luôn bị hoa ngàn đêm giấu ở bên cạnh người kết giới bên trong Giờ phút này cũng đã thức tỉnh Hoa ngàn đêm triệt hồi kết giới Cùng hắn sóng vai mà đứng Nhìn kia thất thải hạ quang đâm thẳng tiến mặc chiếu ngưng kết ra hắc động bên trong Xuy suy tiếng vang trùng Đầy trời mây đen nháy mắt tiêu tán Thiên địa một mảnh trong sáng Càng làm cho người cảm giác không thể tưởng tượng chính là dáng màu nơi đi qua Bệnh đầu mùa phiêu phiêu mà qua, nguyên bản trước mắt thương di đại địa mương khe danh hắc cư nhiên tự động khép lại, quần quần toát ra thận khí bị khép lại đại địa bấm gãy Ngâm tựa truyền đến chúng huyễn mà không cam lòng thấp minh, lại đã mất pháp trở lên tới, đại địa lại khôi phục nguyên bản bộ dáng. Thân tích, loại này quang mang cũng chỉ có ở cổ xưa thần trong truyền thuyết mới có thể xuất hiện, không nghĩ tới thật sự sẽ xuất hiện. Hoa ngàn đêm trong lòng lộn bộp ngảy dựng cùng mọi người cùng nhau quay đầu lại. Hướng màu quang phát ra phương hướng vọng qua đi. Hà quang vạn đạo, thụy khí thiên điều. Một vị tuyệt sắc nữ tử và tháo phiêu phiêu chống rông xuất hiện, chậm dài hướng bên này đi tới. Sợi tóc như mực, tung bay như thác nước, váy sam đạm bạch, huyễn màu như hạ ảnh. Dung mạo đã không thể dùng tuyệt sắc huynh thành tới hình dung. Bất luận cái gì bút mực đều khó có thể hình dung nàng Mỹ. Bất luận cái gì hình dung từ dùng ở nàng trên người tựa hồ đều là khinh nhận. 2.242 chương 2.242 ai là ảo ảnh Bảy màu thần quang đem nàng toàn bộ thân mình vần quanh, gót sen nhẹ nhàng chỗ, vô số bệnh đậu mùa tự nàng gót chân thứ tự mở ra. Nàng cực Mỹ, lại Mỹ thần thánh, Mỹ đến làm người không dám nhìn thẳng, không dám kinh nhờn, thậm chí vô pháp sinh ra bất luận cái gì ý nghĩ sang vậy, chỉ nghĩ hướng nàng ba quỷ chín lệ. Đây mới là thần, chân chính thần. Lam lục giới chúng sinh nháy mắt cảm giác tự thân nhỏ bé thần. Xa xa áp đảo chúng sinh phía trên, đại tư đại bi, nhân từ đại đức, công bằng công chính, cũng nhất không có bất luận cái gì thất tình lục dục thần. Trong truyền thuyết đã vũ hóa nữ thần cư nhiên sẽ trọng sinh trở về, ở đây mọi người ai cũng không thể tưởng được. Bích Tua tuy rằng kinh ngạc mở to mắt, nhưng ở thần quang chiếu khắp dưới, hắn bản năng hai chân nụn ra, cùng mặt khác bảy vị hộ pháp cùng nhau đã bái đi xuống không có người dạy bọn họ hẳn là như thế nào xưng hô, lại mỗi người ở trong đầu sinh ra một cái đối thần kính ngữ, thần tôn, bái kiến thần tôn. Ngay cả thiên đế trong mắt cũng hiện lên một mặt dị sắc, tựa kinh tựa hỉ lại tựa ai, cũng đã bái đi xuống, bái nên thần tôn. Hoa ngàn đêm vẫn đứng ở tại chỗ, một đôi mắt chấp cũng không nháy mắt mà dừng ở thần chiếu trên người, sắc mặt hơi hơi trắng bệnh, một lòng bất ổn, trong truyền thuyết nữ thần cư nhiên trọng sinh. Xem bộ dáng này là ba hồn bảy phách đều toàn. Kia, hắn tiểu thất đâu? Hay không còn tồn tại trên đời này? Hắn trong lòng giống như châm một đoàn hỏa, bỗng nhiên sinh ra một loại cực kỳ mãnh liệt về ý, hắn tưởng hồi thương nô cung nhìn xem. Lập tức. Lập tức. Có lẽ hắn tiểu thất còn ở Thương nô cung chờ hắn, căn bản cùng này nữ thần một chút quan hệ cũng không có. Hắn đang muốn lui về phía sau, thiên đế thanh âm lại thấp thấp truyền đến, "Ngàn đêm quân, Thiên địa vạn vật vô luận là ai, thấy thần tôn cần thiết quỳ lạy, không bái kiến có thiên phạt. Hoa ngàn đêm, này đạo lý hắn làm sao không rõ. Chỉ là, nhìn thấy vị này thần tôn khuôn mặt, hắn đầu gối vô luận như thế nào cũng cong không đi xuống. Hắn có thể không chút nào nhữ mệnh mà đi quỳ đế vũ thất trừng phạt hắn cái bàn sát, nhưng làm hắn bái vị này cùng đế vũ thất cơ hồ cùng mạo thần tôn, hắn lại cực có áp lực. Hắn ánh mắt thẳng tóc mà nhìn phía thần chiếu xin hỏi thần tôn tự nơi nào mà đến thanh âm mang theo một tia khôn kể khẩn trương thần chiếu ánh mắt rốt cuộc hướng hắn nhìn qua nàng con ngươi thuần hát trong suốt sạch sẽ không nhiễm một tia bụi bặm rồi lại tựa trang vũ trụ vạn vật sâu không lường được nhàn nhạt, nhạt phun ra ba chữ thương ngô cung nàng biểu tình bình đạm không gợn sóng thanh âm càng bình đạm không gợn sóng xem hoa ngàn đêm ánh mắt cùng xem người khác cũng không bất đồng nhìn như ấm áp từ bi Lại không mang theo một kia cảm tình Ba chữ giống như tam cái đinh sát Gõ tiến hắn mảng thai Trái tim gân mạch cũng giống bị này Ba chữ gõ đoạn Một lòng lừa dối ru mà chìm Chìm, lại chìm Hắn hít một hơi, lại hút một hơi kia tiểu thất đầu Thần chiếu biểu tình như cũ đạm mạc Thế gian buồn vô đế vũ thất Nàng chỉ là một cái ảo ảnh mà thôi Ngươi không cần nhớ thương nàng Hoa ngàn đêm lui về phía sau một bước Sắc mặt căng bạch hắn thương nguyên bản đã khỏi hẳn giờ phút này lại hai chân hơi hoảng cơ hồ muốn đứng thẳng không được gắt gao mà nhìn thần chiếu tựa hồ tưởng từ trên mặt nàng nhìn ra một chút manh môi tới hắn có thể từ trên người nàng cảm ứng được một chút đế vũ thất đã từng hơi thở chỉ là kia hơi thở cực mỏng manh không cẩn thận cảm giác cơ hồ không cảm giác được các nàng khí chất quá không giống nhau căn bản là không giống một người làm hắn có một loại cực kỳ mánh liệt xa lạ cảm hắn hít một hơi Quay đầu liền đi. Vô luận như thế nào hắn muốn đi thương nô cung đi xác nhận một chút. 2243 chương 2243 người còn nhận được ta sao? Vạn nhất thất thất còn ở nơi đó đâu? Hắn vừa mới xoay người, dưới chân lại dừng lại, cái kia luôn mồm không tham dự lục giới phân tranh cổ giao tôn quân chính phiêu phiêu mà đến, trước mắt liền tới rồi hoa ngàn đêm đám người trước mặt. Hoa ngàn đêm một phen kéo lấy hắn ống tay áo lệnh tôn, tiểu thất đâu. Cổ giao tôn quân xả trở về chính mình ống tay áo, dùng căm hướng thần chiếu phương hướng một nỗ, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Tuy rằng đã có chuẩn bị tâm lý, hoa ngàn đêm như cũ như là ăn một buồn côn, ám hít một hơi, ổn ổn tâm thần, làm chính mình tận lực bình tĩnh chút, nàng không phải ở thương ngô cùng bồi lệnh tôn chơi cờ. Lại như thế nào sẽ? Lại như thế nào sẽ bỗng nhiên thành nữ thần? Hắn rời đi khi nàng còn gần là vị tiểu thần quân liên như vậy hai ngày công phu nàng như thế nào liền tu thành nữ thần ngồi hỏa tiễn tốc độ cũng không nhanh như vậy cổ giao tôn quân nhẹ nhàng thở dài hoa ngàn đêm phản ứng ở hắn dự kiến bên trong này lòng quả nhiên thâm chịu đả kích hắn giơ tay vô vô hoa ngàn đêm bả vai ngàn đêm quân chúc mừng ngươi đã từng cưới viễn cổ nữ thần làm tức phụ ngươi nên cảm thấy vinh hạnh mới đúng hoa ngàn đêm hắn không nói chuyện Một đôi mắt lại gắt gao vọng ở cổ giao tôn quân trên mặt. Cổ giao tôn quân thở dài, rốt cuộc hảo tâm mở miệng giải thích. Nhà ngươi tiểu thất là thần chiếu nữ thần người hồn truyền thế, nàng đoạt thiên điệu tạo hóa chi công, tự hành tu bổ mặt khác hai hồn bảy phách, rốt cuộc tu thành nguyên thai, lúc này mới đầu thai ở Lạc Già Sơn, trở thành nơi đó tiểu đế cơ, cũng trở thành một cái độc lập thân thể. Nguyên bản cũng không có cái gì. Nếu lần này 9 ngày không hủy diệt, tiểu thất liền như cũng là tiểu thất nhưng chín ngày hủy diệt hoa ngàn đêm đánh gây hắn này lại cùng chín dương hủy diệt có quan hệ gì cổ giao tôn quân lại than lời nói thật đối với ngươi rất lợi thần chiếu nữ thần cũng không có chân chính vũ hóa mà là nàng dùng nàng chính mình thân hình hóa thành chín dương nàng ba hồn bảy phách trừ bỏ người hồn ngoại từng người trưởng quản một dương mà người hồn tắc tổng quản phối hợp tổng cục làm chín dương lực lượng ngưng tụ nguyên bản bốn mươi vạn năm chín dương lực lượng suy yếu một lần Yêu cầu đế thị con cháu tinh huyết hồn phách tinh lọc tu bổ chín dương lực lượng vẫn luôn kéo dài đến nay. Hoa Ngàn Đêm cũng là cái tuyệt đỉnh thông minh, ngón tay hơi hơi nắm chặt, lệnh tôn ý tứ là bởi vì nữ thần người hồn rời đi, chín dương đã không có người tâm phúc, cho nên mới sẽ trước tiên bùng nổ. Hiện tại chín dương rách nát, nữ thần mặt khác hồn phách chịu tiểu thất hấp dẫn, lại cùng về ở trên người nàng, làm nữ thần một lần nữa sống lại thức tỉnh. Cổ giao Tôn Quân gật gật đầu, không đổi Không quên khích lệ hắn một câu, ngàn đêm quân quả nhiên đủ thông minh, nhanh như vậy liền suy nghĩ cẩn thận trong đó bí quyết. Hoa ngàn đêm. kia nàng vẫn là tiểu thất sao? Tiểu thất chỉ là nàng ba hồn bảy phách chung một hồn mà thôi. Lâu ngàn nguyệt, ngươi tới làm cái gì? Ngươi không phải nói sẽ không nhúng tay. Thần chiếu một đôi đôi mắt đẹp nhàn nhạt liếc đến cổ giao tôn quân trên người. Cổ giao tôn quân mỉm cười, thần tôn yên tâm, bổn quân sẽ không nhúng tay. Chỉ là cùng lại đây nhìn một cái mà thôi. Thần chiếu thanh ấm như không cốc ưu tuyển, chỉ mong ngươi có thể thủ tín. Ánh mắt lại ở hoa ngàn đêm, thiên đế, long tộc tám đại hộ pháp trên mặt một lượt mà qua, ngươi chờ không liên quan người có thể rời đi. Nàng biểu tình bình tĩnh không vận sóng, ở mỗi người trên mặt dừng lại thời gian hoàn toàn giống nhau, không ở bất luận kẻ nào trên mặt nhiều dừng lại một khắc, bao gồm hoa ngàn đêm. Hoa ngàn đêm bỗng nhiên mở miệng, tiểu thất. Ngươi còn có nhận biết hay không đến ta? Thân chiếu ánh mắt rốt cuộc lại một lần dừng ở trên mặt hắn, nhận được như thế nào? Không nhận biết lại như thế nào? Bản thân không phải nàng, ngươi cũng không cần ở bản thân trên người tìm kiếm nàng bóng dáng. 2244 chương 2244 vô tình cho mời. Nhưng, ta cùng nàng đã thành hôn, nàng là ta yêu nhất thế tử. Hoa ngàn đêm đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm thân chiếu. Thân chiếu thần sắc bất biến. Nàng đã không ở. Kia nàng còn có thể hay không trở về. Hoa ngàn đêm đuổi sát một câu. Sẽ không. Thần chiếu nhàn nhạt phun ra này hai chữ. Hoa ngàn đêm sắc mặt tái nhợn, ánh mắt lại ẩn hàm sắc nhọn, kia thần tôn giải quyết rất nơi này xong việc, ngài muốn đi đâu. Thần chiếu rốt cuộc liếc mắt nhìn hắn, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, bản thần sự các hạ không có quyền hỏi đến. Nàng thanh em như cũ bằng phẳng như nước, nói ra nói lại như là bọc hàn băng. Thẳng đông lạnh tiến người đáy lòng. Cũng không biết có phải hay không mọi người hảo giác, chung quanh không khí độ ấm tựa hồ theo nàng này một câu giảm xuống mười mấy độ. Hoa ngàn đêm sầu thẳng cười, rốt cuộc không người, là, là Tiểu Tiên vượt qua. Về phía sau lui một bước, bến tua lại cơ hồ một đầu hãn. Lão đại, vị này tôn thần cùng thất thất Tiểu Đế cơ căn bản không giống nhau. Ngài rốt cuộc muốn chứng thực cái gì? Còn có cùng trên đời này duy nhất thần nói chuyện cần thiết không người làm lễ thái độ cung kính tự xưng tiểu tiên mới thành mà không phải như vậy đĩnh đạc mà chết nhìn chằm chằm nhân ra nhìn thực bất kính nói hắn e sợ cho nhà mình thiếu chủ sẽ bởi vì bất kính tôn thần mà gặp xét đánh vội kéo kéo hoa ngàn đêm góc áo thánh chủ nơi này có lẽ đã dùng không đến chúng ta chúng ta vẫn là đi đi tuy rằng thiếu phu nhân bỗng nhiên biến viễn cổ nữ thần thực làm cho người ta không nói được lời nào Nhưng nếu đã đã xảy ra, kia cũng là không thể nề hà việc, vô pháp thay đổi. Thần, là cao cấp nhất tồn tại, đồn đãi trung thần có thay trời đổi đất chi công, hơi vừa động thủ liền thiên địa biến sắc nhật nguyệt cùng bi. Nàng vô luận muốn làm cái gì, căn bản không phải tiên gia có thể can thiệp. Nơi này có vị này tôn thần ở, hẳn là sẽ không lại ra cái gì bại lộ. Hắn ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, không chung một mảnh xanh thảm. Những cái đó hàng năm trôi nổi thận khí cũng không biết tung tích. Nhìn nhìn lại chung quanh, cự thạch trải rộng, ánh mắt có thể đạt được chỗ cũng một mảnh thanh minh, ngàn dặm trong vòng hẳn là lại vô thận khí tồn tại. Bích tua ở trong lòng âm thầm dựng ngón tay cái, thần quả nhiên là thần. Vừa tới một lát công phu liền bất động thanh sắc tinh lọc này tràn đầy thận khí. Gì, vị kia vừa rồi còn như ít lấp lánh mặc chiếu đâu. Chẳng lẽ cũng bị vị này tôn thần kia một chút liền cấp tinh lọc hắn một ý niệm vừa mới chuyển tới nơi này chợt nghe một tiếng cười duyên hôm nay ai cũng đừng nghĩ đi đều lưu lại nơi này bồi buồn quân bãi theo tiếng nơi xa một khối tảng đá lớn lung lay nhoáng lên trống rông xuất hiện một người áo tím phiêu phiêu cực mỹ dung mạo quyến rũ âm tả khí độ tiểu khiếp khiếp thân mình tựa bao hàm cường đại vô cùng mỹ áp đúng là mặc chiếu thân chiếu ánh mắt ngưng ở nàng trên mặt ngươi cư nhiên còn dám ra tới mặc chiếu cười khúc khích nghiêng đầu nhìn nàng Ta vì cái gì không dám. Chẳng lẽ ta hát sợ ngươi sao? Nàng lại nhìn nhìn hoa ngàn đêm, ngươi tức phụ nhi là nàng một cái hồn phách ra, nàng nếu đã không nhận ngươi, vậy ngươi đáp ứng bổn quân như thế nào? Bổn quân dung mạo cũng cùng nàng không sai biệt lắm đâu, ngươi liền dứt khoát làm bổn quân ma hậu đi. Nàng rõ ràng ly hoa ngàn đêm chừng vài chục trượng khoảng cách, nhưng đôi mắt ngáy mắt, một con nhỏ dài tay ngọc đống nhiên tự nàng trên người bắn ra ra tới, ngáy mắt liền biến mấy mét trường hướng về hoa ngàn đêm trảo lại đây. Hoa ngàn đêm còn chưa làm ra phản ứng, một sợi nhàn nhạt, nhạt bạch quang đống nhiên hoành bay ra, chính đánh ở kia chỉ quỷ dị bàn tay to chỉ tâm. Sigma một thanh âm vang lên, kia chỉ nhiễm tím đẩm sơn móng tay tay ngọc đống nhiên tứ tán mà khai, biến mất vô tung vô ảnh. 2245 chương 2245 cho mời vô tình. Mặc chiếu ha ha cười, nguyên lai like người đối hắn cũng không phải hoàn toàn vô tình. Thần Chiếu nhàn nhạt nhìn nàng, có bản thân ở, liền sẽ không làm ngươi sắt một cái vô tội. Hoa ngàn đêm nguyên bản đôi mắt hơi hơi sáng ngời, nghe được thần Chiếu này một câu, trong mắt lại ảm đạm đi xuống. Mặc Chiếu trong mắt lướt qua một mặt châm trọng, quả nhiên là đại từ đại bi lại vô tình vô nghĩa thần A. Ngươi như vậy sống không mệt sao. Thần Chiếu đáy mắt an bình, nàng tựa hồ sẽ không bị bất luận kẻ nào bất luận cái gì sự chọc giận, cũng tựa hồ không có gì cảm xúc đây là thần thiên chức. Bảo hộ thương sinh là nàng thần cách, lực lượng của thần là vô cùng vô tận cường đại. Thần giận, thắc long trời lở đất. Cho nên thần không thể có tư nhân cảm xúc, không thể có người thất tình lục dù. Mặc chiếu lại cười, thiên chức sao? Sẽ không mệt sao? Sẽ không tâm sinh oán miệng sao? Một khi đã như vậy, tiêu tiểu thất lại là như thế nào tới? Ta lại là như thế nào tới? Nàng ngón tay khẽ vuốt quá chính mình cái miệng nhỏ, phải biết rằng... Ta chính là ngươi ở chỗ này tích lũy tháng ngày toán nghiệm hình thành. Ngươi liền tính không nghĩ thừa nhận, không dám thừa nhận, cũng mà sát không được sự thật này. Nàng con ngươi lại là vừa chuyển, còn có cái kia tiểu thất, nghe nói nàng là ngươi một sợi người hồn chạy trốn đi ra ngoài biến thành, nào biết không phải ngươi sâu trong nội tâm cũng cảm giác như vậy sinh hoạt quá buồn tẻ vô vị, cho nên cũng hướng tới bình thường lục giới chúng sinh sinh hoạt đâu. Nàng nói chuyện cơ hồ nhất châm kiến huyết, Một đôi mị hoặc con ngươi chăm chú vào thần chiếu trên người, này đó ngươi tổng sẽ không phủ nhận bãi. Thần chiếu hơi rũ con ngươi, trên người y y phục rực rỡ nhẹ nhàng phiêu động, ít khi, nàng ngước mắt, đáy mắt lại là một mảnh thanh minh, là, bản thân thừa nhận. Ngươi là bản thân ở chỗ này ba hồn bảy phách chịu thiên hỏa nung khô chi khổ, khô thủ trăm vạn năm tháng, lại chịu thận khí sợ tập, bất chi bất giác liền sinh ra nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt toán nghiệm. Hơn nữa trước mấy nhậm thiên đế ở chỗ này vũ hóa huyết tế, cũng có oan khí nảy sinh, kia này oán nghiệm lại chịu nơi này thận khí tầm bổ, lúc này mới hình thành ngươi cái này nghiệp trướng. Ha ha, lục giới chúng sinh mỗi người đều có thất tình lục dục, vì sao thần không thể có? Nếu thần không thể có, kia rứt khoát làm ma tới có được đi. Ma so thần càng tự do tự tại, muốn làm gì thì làm chút. Thần chiếu trong mắt ẩn ẩn có thần quang ở lưu chuyển, có bản thân ở. Liền sẽ không nhậm ngươi muốn làm gì thì làm, ngươi nếu là bản thần tâm ma biến thành, giờ cũng từ bản thần tới hoàn toàn diện trừ ngươi. Bàn tay trắng một trường, đầy trời bảy màu ánh sáng ở nàng trong tay thành hình, phát ra, cuộn sóng hướng mặc chiếu công tới. Khoe khoang đại khí, nói không chừng là ta hoàn toàn xé nát ngươi. Mặc chiếu phản công. Hai nữ tử một áo tím phiêu phiêu, một y ly phục rực rỡ nhẹ nhàng, mới vừa vừa động thủ, đó là long trời lở đất gió nổi mây phun cổ dao tôn quân nhẹ nhàng bắn một chút ngó tay, rốt cuộc đấu võ. Nay mặc chiếu bản lĩnh so thần chiếu tựa hồ cũng không kém nhiều ít, một thần một ma đánh nhau, thật đúng là tia sáng kỳ dị lộ ra, làm người xem tâm đãng thần chỉ, lòng bàn tay cũng có chút ngỡ. Chân chính thần ma đánh nhau tuy rằng đẹp, nhưng lan đến mặt cũng là xưa nay chưa từng có quảng. Kêu cường đại áp lực làm phạm vi ngàn dặm tảng đá lớn đều không tiếng động trở thành bột mịn. Thiên đế cùng Long tộc tám đại hộ Pháp lôi kéo hoa ngàn đêm đã lui một ngàn hơn rằm mà, như cũ bị kia chiến đấu ánh sáng lan đến, thiên đế còn hảo chút, dù sao cũng là thượng thần, quanh thân bảo hộ kết giới thiết thực gián chắc, cho nên hắn chỉ là sắc mặt tái nhợt chút, thượng có thể duy trì. Lại coi trọng một lát cũng không quan trọng. Hoa ngàn đêm lại có chút thất hồn lặt phách, hắn đôi mắt như cũ nhìn đánh nhau hai người, ánh mắt lại có chút phóng không, cũng không biết ở như đi vào coi thần tiên cái gì tới gần kết cục, Tạ Văn Tạm thật mất hồn. 2246 chương 2246 Đồng Quy Vu tận. Hoa ngàn đêm lại có chút thất hồn lạc phách, hắn ánh mắt nhìn đánh nhau hai người, ánh mắt lại có chút phóng không, cũng không biết ở như đi vào coi thần tiên cái gì. Như không phải thiên đế thấy hắn tinh thần trạng thái không đúng, kịp thời ở trên người hắn thêm vào kết giới, chỉ sợ hắn sẽ bị kia nhị vị đánh nhau ra tới chiến khí cấp biến thành trọng thương. Mà Long Tộc Tám Đại Hộ Pháp công lực muốn thấp đến nhiều, tuy rằng từng người thiết hộ thân kết giới, lại như cũng ngăn cản không được kia cơ hồ hủy thiên diệt địa chiến khí xâm nhập, một đám sắc mặt trắng bệnh, cơ hồ đứng thẳng không được. Cố tình bọn họ còn không chịu đi, quay chung quanh ở hoa ngàn đêm phía sau, một tấc cũng không rời. Nơi này, là thần ma chiến trường, thật sự không phải lục giới chúng sinh có thể đại địa phương. Lại như vậy đi xuống. Chỉ sợ Long Tộc Tám Đại Hộ Pháp liền phải công đạo ở chỗ này, hoa ngàn đêm cùng thiên đế chỉ sợ cũng sẽ bị thương nặng. Những người khác hắn có thể không thèm để ý, nhưng hoa ngàn đêm lại là hắn duy nhất cờ hưu, nếu ra ngoài ý muốn, kia hắn liền càng tịch mịch. Cổ giao tôn quân đôi mắt hơi hơi chợt lóe, xuất hiện ở hoa ngàn đêm bên cạnh người, ngàn đêm quân, ngươi thật tính toán ở chỗ này xuất thần đi xuống, sau đó hy sinh ngươi này tám thuộc hạ. Hắn thanh âm rõ ràng không lớn, thiên đế cùng tám đại hộ pháp cơ hồ không như thế nào nghe rõ lại suýt nữa chấn điếc hoa ngàn đêm lỗ thai hoa ngàn đêm một đốn rốt cuộc tự trầm tư chung bừng tỉnh chuyển mắt nhìn lên chính mình tám cấp dưới lập tức mở miệng các ngươi bảo hộ thiên đế bậy hạ hồi thiên đình kia thánh chủ đâu bích tua mở miệng bất động oa nhi không cần quản bổn tọa bổn tọa đều có đạo lý các ngươi về trước đây là lệnh dụ Thánh chủ không đi chúng ta cũng sẽ không đi Tám đại hộ pháp cùng kêu lên mở miệng. Bọn họ làm sao có thể bỏ thánh chủ mà một mình sinh tồn. Bích tôi lại bỏ thêm một câu, thánh chủ nếu nhất định phải trách tội, lần đó đi liền xử tử chúng ta hảo. Hoa ngàn đêm nhíu mày, tám đại hộ pháp vẫn là lần đầu tiên công nhiên cãi lời hắn lệnh dụ. Chỉ sợ nhất thời khuyên không đi. Nhưng nếu lưu lại, không cần nhiều đãi, nhiều nhất lại có một canh giờ, bọn họ chỉ sợ liền phải đem mạng nhỏ công đạo ở chỗ này. Hắn là long tộc thánh chủ, trên vai đồng dạng phụ có long tộc trách nhiệm, long tộc tám đại hộ pháp là long tộc trụ cột, không cần thiết hy sinh vẫn là không thể muốn Hắn ánh mắt thật sâu, lại lần nữa nhìn kích đấu chung hai người liếc mắt một cái, xác thực mà nói là trong đó một người liếc mắt một cái. Hắn biết, hắn ở chỗ này chỉ có xem phần, căn bản không thể giúp gấp cái gì. Hắn đột nhiên rời đi con ngươi chuyển mắt nhìn về phía thiên đế, bậy hạ, ngài nói như thế nào? Thiên đế hơi hơi đóng bế con người, chúng ta rời đi bãi. Hảo, đi. Hoa ngàn đêm chỉ nói hai chữ, rốt cuộc xoay người. Long tộc tám đại hộ Pháp rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại lưu luyến mà nhìn nhìn kia chủ chiến tràng. Trận này đại chiến trăm vạn năm khó gặp, chỉ tiếc bọn họ công lực quá yếu, không cái này phúc khí xem hoàn toàn trình. Bất quá, thân chiếu dù sao cũng là bản thể, mà mặc chiếu chỉ là nàng tâm ma nẻ sinh chi vật. Đến cuối cùng lý nên thần chiếu có thể thắng lợi. Bọn họ đảo không cần vì vị này thần tôn lo lắng. Chỉ là thần tôn sống lại, bọn họ thiếu phu nhân đâu. Thần tôn chỉ sợ không chịu lại làm long tộc thiếu chủ phu nhân đi. Lui một vạn bước nói, liền tính nàng chịu, bọn họ thiếu chủ đối với như vậy một vị viễn cổ thần, chỉ sợ cũng cực có áp lực tâm lý đi. Bích tôi nhìn không được lại nhìn nhìn hoa ngàn đêm, hoa ngàn đêm cơ hồ không có gì biểu tình. Chỉ là quanh thân hơi thở có chút làm người rẽ run, trong lòng phát lệnh. Rời đi kỳ thật thực dễ dàng. 2247 chương 2247 cảnh còn người mất. Mặc chiếu nguyên bản tại đây mặc danh trên tinh cầu thiết trí phòng ngừa mọi người rời đi kết giới. Nhưng thần chiếu lại đảo mắt cho nàng phá vỡ, có thể cho mọi người tùy ý xuất nhập. Thần chiếu tuy rằng không lại để ý tới mọi người, nhưng làm cho bọn họ rời đi ý tứ thực rõ ràng. Hoa ngàn đêm hơi hơi ru mắt, khoe môi hơi cầu, quả nhiên là đại từ đại bi thần A. Ở thần trong mắt, bọn họ này đó tiên chỉ sợ cùng phàm nhân không có gì bất đồng, giống như con kiến. Thiếu chủ, chúng ta đi nơi nào? Hay không về trước long tộc? Bích Tua dò hỏi. Mọi người tự xem tinh lâu ra tới, thiên đế tự hồi thiên đình, hắn hiện tại công lực đã toàn bộ khôi phục, một khi trở về thiên đình. Những cái đó tinh kê hắn quỷ mị quỷ quái tự nhiên không dám lại hành động thiếu suy nghĩ, thiên đình sẽ nhanh chóng trở về bình thường vận chuyển. Những việc này tự nhiên không cần hoa ngàn đêm đại lao, hơn nữa lấy tâm tình của hắn hắn cũng không nghĩ lại hỏi đến. Các người đi về trước, bổ tọa muốn đi thương nô cung nhìn xem. Hoa ngàn đêm biểu tình nhàn nhạt, nhạt, từ thần chiếu sau khi xuất hiện, hắn liền vẫn luôn diện than, không hề giống như trước như vậy trời quang trăng sáng. Hành động gian làm người như tắm mình trong gió xuân. Bích Tua lập tức nói, chúng ta muốn cùng thiếu chủ cùng đi. Hoa ngàn đêm rốt cuộc liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt như hàn băng lợi kiếm thứ Bích Tua trong lòng phát lệnh, các ngươi muốn tạo phản có phải hay không. Nhiều lần cãi lời hắn hạ mệnh lệnh, thật không lấy hắn nói đường một chuyện. Bích Tua đám người bị hắn lệnh lùng khí độ băng lùi lại hai bước, cùng nhau không người, thuộc hạ không dám. Hoa ngàn đêm tuy rằng nhìn qua hảo tính tình, nhưng ngự hạ cực nghiêm. Hắn nếu thật mặt trầm xuống tới, long tộc tướng sĩ không có không sợ hãi. Nếu không dám, kia liền mau mau trở về bãi. Long tộc hiện tại 16 kim long ở lạc giả sơn thủ vệ, các ngươi thật sự nếu không trở về tòa chấn, không khỏi thủ vệ hư không, một khi bị chủng tộc khác sờ sâm, hậu quả không dám tưởng tượng. Hoa ngàn đêm sắc mặt hơi hỏa hoán một ít. Kia bọn họ bảy vị về trước long tộc tòa chấn, liền từ thuộc hạ đi theo thiếu chủ bên người, đánh cai ứng phó. Bích tua lược hơi trầm ngâm mở miệng. Ngươi sợ bổn tọa sẽ đòi chết đòi sống. Hoa ngàn đêm lạnh lùng liếc hắn, khỏe môi cười như không cười. Bích tua, hắn xác thật có một chút loại này lo lắng, bất quá, hiện tại đánh chết cũng không dám nói ra. Cương cười cười, thiếu chủ luôn luôn cường đại, há có thể làm kia nói theo vô chi phụ nhân cử chỉ, thuộc hạ không phải lo lắng cái này. Nếu không phải lo lắng cái này, kia vì sao không chấp hành lệnh dụ? Đương bổn tọa là ăn mãi hải tử sao. Thuộc hạ là cảm thấy thiếu chủ bên người cần phải có cá nhân đánh đánh tạp. Bổn tọa luôn luôn hỉ độc lai độc vãng, dù đãng tam giới nhiều năm như vậy khi nào yêu cầu người tại bên người đánh tạp. Bích vua. Hắn không tử. Hoa ngàn đêm không lại để ý đến hắn, chỉ lệnh lùng liêu tiếp theo câu, nếu còn đương bổn tọa là thánh chủ, các ngươi liền chấp hành lệnh dụ. Xoay người mà đi. Tám đại hộ pháp cương tại chỗ. Nhất thời không có chủ ý. Binh hộ pháp, chúng ta làm sao bây giờ? Thiếu chủ tuy rằng hiện tại nhìn qua không có gì, nhưng liền sợ hắn nhất thời luẩn quẩn trong lòng lại hồi cái kia thần ma chiến trường. Đúng vậy, đúng vậy, thiếu chủ cực yêu thương thiếu phu nhân, đem nàng đơn độc ném ở nơi đó đánh nhau hắn khẳng định không yên tâm, tuy rằng, tuy rằng thiếu phu nhân đã là nữ thần. Chúng hộ pháp mồm năm miệng mười sôi nổi tỏ vẻ trong lòng lo lắng. Binh tua thở dài. Các ngươi đi về trước, ta đều có chủ ý long tộc thánh địa cũng xác thật yêu cầu các ngươi trở về bảo hộ. Vậy ngươi nhìn chằm chằm khẩn một ít, thiếu chủ thực sự có cái gì dị động, muốn kịp thời cho chúng ta biết. 2248 chương 2248 bảo hộ nàng đã trở thành thói quen. Bích tua đám người lại thương lượng vài câu, rốt cuộc thương lượng ra tới như vậy một cái tương đối ổn thỏa phương án, lúc này mới từng người tan đi. Bích tua trái lo phải nghĩ. Cuối cùng quyết định vẫn là đi xem tinh lâu phụ cận ngồi sổng. Hoa ngàn đêm nếu lại hồi cái kia tinh cầu nói, thế tất muốn từ xem tinh lâu tiến vào, hắn muốn ôm cây đợi thỏ tương đối bảo hiểm chút. Dù sao long tộc chi gian cho nhau có cảm ứng, hoa ngàn đêm liền tính là ẩn thân đến đây, hắn cũng có thể chuẩn xác bắt giữ đến hơi thở. Cảnh con người mất, chân chính cảnh con người mất. Hoa ngàn đêm xác thật trở về thương nô cùng, cổ giao tôn quân tuy rằng không trở về. Nhưng hắn thương nô cung đối hoa ngàn đêm luôn luôn là không bố trí phòng vệ. Cho nên hoa ngàn đêm tiến thương nô cung tựa như tiến chính mình ra. Thương nô trong cung tiên đồng mặt mày hớn hở về phía hắn giảng thuật đế vũ thất cùng cổ giao tôn quân chơi cờ khi tình cảnh. Đương nhiên hắn cường điệu giảng chính là đế vũ thất đông nhiên bị hồng quang tập thể đạp đất thành thần trường hợp. Hoa ngàn đêm không nói một lời mà nghe. Nguyên bản hắn còn ôm một chút cực mỏng manh hy vọng, hy vọng ở chỗ này sẽ nhìn đến nàng Nhìn đến nàng dương hai tay hướng hắn phát lại đây, ngọt ngào mà gọi hắn phu quân. Nàng có lẽ không cường đại, tính tình thượng có lẽ có như vậy hoặc là như vậy tiểu khuyết tật, nhưng nàng lại là chân thật, là sống sờ sờ, là làm hắn vẫn luôn muốn bảo hộ, muốn ôm vào trong ngực đau sủng tâm can bảo bối. Trước kia nàng vẫn luôn thích ham chơi, không cầu tiến tới thời điểm, hắn còn có chút giận này không tranh, có tốt như vậy thiên phú lại cố tình lãng phí đặc hư, rất muốn xách theo nàng đi một chút chính đạo hiện tại nàng rốt cuộc thành thần thật thật tại tại nữ cường nhân vô luận bề ngoài vẫn là tính cách cùng với công phu có thể nói là cực độ hoàn mỹ vô khuyết hãm chính là lại không phải hắn sợ ái hắn cỡ nào hy vọng nàng như cũ là nàng như cũ là cái kia không yêu đọc sách tình cảm ngây thơ hoặc bắt thiên chân tiểu nha đầu chính là hiện tại xem ra này rõ ràng đã là hy vọng xa vời hắn ở bọn họ đã từng tân phòng dạo qua một vòng tân phòng hết thể đồ vật cũng chưa thay đổi thậm chí nàng trang điểm khi sừng châu sơ còn ở lăng hoa kính cũng còn ở tiểu thất ta rốt cuộc mang về ngươi ra ra chính là lại ném ngươi lòng đang này trong nháy mắt nói không nên lời đau đớn nguyên lai like hắn yêu bất quá là một cái ảo ảnh nàng không có tử vong không có mất tích rồi lại thật thật tại tại không tồn tại hắn cho dù có lại đại bản lĩnh cũng vô pháp lại đem nàng tìm trở về hít một hơi hắn không nghĩ lại ở chỗ này đãi đi xuống Nơi này nơi trốn đều có nàng bóng dáng, làm hắn cơ hồ có chút không thở nổi. Hoa ngàn đêm ở thương nô trong cung cũng không có lâu đãi, chỉ là dạo qua một vòng, lại ở phòng luyện đan luyện chế mấy cái đan dược liền lại ra tới. Thần chiếu tuy rằng đã không hoàn toàn là đế vũ thất, nhưng rốt cuộc thân thể của nàng nội còn có đế vũ thất kia một sợi hồn phách ở. Thần chiếu tự nhiên không cần hắn bảo hộ, đế vũ thất lại là muốn. Liên tính biết nàng có thể đánh thắng trận này chiến dịch, Hắn không tự mình nhìn Trung Quy không yên tâm. Bảo hộ nàng, đã trở thành hắn ăn sâu bén dễ thói quen. Vô luận nàng có cần hay không? Hoa ngàn đêm cũng không có trải qua xem tinh lâu tiến vào kia phiến sao trời. Hắn rốt cuộc ở cái này sao trời đã liên tiếp đi rồi hai tranh, hắn lại trời sinh tính tinh tế. Ngẫu nhiên phát hiện ở sao trời chỗ sâu trong còn có một cái thông đạo, liên tiếp ở ma giới lối vào. Chẳng qua kia thông đạo cực bí ẩn, như phi hoa ngàn đêm mắt lợi cũng nhìn không ra tới. 2249 chương 2249 bảo hộ nàng đã thành thói quen. Hắn lúc ấy bất động thanh sắc, hiện tại đảo phái thượng công dụng. Hắn dùng ngón chân đầu tưởng cũng có thể tưởng đến, bích tua sẽ ở nơi đó ôm cây lợi thỏ. Tuy rằng hắn có thể thực nhẹ nhàng mà chế phục kia chỉ nhiều chuyện hồ ly long, nhưng lại không thể ngăn cản tên kia hướng ra phía ngoài cảnh báo. Hắn lại không thể thật sự đem tên kia trục chết, cho nên hắn thà rằng vòng một chút xa. Hùng chi hắn vì phòng ngừa bích tua bọn họ lại đi vào quái rối, chia tay là lúc liền thỉnh thiên đế phong xem tinh lâu, ở nơi đó thiết thật dày tiên trướng, trừ bỏ thiên đế ngoại, bình thường người cũng không xông vào được đi. Lại lần nữa tiến vào kia phiến sao trời, nhưng thật ra không gặp được một chút trở ngại. Đương hắn lại lần nữa phi lâm viên tinh cầu kia trên không thời điểm, xa xa nhìn đến kia tinh cầu ngoại quan mang, trái tim nhảy nhảy dự. Nguyên bản ở vài trăm dặm chỗ xem kia tinh cầu là một loại mây mù lượn lờ màu xám. Hiện tại lại là sáng dọi lượn lờ, đống nhiên màu quang lập lòe, đống nhiên một mảnh đen nhánh, xem ra kia nhị vị còn ở kích đấu. Xem quang mang biến ảo tần suất, là màu quang thoáng nhiều một ít, hẳn là thần chiếu chiếm một chút thượng phong. Hắn một lòng thoáng buông một chút, trong nháy mắt hắn lại đến gần rồi một ít khoảng cách, ánh mắt đông nhiên một ngưng. Thiên đế, thiên đế cư nhiên cũng đã trở lại hắn liền nửa vân nửa sương mù mà treo ở kia tinh cầu trên không, một đôi con người gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới. Tựa hồ cảm ứng được cái gì, hắn bỗng nhiên quay đầu lại, trong mắt lóe ra một mặt thoải mái, thân hình vừa chuyển, đón lại đây, ngàn đêm quân, ngươi rốt cuộc vẫn là đã trở lại. Hoa ngàn đêm mắt hiện kinh ngạc, thở dài, nguyên lai bệ hạ cũng không yên tâm tiểu thất. Nàng dù sao cũng là chấm thương yêu nhất cháu gái thiên đế cũng thần sắc phức tạp. Theo đạo lý nói, Chính mình cháu gái trở thành như thế cao lớn thượng nữ thần, áp đảo lục giới chúng sinh phía trên. Hắn hẳn là cảm thấy vinh hạnh mới đúng, chính là hắn lại thật sự vinh hạnh không đứng dậy. Hắn đã sớm biết nàng là nữ thần đầu thai, nhưng nếu đầu thai liền chính là tân thân thể, thất thất là thất thất, nữ thần là nữ thần, hiện tại đống nhiên hợp thành một cái, tổng làm hắn trong lòng thực hột ứng. Chờ đế thích thêm vợ chồng trở về, nếu nhìn đến nữ nhi trở thành viễn cổ nữ thần, không biết sẽ là bộ dáng gì. Đại khái bọn họ càng cao hứng không đứng dậy. Hoa ngàn đêm hơi hơi nhắm mắt lại, Nguyên Lai không nghĩ tiếp thu cái này, Mỹ lệ sự thật không ngừng hắn một cái. Hắn hít một hơi, ta đi xuống nhìn xem. Từ hắn cái này phương hướng vọng đi xuống, chỉ nhìn đến một mảnh màu quang bốc hơi, cùng với tuân ra tới điện quang dường như nước điện, mặt khác cái gì cũng nhìn không thấy. Vô pháp đi xuống. Thiên đế mở miệng, nữ thanh ảnh đạm, nữ thần hẳn là ở toàn bộ tinh cầu trên không thiết kết giới. Chúng ta chỉ có thể gần chút nữa mấy chục giảm liền sẽ gặp được trở ngại, căn bản vô pháp đi xuống. Xem ra vị này nữ thần sắc thật không nghĩ làm không liên quan người đi vào quái dày. Hoa ngàn đêm không nói chuyện, trực tiếp lao xuống đi. Hắn lại xuống phía dưới vọt mấy chục giảm lộ, quả nhiên gặp trở ngại. Đó là một đạo vô sắc trong suốt cái chán, mới vừa một tới gần liền có thể cảm ứng được mặt trên bảng bạc tung hoành linh khí. Hoa ngàn đêm cũng coi như là phá giải kết giới đại hành gia. Nhưng nhìn đến cái này kết giới, hắn không cần thí liền biết lấy hắn công lực tuyệt đối lộng không khai. Hắn ám hút một hơi, quả nhiên hắn như cũ là gấp cái gì cũng giúp không được sao. Thiên đế cũng đi vào hắn phụ cận, thở dài, chúng ta liền tính là trở về cũng giúp không được vội. Hoa ngàn đêm không nói chuyện, liền tính là giúp không được gì hắn cũng đến ở chỗ này thủ, hắn phải đợi một cái kết quả. Khoảng cách một thần một ma khai chiến đã qua đi ban ngày, bên trong như cũ khó phân thắng bại xem ra này mặc chiếu công lực cũng cường đến không thể tưởng tượng quyển sách đã xuất bản xuất bản danh từng bước kinh hoa đương đương võng chắc tuyệt võng đào bảo trơ ép sai mua sắm trạm đều có bán có yêu thích thật thể thư bằng hữu có thể đi này đó trang ép mua sắm mua thư cũng ở mua thư trang ép lưu lại ngài quý giá bình luận giả đều có cơ hội đạt được một mục định chế tinh mỹ tiểu quà tặng đến lúc đó sẽ lây rút thăm trúng thưởng hình thức quyết định được đến phần thưởng may mắn người đọc Cụ thể hoạt động mục mục sẽ phát huấy bổ cùng ngại trang, có hứng thú bằng hữu nhưng trực tiếp chú ý ha. Vô luận 69 thư đi huấy bổ vẫn là tân lãng người bổ, đại gia trực tiếp tìm tòi mục đan phong liền có thể tìm được ta. Giả thiết chú ý, đại gia liền có thể thời khắc xem kỹ mục mục động thái. Số hệ chặt là 415453810 đại gia cũng có thể thêm ta. Đây là mục mục tin nhắn ha. 2.250 chương 2.250 người cần thiết chết. Ấn sách cổ ghi lại, năm đó tiên ma yêu tam đầu sỏ đánh thành một nồi cháo, nữ thần ở ba chiêu trong vòng liền đưa bọn họ hoàn toàn tách ra. Không nghĩ tới nàng còn có thể đụng tới đối thủ. Bởi vì ly gần chút, hoa ngàn đêm cách kia tầng kết giới, rốt cuộc có thể ở các màu quang mang lập loài hạ, mơ mơ hồ hồ nhìn đến bên trong giống như điện thiểm mà qua bóng người. Đương nhiên, cơ hồ đều là kinh hồng thoáng nhịn căn bản thấy không rõ bộ dáng càng nhìn không tới các nàng có hay không bị thương cũng may thanh âm lại là có thể nghe thanh bất quá thanh âm tuyệt đại đa số là chiêu số va chạm khi phát ra ra tới ầm ầm ầm giống như sơn băng địa liệt mặt khác cũng nghe không đến khác bỗng nhiên một đạo ánh sáng tím bước lên hoành thiệt quá một đạo hắc khí bước cho kia nói hắc khí nháy mắt thiên tán vân tiêu ma thần người rốt cuộc là bên kia đây là mặc chiếu thanh âm Thoáng có chút sắc nhọn, mang chút một chút thở hừng hộp, tức muốn hụt máu. Bồn quân nói qua, bên kia cũng không phải, chỉ là tại đây xem náo nhiệt. Cổ dao tôn quân thanh âm từ từ vang lên, mang theo mặt nhàn tản hương vị. Hoa ngàn đêm trong lòng vừa động, nguyên lai cổ dao tôn quân là ở kết giới bên trong xem náo nhiệt, có lẽ co hắn ở, thần chiếu sẽ không xảy ra chuyện. Thoáng buông một chút tâm. Hắn hiện tại tâm tình cực mâu thuẫn, tuy rằng cảm thấy thần chiếu không phải thất thất, Nhưng vẫn là cầm lòng không đậu vì nàng lo lắng. Vậy ngươi vì sao phá ta đại chiêu? Mặc chiếu phẫn nộ. Ngươi này đại chiêu suýt nữa tạp đến buồn quân trên người. buồn quân chỉ nghĩ thanh thanh tĩnh tĩnh xem náo nhiệt, không nghĩ bị ương cập cá trong chậu buồn quân không phải cũng phá quá nàng đại chiêu. Cổ giao tôn quân thanh âm như cũ chậm gì gì. Nhưng ngươi phá ta đại chiêu tỷ lệ cao. ân này chứng minh ngươi phóng đại chiêu chạy thiên thời điểm nhiều. Cổ giao tôn quân như cũ thong thả ung dung. Ngươi, mặc chiếu thanh âm càng thêm sắc nhọn, ngươi dù sao cũng là ma thần, có thể nào không giúp ma. Ngươi sai rồi, bổn quân là ma cũng là thần, sẽ không thiên giúp kia một bên. Những lời này là hỗn loạn ở lách cách lang cang tiếng đánh nhau trùng, này một phen đối thoại qua đi, thần ma song chiếu đã giao thủ không biết nhiều ít chiêu. Bên trong lại sấm sét tầm ầm mà đánh nửa ngày, hắc khí nhan sắc rốt cuộc càng lúc càng mờ nhạt. Bị bảy màu tường áp suất ánh sáng chế cơ hổ vô pháp xoay người. Đương hát khí đạm bạc đi xuống, hoa ngàn đêm rốt cuộc thấy rõ bên trong tình cảnh. Nguyên bản một viên rất tốt tinh cầu hiện tại bị hủy hoàn toàn thay đổi, sở hữu tảng đá lớn đều biến mất vô tung, đại điệu một mảnh chùi lùi tung hoành một ít tối om tựa như bị thần lực bổ ra hẻm núi. Mà bên trong, thắng bại đã phân. Mặc chiếu bộ dáng chật vật, phi đầu tán phát, trên người quần áo rách nát, thật nhiều địa phương ảo hạt mạo máu đen hiển nhiên bị thương phi nhẹ giờ phút này nàng chính chật vật đứng trên mặt đất trên đỉnh đầu xoay quanh hắc long giường như nùng vân mà ở nùng vân phía trên còn lại là mênh mông bảy màu tiên quang thần chiếu sợi tóc cũng có chút hỗn độn hiển nhiên trận này đại chiến cũng làm nàng háo lực phi tiểu nàng trong tay kết một cái phát quyết môi mỏng hơi nhấp màu nguồn sáng nguyên không dứt tự nàng lòng bàn tay phát ra chống đỡ kia bảy màu tiên quang một tấc tấc xuống phía dưới áp. Mặc chiếu cơ hồ chống đỡ không được, một chương mặt đẹp lúc xanh lúc trắng, môi sắc tái nhợt, hiển nhiên kia bảy màu tiền quang làm nàng có chút bất kham gánh nặng, ở tiền quang áp chế hạ, nàng hai chân một chút chìm vào mặt đất, thần chiếu, ngươi thật sự muốn giết ta. Thần chiếu trên cao nhìn xuống nhìn nàng, chỉ trả lời nàng mấy chữ, là, ngươi cần thiết chết. Mặc chiếu tươi cười cổ quái, nhưng ngươi giết không được ta, ngươi đừng quên, ta cũng từng là ngươi một bộ phận. 2.251 chương 2.251 người cần thiết chết. Mặc chiếu tươi cười cổ quái, nhưng ngươi giết không được ta, ngươi đừng quên, ta cũng từng là ngươi một bộ phận, giết ta tương đương giết ngươi chính mình, húng chi ma vốn dĩ chính là bất tử bất diệt, chỉ có thể phong ấn không thể diệt trừ. Đúng không? Thần chiếu khỏe môi nhẹ còng, nhẹ thở ra này hai chữ, bàn tay đầu ngón tay bỗng nhiên toát ra 10 giọt máu trâu, này 10 giọt máu trâu tự động bay lên. Ở không trung quay tròn vừa chuyển, đống nhiên hoa vì một thanh huyết hồng bảo kiếm, bảo kiếm mà xuống, lại không phải bắn về phía mặc chiếu, mà là nàng dưới chân mặt đất. Đại địa, không tiếng động, trầm rãi vỡ ra. Mặc chiếu dưới chân không còn, thân mình thẳng tắp xuống phía dưới ngã xuống. Nàng khỏe môi một rát, nay thần chiếu thật đúng là điên rồi. Nay đại địa phía dưới chôn giấu trụ chính là vô cùng vô tận thận khí hoán khí, nàng ngã vào bên trong ngược lại có lợi. Trên người thường có thể khỏi hẳn mau chút, nói không chừng có thể chuyển bại thành thắng. Nàng tâm niệm thay đổi thật nhanh gian bỗng nhiên lại nhận thấy được không thích hợp. Có thận khí tồn tại địa phương nàng sẽ cảm giác được mát mẻ thoải mái, mà nàng mới vừa ngã xuống không đến một trượng liền cảm giác được một trận nóng rực đau đớn. Nàng theo bản năng xuống phía dưới vừa nhìn, sắc mặt đột biến. Phía dưới không phải cái gì thận khí đầm lầy, mà là một mảnh kim hồng biển lửa. Biển lửa trung có từng đóa hoa sen thứ tự mở ra, nhìn qua cực kỳ mỹ lệ, hồng lăng quay, hoa sen sáng quác, hỏa khí bốc hơi, nàng ngũi chân còn chưa tiếp xúc đến kia nhảy lên ánh lửa, liền đã cảm giác được phải bị hòa tan trước đau. Hồng liên luyện ngục Trong truyền thuyết có thể giết chết hết thể thần ma công pháp, một khi mở ra, vô luận là người nào rơi vào bên trong đều là hữu tử vô sinh, hồn phi phách tán. Loại này công pháp là chỉ có thần mới có thể sử dụng công pháp. Nhưng bởi vì này pháp quá mức bá đạo ngon độc, cơ hồ là không cho người vẫn giữ lại làm gì đường sống, mà thần là từ bi, loại này công pháp cùng nàng bản tính không hợp, hơn nữa một khi mở ra hồng liên luyện ngục cũng sẽ hao phí thi pháp chi thần, có thể nói là giết địch một ngàn, tự thương hại 800 công phu. Cho nên loại này công phu luôn luôn chỉ là ngoại giới đồn đãi, còn không có thấy cái nào thần thật sử dụng quá, không nghĩ tới thần chiếu ở ngay lúc này sẽ dùng ra loại này công phu. Xem ra nàng vì sát nàng thật đúng là bất cứ giá nào. Hoa ngàn đêm cùng thiên đế ở mặt trên tự nhiên cũng thấy được một màn này, đã chịu chấn động phi tiểu. Bọn họ đều là bác học đa tài, hiểu biết uyên bác người, tự nhiên nhận được cái này, bất quá cũng là lần đầu tiên mở mắt. Kia hồng liên luyện ngục cực kỳ xinh đẹp, làm người vừa thấy liền không nghĩ rời đi đôi mắt. Hoa ngàn đêm ngón tay bỗng nhiên nắm chặt. Không nghĩ tới thần chiếu cư nhiên sẽ dùng ra này thuật, này thuật một khi thi triển. Người ngoài liền vô pháp lại ngăn cản, trừ phi thi pháp người tự động đình chỉ. Bằng không chỉ có thể nhìn các nàng vừa chết một trọng thương. Cũng nói không chừng là đồng quy vô tận. Hùng chi hắn hiện tại còn ở kết giới ngoại, căn bản cấm không thượng thủ. Không thể. Hoa ngàn đêm tiêu lên, hắn tưởng công phá kết giới vọt vào đi. Nhưng tầng này kết giới là thần chiếu sở thiết, cùng nàng thần lực tương liên, nàng hiện tại nguyên bản cũng đã là nỏ mạnh hết đà, hắn lại công kích này kết giới. Đối thần chiếu tới nói không thể nghi ngờ là dậu đổ bìm leo. Hắn một lòng cơ hồ muốn nhảy ra, chỉ có thể chơ mắt mà nhìn kêu hồng liên luyện ngục càng lúc càng lớn, kim hồng ngọn lửa càng ngày càng cao. Mà thần chiếu sắc mặt cũng càng ngày càng bệnh. Mặc chiếu tự nhiên cực lực muốn tranh thoát, cố tình thần chiếu cái này pháp quyết đối nàng trói buộc cực đại, nàng căn bản tránh không khai. Kim hồng ngọn lửa rốt cuộc liếm thượng mặc chiếu góp chân, mặc chiếu sắc mặt trắng bệnh. Thần chiếu, Ngươi liền tính là hiện tại giết ta, nhưng về sau ngươi chỉ cần có một chút toán khí, ta sớm muộn gì còn sẽ trọng sinh. 2252 chương 2252 ngươi cần thiết chết. Đến lúc đó ta chẳng những muốn cho lục giới thành ma, còn muốn hủy thiên diệt địa. Ngươi hiện tại thả ta, ta có thể không hề làm ác, ta thành thật tại đây trên tinh cầu đợi. Nàng khai ra điều kiện thêm uy hiếp cực có dụ hoặc lực, thần chiếu còn không có phản ứng. Cổ giao tôn quân đã ở bên cạnh từ từ mở miệng, này kiện không tồi, thần chiếu nữ thần, ngươi không ngại đáp ứng nàng. Miễn cho ngươi nếu lại vu hóa, nàng trọng sinh sau không người hàng phục. Hiện tại tha nàng một mạng, có lẽ thuần ma cũng có thể thủ tín, nàng nếu không tuân thủ tin, ngươi còn sống khi liền lại cùng nàng đánh một trận, cũng không đáng giá cái gì. Trước thanh minh, các ngươi chi gian sự buồn quân bất luận cái gì thời điểm cũng sẽ không quản. Hán tự hồ ở vì mặc chiếu nói chuyện cầu tình, mặc chiếu trong lòng hơi hơi vui vẻ, nhịn không được liếc cổ giao tôn quân liếc mắt một cái, xem ra ra hỏa này thời khắc mấu chốt vẫn là hướng về nàng cái này ma. Không nghĩ tới thần chiếu bắt đầu nghe được mặc chiếu kia một phen lời nói thời điểm, thượng có chút buông lỏng, áp hướng mặc chiếu thất thải quang mang thoáng phai nhạt một chút. Nhưng nghe đến cổ giao tôn quân phen nói chuyện này sau, nàng vẻ mặt nghiêm lại, phát ra ra thất thải quang mang trận cường thịnh lại đem mặc chiếu xuống phía dưới để ép nửa thước lần này kia kim hồng ánh lửa liền cắn nuốt mặc chiếu nửa cái cẳng chân nàng tựa hồ đau cực trường thanh kêu thảm thanh âm thê lương lọt vào thai kinh tâm thần chiếu xem như ngươi lợi hại ta sẽ trả thù a a a a a a a ở nàng trường thanh kêu thảm trung đã cắn nuốt nàng nửa chỉ cẳng chân kim hồng ánh lửa bỗng nhiên thẳng thoáng đi lên biến ảo thành một đoá thật lớn kim hồng hoa sen đem nàng toàn bộ bao vây đi vào thần chiếu thở dài nhẹ nhõm một hơi, thân hình lung lay nhoáng lên, về phía sau lui một bước, ngã ngồi trên mặt đất, mồ hôi đầy đầu dòng dòng mà rơi, hiển nhiên nàng đến lúc này thật là nỏ mạnh hết đà. Mặc chiếu toàn bộ thân mình khóa lại kim hồng hoa sen trung tả sung hữu đột, lại vô luận như thế nào cũng tránh không ra, kim hồng quang mang quay trung quanh nàng bao quanh xoay tròn, nàng ở dãy rủa trung dung nhan dần dần thay đổi. Một thân nồng đậm chạy xuôi áo tím dần dần chuyển vì thanh y dễ tím phát triển vì tóc đen. cổ giao tôn quân bỗng nhiên nhảy dựng lên, thân hình nhoáng lên gian một bàn tay thẳng tắp vói vào kim hồng hoa sen trung, đem bao vây trong đó người một phen xả ra tới. ngươi, thân chiếu bỗng nhiên trận tò con ngươi. cổ giao tôn quân đem trong tay chảo ra người hướng trên mặt đất ném đi, nhàn nhạt nói: mặc chiếu đã chết, bị hồng liên luyện ngục luyện hóa, bổn quân cứu ra chính là tiểu ma giao, không tính tham dự các ngươi sự tình. Thần chiếu liếc trên mặt đất người liếc mắt một cái, quả nhiên, là mạc chiếu kêu một bộ phận đã biến mất, một lần nữa hóa thành mạc thiên nhai bộ dáng. Đại khái là bị mạc chiếu không chế lâu lắm quan hệ, sắc mặt của hắn cực kỳ tái nhợt, hơi hợp lại đôi mắt nằm ở nơi đó, cũng không biết sống hay chết. Vô luận như thế nào, hắn trên người không còn có mạc chiếu hơi thở, xác thật chỉ là mạc thiên nhai mà thôi. Tuy rằng mạc thiên nhai là ma, nhưng ở thần chiếu trong mắt chỉ là bình thường ma tộc nàng đối bình thường ma tộc cũng không thành kiến liên cũng không hề để ý tới chỉ là khỏe môi rắt một rát xem ra ngươi nhưng thật ra đối đồng loại rất có hương khói tình cổ giao tôn quân từ từ thở dài rốt cuộc giao loại chúng có thể tu luyện đến hắn này nồng nỗi cực nhỏ thấy bổn quân có đôi khi vẫn là tích tải hắn ra tay nắm bắt thời cơ cực chuẩn hơi sớm một khắc hắn cứu ra sẽ là mặc chiếu hơi muộn một khắc Mạc Thiên Ngai cái này bình thường ma nhưng không chịu nổi hồng liên nghiệp hỏa nung khô, chỉ sợ cũng sẽ lập tức hồn phi phách tán. Cổ giao tôn quân nhìn xem trên mặt đất Mạc Thiên Ngai, trong lòng có một loại cảm giác thanh kiểu. Phải biết rằng trên đời này còn không có người có thể ở hồng liên luyện ngục chung cứu người, hắn là khai thiên tích địa đầu một phần. 2253 chương 2253 vô luận như thế nào ta cũng sẽ không hại ngươi. Hán tay đáp mái che nắng hướng về phía trước mặt nhìn nhìn lên, hoa ngàn đêm rất xa đứng ở kết giới ngoại chính diện vô biểu tình mà nhìn hắn. Đương nhiên, hoa ngàn đêm bên người còn đứng thiên đế, cũng hai tròng mắt sáng ngợi mà nhìn bên trong. Cổ dao tôn quân nhìn ngồi dưới đất thở dốc không chừng thần chiếu liếc mắt một cái, thần tôn, trượng đánh xong, có phải hay không có thể đem cái kêu hoa long cùng thiên đế bỏ vào tới. Thần chiếu cũng hướng về phía trước liếc mắt một cái. Này thoáng nhìn mắt gian đang cùng hoa ngàn đêm đôi mắt đúng rồi vừa vặn. Nàng trong mắt có ánh sáng nhạt nhẹ nhàng trận lóe rũ lông mi, nhàn nhạt nói, không tương quan người không cần vào được. Cổ giao tôn quân lắc lắc đầu, không nói. Thần chiếu cũng không nói chuyện nữa, tại chỗ đả tọa, nàng đánh nhau trận này lại mở ra này hồng liên luyện ngục cơ hồ hết sạch sở hữu thân lực, cần thiết muốn đả tọa thượng một trận khôi phục một chút lại làm khác hồng liên luyện ngục ở nàng bên cạnh người cách đó không xa như cũ nhảy lên thiêu đốt bất quá diện tích đã rút nhỏ rất nhiều ban đầu có nửa cái hồ nước đại hiện tại lại chỉ còn bảy tám mét vuông lớn nhỏ tin tưởng bất quá một lát liền sẽ hoàn toàn biến mất cổ dao tôn quân thở dài đứng lên náo nhiệt xem xong rồi có lẽ hắn cũng nên rời đi hắn vừa mới phi thân dựng lên chợt nghe mặt trên truyền đến một tiếng kinh hô cẩn thận đúng là hoa ngàn đêm thanh âm Nghe đi lên hoảng loạn rục nức. Cổ giao Tôn Quân theo bản năng ngẩng đầu, lại nhìn đến Hoa Ngàn Đêm thẳng tóc nhìn phía dưới. Hắn lại cúi đầu vừa thấy, tâm bỗng nhiên nhảy dựng. Nguyên bản vẫn luôn hôn mê mạc Thiên Nhai cư nhiên nhảy dựng lên, ôm chặt thần chiếu hướng Hồng Liên luyện ngục trung lăn xuống đi xuống, "Nếu ngươi muốn ta chết, vậy ngươi cũng bồi ta cùng nhau đi." Thanh âm tự nam tự nữ, cư nhiên là Mạc Chiếu khẩu âm. Thần chiếu như thế nào cũng không nghĩ tới mặc chiếu thần thức cư nhiên ở mạc thiên nhai trong cơ thể còn có tàn lưu, nhất thời không ngại, bị nàng tính kế, thượng không kịp làm ra phản ứng, liền hướng hồng liên luyện ngục trung thẳng tắp rơi xuống. Kim hồng ánh lựa ập vào trước mặt, thần chiếu nhướng mày, đang muốn làm ra phản ứng, ôm chặt nàng mặc chiếu đống nhiên thân mình run lên, nguyên bản thâm tử sắc đôi mắt chuyển vì thuần hắc, tiểu thất. Thần chiếu đang muốn đánh ra một trưởng dừng lại. Mạc thiên nhai. Hắn cư nhiên ở ngay lúc này đoạt lại thân thể quyền khống chế. Ánh lửa hứng hực, đã liếm thượng mạc thiên nhai sống lưng. Hắn ánh mắt thám hắc, đông nhiên nhẹ nhàng thở dài, dùng hết toàn lực đem thần chiếu bỗng nhiên đẩy. Tiểu thất, vô luận như thế nào, ta sẽ không hại ngươi, bảo trạo Thần chiếu thân mình bay đi lên, mà mạc thiên nhai thân mình lại rơi vào hồng liên luyện ngục bên trong, hứng hực ánh lửa chớp mắt đem hắn toàn bộ nuốt hết. Mạc thiên nhai. Thần chiếu bật thốt lên kêu một tiếng Theo bản năng muốn đi vớt hắn, nhưng mạc thiên ngai chỉ là bình thường ma, thân mình rơi vào luyện ngục lúc sau nháy mắt biến mất vô tung. Hồng liên luyện ngục khép lại ở bên nhau, đại điệu lại khôi phục đã từng thô lệ, lại nhìn không thấy nửa điểm ánh lửa bóng dáng. Thần chiếu nhìn hồng liên luyện ngục biến mất địa phương có một lát xuất thần, một thanh âm ở nàng phía sau nhàn nhạt vang lên, ma cũng bất tận là hư có phải hay không. Hắn ở cuối cùng thời khắc chẳng những đầy ra ngươi, còn giải khai hạ ở trên người của ngươi liền tâm chú. Thần Chiếu không nói chuyện, môi mỏng hơi hơi nhóc hởi. Ngươi thật sự không nhớ rõ hắn là ai. Cổ giao tôn quân sâu kín mở miệng. Là ai? Thần Chiếu rốt cuộc hỏi ra một câu. Đúng rồi, muốn mua sắm từng bức kinh hoa suốt bản thư, cũng đã mua sắm quyển sách này bằng hữu có thể tiến đàn cố vấn hoạt động công việc. Đàn Hảo, 1944 Nước cờ đầu chính là nói minh hay không muốn mua thư người đọc. 2254 chương 2254 vũ hóa. Cổ giao tôn quân thầm thở dài một hơi, thần tôn quả nhiên không nhớ rõ hắn. Hắn kiếp trước là tiên tộc người, thần tôn đã từng đã cứu hắn một mạng, thần tôn vô tình mà làm, mà hắn lại đối thần tôn tỉnh tố ám sinh, sau lại đã làm thần tôn thủ vệ đại tiên, thần tôn sau lại vì cứu lục giới hóa chín ngày, ngoại giới đồn đãi ngài đã vũ hóa. Hắn cũng buồn bực mà chết, chuyển sang kiếp khác trở thành mạc thiên ngai, nhập ma đạo. Thần chiếu hơi hơi rũ con người, không nói nữa. Nàng sống đã lâu lắm lâu lắm, không biết đã trải qua nhiều ít mưa gió, càng không biết đã trải qua bao nhiêu người cùng sự, mọi người đối nàng tới nói bất quá là quá vãng mây khói, lại sao có thể toàn bộ nhớ kỹ. Nàng đối hắn là thật sự không ấn tượng. kia hắn đâu? Cổ giao tôn quân đống nhiên một lóng tay bầu trời nơi nào đó nơi đó hoa ngàn đêm chính sắc mặt tái nhật mà nhìn phía dưới một màn này thân chiếu cứng lại nàng cũng không có ngẩng đầu xem mày đẹp hơi hơi nhăn lại hắn chẳng lẽ kiếp trước cũng ách hắn kiếp trước xác thật là cùng tôn thần vô liên quan bất quá hắn đối với ngươi này thế cảm tình nói vậy tôn thần cũng cảm ứng đến tôn thần chẳng lẽ cũng muốn cô phụ thân chiếu đóng con ngươi nhàn nhạt nói thần vô tình vô dục mới là thần sẽ không vì bất luận kẻ nào mà thay đổi Cổ Giao tôn quân lại lần nữa lắc đầu, nàng thật sự vô tình vô dục sao? Không thấy được bãi, bằng không nàng như thế nào vẫn luôn không đi xem mặt trên người kia? Phóng ta đi xuống, ta hỏi tôn thần nói mấy câu. Hoa ngàn đêm ở mặt trên mở miệng, thanh âm xa xa truyền xuống tới, thần chiếu như cũ đả tọa, thoáng như không nghe thấy. Cổ Giao tôn quân nhướng mày, thần tôn thật sự không muốn cùng hắn lại nói nói chuyện. Thần chiếu tay bỗng nhiên vừa nhấc. Một đạo thất thải quang mang đánh lại đây, lâu ngàn nguyệt, ngươi nói nhiều quá. Cổ giao tôn quân người nhẹ nhàng trận lóe, nhẹ nhàng bâng cơ hiện lên này đạo công kích, thần tôn, tại hạ chỉ là nhắc nhở ngài mà thôi, rốt cuộc hắn đã từng là ngài trượng phu. Thần chiếu bỗng nhiên dương mắt, đôi mắt ẩn ẩn sắc bén, lâu ngàn nguyệt, ngươi còn dám để cái này. Như không phải ngươi quỷ kế, hắn lại như thế nào sẽ? Kia chàng động phòng hoa trúc nguyên bản chính là cái này cũng chính cũng tà cổ giao tôn quân một tay thúc đẩy. Gia hỏa này sớm biết rằng thân phận của nàng cùng gánh vác sứ mệnh, còn sấn nàng không thức tỉnh trước làm ra như vậy vừa ra. Nàng biểu tình lạnh lùng, chung quanh độ ấm cơ hồ thẳng tắp giảm xuống. Cổ giao tôn quân xoa xoa cánh tay, lại khụ một tiếng, ta cũng là xem các ngươi lương tỉnh tương duyệt mà thôi, càng xác thực nói, là hắn ác thú vị mà thôi. Thân chiếu hừ một tiếng. Cùng hắn lương tình tương duyệt chỉ là đế vũ thất mà thôi, không phải bản thần. Cổ giao tôn quân lắc lắc đầu, liền tính đế vũ thất chỉ là nàng một hồn, nhưng dù sao cũng là người hồn, mà người hồn chủ chính là người tính cách cảm tình, có lẽ đế vũ thất tính tình mới là nàng bản tính. Chẳng qua làm thần lâu lắm, nàng trong mắt chỉ có thần trách nhiệm, thần khí độ, lại bị lạc chính mình bản tính. Chỉ khổ hoa ngàn đêm, yêu một cái tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả thần. Chú định cảm tình đường đi gặp đèn Hoa ngàn đêm hợp với hô vài tiếng sau, rốt cuộc cũng câm mồm. Hắn dứt khoát ở nơi đó ngồi xuống, Thần Chiếu tổng không thể ở nơi đó đả tọa cả đời đi. Hắn cùng nàng háo thượng. Thiên đế cũng chưa từ bỏ ý định, không người mở miệng, thần tôn, tiểu tiên cũng có việc thỉnh giáo. Thần Chiếu lông Mi hơi hơi vừa động, nàng không nói chuyện, bỗng nhiên giơ tay hướng về Thiên Đế nơi phương hướng một lòng tay. Thiên Đế thấy hoa mắt, Dưới chân không còn, bên hai tiếng gió một vang, lại trợn mắt khi, người đã đứng ở thần chiếu trước mặt. Thần tôn, thiên đế quỳ xuống. 2.255 chương 2.255 muốn giấu dếm cái gì? Thần chiếu ống tay áo phất một cái, tục lệ nhưng miễn, đứng dậy bái, Thiên đế đứng dậy. Hoa ngàn đêm như cũ ở kết giới bên ngoài, nhìn phía dưới kia một màn. Hắn nhãn lực cực hảo, có thể thấy do ba người kia thân hình. Nhưng dù sao cũng là cách hơn 10 dặm trời cao, hắn thấy không rõ ba người biểu tình. Hắn hơi hơi buông xuống con người, rứt khoát ở kết giới ngồi xuống dưới. Một bộ bạch tí phiêu phiêu mà thượng, và áo phất phới chung cổ giao lệnh tôn cư nhiên bay đi lên. Hắn thực nhẹ nhàng mà xuyên qua kết giới, đi vào hoa ngàn đêm bên người, rũ mắt nhìn hắn, thần chiếu tình nguyện mỗi ngày đế cũng không thấy người, người trong lòng có phải hay không rất khổ sở. Hoa ngàn đêm không nói chuyện. Hắn cảm thấy cổ giao tôn quân hỏi một câu vô nghĩa. Hảo, trận này đại chiến cũng đánh xong, cũng không có gì náo nhiệt như nhìn, ngươi còn muốn ở chỗ này nhiệt mặt dán nhân ra lanh ngông. Không bằng ngươi theo ta hồi thương nô cùng chơi cờ đi. Nhân sinh như ván cờ, thời khắc tràn ngập biên số, ngươi nếu muốn khai chút. Hoa ngàn đêm như cũ không nói chuyện, hắn sinh giống biến thành người câm, cũng bất động địa phương. Cổ giao tôn quân nhữ như mày, rứt khoát cùng hắn song song ngồi xuống. Ngươi tốt xấu cũng là lòng tộc thánh chủ, sẽ không như vậy không cốt khí đi. Nàng là nữ thần, căn bản sẽ không đem ngươi để vào mắt. Làm nam nhân muốn ngạo khí chút. Hoa ngàn đêm vẫn là không để ý đến hắn. Cổ giao tôn quân dơ tay xoa xoa giữa mày, ngươi rốt cuộc tưởng ở chỗ này chờ tới khi nào. Chờ nàng triệu kiến ngươi. Nàng nếu muốn gặp ngươi đã sớm thỉnh ngươi đi xuống. Hiện tại đem ngươi lượng ở chỗ này, rõ ràng chính là không muốn cùng ngươi lại có gấp mắt luôn luôn phong lưu tiêu sái, tiêu sái quay lại không mang theo một đám mây hoa ngàn đêm hiện tại giống hầm cầu cục đá. vô luận cổ giao tôn quân nói cái gì, hắn đều là dầu muối không ăn, chỉ trầm mặc mà ngồi ở chỗ kia, không nói bất động. cổ giao tôn quân cơ hồ mài rách môi, cũng không kiên nhẫn lên. hoa ngàn đêm, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? chờ. hoa ngàn đêm trong miệng rốt cuộc nhảy ra một chữ, tích tự như kim. cổ giao tôn quân đôi mắt hơi hơi chật lóe. Như vậy tùy buồn quân hồi thương nô cung chờ. Ông tay háo phất một cái, một đạo ánh sáng tím nháy mắt đem hoa ngàn đêm vào phủ. Lệnh tôn, phóng ta đi ra ngoài. Hoa ngàn đêm như thế nào cũng không nghĩ tới cổ giao tôn quân sẽ đem hắn khóa tiến kết giới mạnh mẽ đem hắn sách trở về. Chờ hắn bằng mau tốc độ bài trừ kia tầng kết giới sau, mới phát hiện đã về tới thương nô trong cung. Nay con không nói, hắn bài trừ tầng này kết giới sau. Mới phát hiện bên ngoài còn có một tầng cực kỳ chắc chắn siêu cường kết giới. Cổ dao ở bên ngoài lười biếng nhìn hắn, ngươi hiện tại quá không lý trí, bổn quân muốn cho ngươi thanh tỉnh thanh tỉnh. Hoa ngàn đêm nguyên bản đang ở sử dụng toàn thân bản lĩnh bài trừ kết giới, nghe hắn như vậy vừa nói, ngón tay một đốn, hít một hơi nói, lệnh tôn, ta xưa nay chưa từng có thanh tỉnh. Ách! Ngươi thanh tỉnh ở nơi nào? Kia chàng đại chiến cũng kết thúc, thần chiếu cũng thắng. Cái kia tiểu ma chủ mạc thiên nhai cũng chết không thể chết lại, ngươi còn lo lắng cái gì? Ở nơi nào thủ cái gì? Làm người đem ngươi long tộc thánh chủ tự tôn đạp lên dưới chân sao? Hoa ngàn đêm đôi mắt đen nhánh như đêm, kia lệnh tôn trả lời trước tại hạ mấy vấn đề, nàng nếu đã đánh xong trận này kia vì sao không rời đi? Còn muốn ở nơi đó đả tọa, nàng rốt cuộc muốn làm cái gì? Cổ giao tôn quân một đốn, cái này, ngươi cũng biết, nàng đánh trận này cũng không dễ dàng hao phí thần lực quá lợi hại, cho nên muốn trước đả tọa khôi phục một chút. 2256 chương 2256 vũ hóa. kia, lệnh tôn luôn luôn không phải miễn cưỡng người khác người, hiện tại lại là tưởng tận trăm phương nghìn kế muốn đem ta lưu lại nơi này, rốt cuộc là vì cái gì? có phải hay không muốn giấu giếm cái gì? hoặc là có cái gì là không nghĩ làm ta nhìn đến? hoa ngàn đêm đôi mắt ẩn ẩn sắc bén lên, cổ giao tôn Quân như mày, Bổn quân mang ngươi trở về còn sai rồi. Bổn quân chỉ là không nghĩ nhìn đến ngươi ở nơi đó bị cái nữ nhân đạp hư mà thôi. Thật là như thế. Sắc thật như thế. Hoa ngàn đêm hít một hơi, hiện tại lệnh tôn lại đem nàng đường nữ nhân, mà không phải một vị nữ thần. Cổ giao tôn quân. Lệnh tôn, ta cần thiết trở về nhìn xem nàng đến tuột cùng muốn làm cái gì. Ngài lại không bỏ ta nói, ta thề đời này kiếp này lại bất đồng ngươi chơi cờ. Cổ giao tôn quân, nay thật đúng là sáng tạo khác người uy hiếp, càng muốn mệnh chính là, còn cố tình uy hiếp đến hắn. Cổ giao tôn quân thật sâu thở dài, thôi, thôi, ngươi nếu có thể chính mình phá ra tầng này kết giới, bổn quân lại không ngăn cả ngươi. Hoa ngàn đêm Ở trên đời này, nếu nói ai là bài trừ kết giới hảo thủ, đáp án không người khác, đó chính là hoa ngàn đêm. Trên đời này trừ bỏ vị kia thần chiếu nữ thần kết giới, còn không có hắn phá không khai cổ giao tôn quân tiên lực vô biên, nhưng hắn thiết kết giới ở hoa ngàn đêm trong mắt cũng không phải không có khe hở nhưng theo. Hùng chi những năm gần đây hắn không biết bài trừ vị này lệnh tôn nhiều ít kết giới, cũng nắm giữ một ít quy luật cùng môn đạo. Ba cái canh giờ sau, kia một đạo vương chắc vô cùng kết giới rốt cuộc bị hoa ngàn đêm lộng thai, hắn thậm chí không có hướng cổ giao tôn quân cáo biệt, liền nhanh như chấp hướng xem tinh lâu mà đi. Ma rơi con đường kia quá xa, hắn thời gian cấp bách. Không kịp đi vòng xa Bích tua ở xem tinh lâu phụ cận cơ hồ Phải đợi ngủ rồi Hắn chờ mãi chờ mãi đều không thấy Lao đại của mình tiến đến Còn tưởng rằng lao đại sát thật tưởng khai Sẽ không đi Mắt thấy đã một ngày qua đi Hắn đang muốn cảm thấy mỹ mãn mà bỏ chạy Xa xa nhìn đến hoa ngàn đêm cực kỳ gấp gáp đổi tới Hắn vội đón nhận đi Thiếu chủ Câu nói kế tiếp hắn chưa kịp nói ra Bởi vì hoa ngàn đêm bỗng nhiên ra tay định chủ hắn Đem hắn định thành một cây cọc gô ở nơi đó thẳng tắp lập, hoa ngàn đêm bước chân không ngừng, một trận gió dường như ở hắn bên người xẹt qua, không thấy bóng dáng Bích vua, quá nhưng khí. Thiếu chủ cư nhiên không đợi hắn nói xong lời nói. Nói, thiếu chủ công phu tựa hồ lại tiến bộ vượt bậc a cư nhiên vừa ra tay liền định trụ hắn, tuy rằng hắn trước đó không phòng bị, nhưng muốn giống hiện tại như vậy nháy mắt liền chế trụ hắn, liền tính là hoa ngàn đêm. Trước kia cũng là không có khả năng làm được. Màu quang đầy trời, ánh không trung bảy màu biến ảo, mỹ lệ vô song. Một cái bảy màu bóng người lẳng lặng mà ngồi ở mỹ lệ màu quang, trên người từng đợt quang ảnh phát ra, điểm lành chi khí như hải triều kích động, hướng bốn phía khuếch tán. Thần chiếu, nàng muốn làm cái gì? Hoa ngàn đêm trong lòng đống nhiên hoang mang rối loạn, một loại nói không nên lời sợ hai ở trong lòng lan tràn. Hắn không nói hai lời liền tiến lên. Thần Chiếu, ngươi làm cái gì? Dừng lại. Frank. Một tiếng, hắn ở khoảng cách Thần Chiếu trăm trượng hứa bị một đạo kết giới ngăn lại. Đáng chết. Nàng cư nhiên như cũ thiết kết giới. Hắn lại hướng xem, phát hiện tiên đế cư nhiên cũng ở kết giới nội. Hắn liền khoanh chân ngồi ở Thần Chiếu mặt sau, khép hở con mắt giống như nhậu định. Cũng không biết là bị Thần Chiếu phát ra quang mang chiếu rồi. 2257 chương 2257 Vũ Hóa cũng không biết là bị thần chiếu phát ra quang mang chiếu rọi, vẫn là hắn bản thân phát ra ra quang mang, nhàn nhạt bạch quang ở hắn sau đầu thành hình, giống như phát quang. Khủng hoảng giống như cự thú, hướng về hoa ngàn đêm đón đầu phát lại đây. Thần chiếu trên người quang mang hắn nhất thời không thấy hiểu, nhưng thiên đế trên người quang mang lại rõ ràng là muốn vũ hóa dấu hiệu. Hoa ngàn đêm thủ túc lạnh băng, đồng nhiên giống điên rồi dường như va chạm kết giới, dừng lại. Hôn trướng, ngươi cho ta dừng lại, Đế vũ thất, ngươi không thể không tuân thủ tin. Ngươi nói muốn bồi ta cả đời, ngươi nói muốn dây dưa ta cả đời. Ngươi không thể nói chuyện không giữ lời. Nguyên bản âm thanh trong trẻo mang theo tuyệt vọng ám ách cùng sợ hãi. Thần chiếu thân mình hơi hơi chấn động, lông mi rung động hai hạ. Hoa ngàn đêm cơ hồ ngừng lại rồi hô hấp, tiểu thất, nhìn xem ta. Tiểu thất, ngươi xem ta, ngươi không thể bỏ xuống ta mặc kệ hắn thanh âm phát run, song quyền nắm chặt, ngón tay nắm chết bạch. Thân chiếu rồi lại không phản ứng, tựa hồ có sâu kín một tiếng thở dài tự phía chân trời truyền ra tới, đã quên nàng đi. Trên người nàng quang mang càng thẳng, kia biến ảo màu quang mánh liệt đến chói mắt, làm người không mở ra được đôi mắt. Đột nhiên trên người nàng chợt sáng ngời, như là ở trên người nàng kiếp nổ một viên tiểu thái dương, hoa ngàn đêm trước mắt đột nhiên một bạch, tầm mắt toàn bộ mơ hồ, tại đây một chốc kia, hắn cái gì cũng nhìn không thấy. Không Hắn trái tim tựa như bị người nháy mắt xé rách, một tiếng kêu to, không màng tất cả về phía trước một hướng. Phúc! Mà một tiếng văng nhỏ, nguyên bản vững chắc vô cùng, kiên cố không phá vỡ nổi kết giới cư nhiên một hướng mà phá, hoa ngàn đêm một cái lảo đảo, rốt cuộc vọt đi vào. Đại kia trận nổ mạnh cường quang ở hắn trước mắt tan đi, hắn rốt cuộc thấy rõ chung quanh hết thảy, Thanh phong lanh lành, thiên điệu từ từ, trên đời này đã không thấy thần chiếu bóng dáng ở nàng biến mất địa phương xuất hiện chín viên hồng quang lộng lấy tiểu thái dương như cũ giống lúc trước như vậy sắc hàng có từng vòng quang mang quay chung quanh chín tiểu thái dương xoay tròn đã từng tạc nước biến mất chín ngày lại xuất hiện sáng rọi so lúc trước càng bắt mắt hồng quang xuyên thấu qua tầng mây chiếu vào đại địa thượng nguyên bản bị một hồi thần ma đại chiến đạp hư không thành bộ dáng tinh cầu cư nhiên lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng khép lại khôi phục giống xuân phong thổi qua đại địa Có xanh non thảo mầm tự địa biểu chui ra tới, nhanh chóng lan tràn thành phiến, ở giữa có đoá hoa lay động. Đã từng tử khí trầm trầm tinh cầu một mảnh sinh cơ giạt rào. Rõ ràng là xuân phong thổi quét, đại địa sống lại, hoa ngàn đêm lại như là cả người đều ngã vào vạn trượng thâm nước đá, toàn thân máu tựa muốn ngưng trụ. Thần chiếu quả nhiên lại dùng nàng tự thân tinh khí thần hóa thành chín ngày một lần nữa phong lớn này phiến hôn độ kiếp. kia tiểu thất đâu? Lại ở phương nào? Hắn rơi chân mềm nút, thẳng tóc ngã xuống. Hắn lòng tràn đầy tuyệt vọng, căn bản không chú ý thiên đế còn ngồi ngay ngắn ở nơi đó, trên người bạch quang càng ngày càng mạnh liệt, xem như vậy, cũng là vũ hóa sắp tới. Hắn cũng hơi hơi mở to mắt, nhìn ngã xuống hoa ngàn đêm, trong mắt hiện lên một mặt thương hại cùng bị thương. Ý gì theo thần chiếu phân phó, hắn cần thiết muốn ở thần chiếu hóa thân chín dương về sau lại dùng đế huyết tương tế, như vậy liền có thể làm này phong lớn vĩnh cố. Lại không cần đế ra mặt khác hậu nhân đi cái này số mệnh, nhất lao vĩnh dở. Nếu hắn lúc này không lấy huyết tương tế, vậy phải đợi 40 vạn năm về sau tiếp tục lặp lại trước kia đường xưa. Hai con đường thần chiếu làm chính hắn tuyển. Hắn không chút do dự lựa chọn điều thứ nhất. Hắn A Sương còn đang chờ hắn. Hắn cũng sống được đủ rồi. Duy nhất không yên lòng chính là thiên đình. Hắn vũ hóa sau thế tất sẽ hỗn loạn một trận. Khu khu, kết cục liền ở phía trước. Ngày mai hậu thiên đại khái có thể đại kết cục, ta tận lực đơn giản hóa văn tự. Bất quá ngày mai ta muốn mang hải tử đi du lịch, sau văn chỉ có thể ở lữ đồ đổ trung đội. Nô tễ phục mang theo, cũng không biết có thể hay không bài trừ thời gian tới gõ chữ. Ai, vốn dĩ cho rằng hôm nay có thể mã kết thúc. 2258 chương 2258 đại thần trở về. duy nhất không yên lòng chính là thiên đình, hắn vũ hóa sau thế tất sẽ hỗn loạn một trận. Duy nhất tiếc nuối là khó có thể tái kiến nhi tử một mặt. Bất quá, cũng hảo, mặc dù nhi tử vẫn luôn không tha thứ hắn, đại khái cũng không nghĩ nhìn hắn chết, đảo cũng miễn thương tâm. Hoa ngàn đêm tại hạ truy, bên hai là hô hô tiếng gió, mấy ngàn mét trời cao liền như vậy ngã xuống đi tuy rằng không đến mức ngã chết, nhưng ngã cái mặt mũi bầm dập vẫn là rất có năm chắc. Hắn trong lòng một mảnh lạnh lẽo, căn bản lười đến miết quyết thi pháp, có một loại bất chấp tất cả tuyệt vọng. Trên bầu trời bỗng nhiên có một đạo thất luyện dường như dao giải lụa hành quấn mà đến, cuốn lấy hắn eo. Tiếng gió một vang, hắn thân mình bay ngược mà thượng. Hoa ngàn đêm bỗng nhiên trận mắt, đâm nhập hắn trong mắt chính là một vị nữ tử áo đỏ mặt đẹp, tiểu tử thúi, thân là thượng thần cư nhiên còn có thể từ không trung nga xuống, mất mặt không à. Ngươi đối ngoại đừng nói là ta nhi tử. Hoa ngàn đêm cứng đờ, đem hắn một phen kéo lên cư nhiên là diệp toàn cơ. Hắn kêu mất tích nhiều năm mẫu thân. Hắn theo bản năng quay đầu đi tìm cùng mẫu thân như hình với bóng phụ thân, thân mình lại cương cứng đờ. Hôm nay người thật đúng là không phải giống nhau đầy đủ hết. Nguyên lai chẳng những là hắn mẫu thân tới rồi, phụ thân hắn cùng với đế thích âm vợ chồng đều chạy tới. Đế thích âm cùng phụ thân hắn hoa vô hương không lo lắng để ý đến hắn cái này thất ý người, mà là vây quanh chính vũ hóa một nửa thiên đế đi loanh quanh. Thiên đế trên người máu tươi nguyên bản đã hóa thành linh khí ở trên bầu trời xoay tròn, bao quanh bay về phía chín dương nơi chỗ, mà đế thích âm vừa ra tay đó là một cái quang tràng, đem thiên đế gắn vào bên trong, cắt đứt hắn hướng ra phía ngoài tung bay linh khí. Hoa vô hương tắc đem tay nhất chiều, những cái đó đã sắp sửa tiếp cận chín dương thiên đế linh khí lại tự động bay trở về, tự kia quang tràng phía trên thẳng quán mà nhập, chui vào thiên đế khắp người. Phượng thanh vũ tắc hóa thân bảy màu phượng hoàng một tiếng trường minh, bay thẳng trời cao, bay vào tận trời không thấy. Này hết thể hết thể phát sinh quá nhanh, hoa ngàn đêm cơ hồ có chút mục không giành cấp. Nhìn đến này bốn vị đại thần cùng nhau xuất hiện, hoa ngàn đêm trong mắt hơi hơi sáng ngời, tuyệt vọng tĩnh mịch tâm ẩn ẩn có một tia hy vọng mạn sinh ra tới. Hắn bắt lấy diệp toàn cơ tay, mẫu thân, tiểu thất. Tiểu thất biến thành nữ thần hóa thân chín dương, có hay không biện pháp lại làm nàng trở về? Này bốn vị có thể nói là trên đời này người lợi hại nhất, cũng là hắn hiện tại duy nhất hy vọng. Diệp toàn cơ ánh mắt hơi ảm, lại chụp hắn tay một chút, tiểu tử thúi, ngươi bắt đau vì nương. Người trước buông tay. Hoa ngàn đêm tâm đột nhiên chầm xuống, ngải. Các ngải cũng không có biện pháp. Diệp toàn cơ thở dài, nàng chính là trên đời này duy nhất thần, chuyện của nàng chúng ta vô pháp tham dự. Hoa ngàn đêm thân mình lung lay nhón lên, suýt nữa lại ngã xuống đi. Diệp toàn cơ một phen kéo lấy cánh tay hắn, thần thế giới chúng ta vĩnh viễn vô pháp nắm lấy, rốt cuộc không có vết xe đổ, bất quá cũng không phải hoàn toàn tuyệt vọng. Có ý tứ gì? Hoa ngàn đêm tựa như chết đuối chung bắt được một quả cứu mạng rơm rạ. Diệp toàn cơ hơi hơi trầm âm, hiện tại vì nương cũng vô pháp nói rõ lại thở dài, chúng ta không ngừng đẩy nhanh tốc độ, vẫn là đã tới chậm một bước. Nói như thế nào? Hoa ngàn đêm vừa rồi chịu kích thích quá lớn cân não có chút không linh quang. Diệp toàn cơ nhìn thiên đế bên kia liếc mắt một cái, giờ phút này thiên đế trên người sói mòn linh khí đã toàn bộ trở về, bất quá còn chưa trận mắt, đế thích âm ngồi ở hắn phía sau, đôi tay ấn với hắn phía sau lưng phía trên, bạch quang lập loè như nước, hiển nhiên đang ở vì hắn chưa thương. 2259 trương 2259 đại thần trở về. Kỳ thật trận này kiếp số đế thích âm sớm đã tính đến. Mấy năm nay hắn cùng thê tử vẫn luôn ở vì hóa giải trận này kiếp số mà xuyên qua thời không, tìm kiếm thỏa đáng giải quyết chi kế, mà làm nương kiếp trước làm người thời điểm, đã từng trộm quá một cái thần mộ, suýt nữa đem mạng nhỏ đáp ở bên trong, ở kia thần mộ chung vì nương trong lúc vô ý gặp qua một chương hoàng quấn, ở kia trên sách có một câu, nữ hoa chi tâm nhưng thay thế thần chi hồn vĩnh cựu phong ấn hết thể lệ khí đó là một. chương tàn quyển, mặt sau ta cũng nhớ không được. Hoa ngàn đêm nơ ngẩn nghe, theo bản năng lặp lại một câu, nữ hoa chi tâm. Đúng vậy, mặt trên là nói như vậy, ta tuy rằng nghe nói qua nữ hoa, nhưng không nghe nói qua cái gì nữ hoa chi tâm, cho nên cũng không để ở trong lòng, chỉ đương nào đó thầy cũng ở hầu nôn loạn ngữ. 15 năm trước, chúng ta vân du Trung Hòa đế thị vợ chồng tương nộ, trong lúc vô tình nói đến chuyện này, làm đế thị vợ chồng như đạt được trí bảo, đế thích âm cũng cùng chúng ta nói chuyện trận này kiếp số bọn họ biết chính mình nữ nhi là viễn cổ nữ thần người hồn biến thành cũng biết trận này diệt thế hỗn độn kiếp sẽ trước tiên bùng nổ thiên đế sẽ lấy thân huyết tế nguyên lai like các ngươi mười năm không trở về là tìm kiếm nữ hoa chi tâm hoa ngàn đêm nói nhỏ đúng vậy trận này kiếp số không nhỏ huống chi chuyện này liên lụy lục giới an uy cha ngươi mẫu thân tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn cho nên chúng ta cùng đế thích âm vợ chồng cùng nhau liên thủ tìm kiếm kia nữ hoa chi tâm Chẳng qua kia đồ vật thật sự quá hư vô mờ mịt, ngay từ đầu chúng ta căn bản không trôi nhúng tay. Đầu tiên là điều tra kia thần mộ chủ nhân, lại căn cứ kia chủ nhân cuộc đời tìm hiểu nguồn gốc, thường xuyên xuyên qua thời không, không biết tìm bao nhiêu người, trộm nhiều ít tòa mộ, hao hết vô số công phu tinh lực, rốt cuộc tìm được trăm vạn năm. Trước một tòa thần trong quan, ở nơi đó đánh bại trông coi thần xem hai đầu thần thú, Thâm nhập ngầm mấy ngàn mét rốt cuộc tìm được kia viên trong truyền thuyết nữ hoa chi tâm, khí cũng không thấu một ngụm liền đuổi trở về, không nghĩ tới vẫn là chậm một bước. Thì ra là thế. trách không được lần này phụ mẫu của chính mình cùng tiểu thất cha mẹ cùng nhau mất tích nhiều năm như vậy, hắn cùng tiểu thất vẫn luôn cho rằng bọn họ lại đi đâu cái thời không tiêu giao sung sướng, nguyên lai bọn họ là đi làm chuyện này tình đi. Chính là, tiểu thất đã một lần nữa hóa thành chín dương mà đi.